nghe nói như thế lão giả thân thể trợ chiến r u n một cái trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi bọn họ bọn họ đều là này con em của đại gia tộc bọn họ đột nhiên đều cử chỉ quái dị đi tới ngã tư đường phanh một tiếng tất cả đều nổ tung thông suốt tô lư trong lòng cả kinh thân thể nổ tung đều đang là con em đại gia tộc cái này sự tình tuyệt đối sẽ làm lớn chuyện nhưng đây không phải là để cho tô lư kinh hãi rất nhiều con em đại gia tộc đột nhiên đều cử chỉ quái dị xuất hiện ở nơi này đồng thời cùng nhau nổ tung thông suốt đây hết thảy phải khiến tô lư hoài nghi đến khẩu phương trên người nếu như những người này là tiền bối giết tô lư trong lòng run lên sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi vậy đã nói rõ những người này đều làm ơ ước diệp hồng trường sinh nghệ nhân tiền bối lần này xem ra là thật sự nổi giận tô lư u nhớ lại k h ổ n g p h ư ơ n g tối hậu nói câu nói kia ai dám thân thủ tựu chặt của người nào thủ bất hảo tô lư u bỗng nhiên quay đầu lại hướng ngưu nhà phương hướng nhìn lại ta phải mau chóng thông chi ngưu nhà nhân để cho bọn họ không nên có ý đồ với diệp hồng bằng không tô lư u dùng sức lắc đầu không dám nghĩ thêm nữa k h ổ n vương một mực che giấu tung tích nhưng nếu có nhân bức bách khẩn phương phải bại lộ thân phận đến lúc đó cái này họa lòng trong chấn nói không chừng thực sự hội máu chạy thành sông mà người thứ nhất khiến khổng phương bại lộ thân phận thế lực không thể nghi ngờ sẽ phải chịu đáng sợ nhất thiệt hại nặng thậm chí diện môn tô lư lập tức ké hướng n g h i u gia chạy đi một ít người p h à m mơ đ ước diệp hồng trường sinh nghe còn đừng lo khổng phương không bại lộ thân phận có thể dễ dàng giải quyết hết nhưng nếu có cường đại tu sĩ tham gia trong đó vậy coi như thực sự nguy hiểm loại sự tình này c h ỉ ít n g h i u gia là nhất định không thể làm phúc xào d ư ớ i khởi h ư u hết đoán dựa vào c h ứ n g ngưu nhà tô lư không thể để cho n i u gia xuất nhầm ý dị ngoại ta tuy rằng không thể tiết lộ tiền bối thân phận nhưng ta ở ngưu nhà địa vị dù sao không thấp chỉ cần ta kiên quyết phản đối ngưu nhà nhân cũng còn là hội nghe hơn nữa ta và diệp hồng là hợp tác quan hệ trường sinh nghe càng do một mình ta bán ngưu gia càng không thể không nghe đề nghị của ta rất nhanh chạy tới ngưu nhà tô lư trong lòng vẫn còn đang suy tư chứ làm sao thuyết phục ngưu nhà tập t r ư ở n g để cho bọn họ không nên có ý đồ với diệp hồng nếu như không có dương tứ gia c h u y ệ n tình tô lư khả năng còn không hội như thế kinh khủng đường đường thăng linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ tự mình đưa hắn này tiểu nhị tặng trở về có thể thấy được đúng đối với khổng phương có bao nhiều sợ hãi nếu như lúc đó không phải những người khác đều đã nghỉ ngơi Dương tứ gia tự mình tặng một ít tiểu nhị chuyện tình tuyệt đối sẽ khiến cho cực lớn doanh động hội trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ngọa long c h ấ n tô lư u rất nhanh hướng ngưu gia chạy đi mà lúc này ngưu gia dương gia từ gia còn có một chút tiểu gia tộc thậm chí một ít liên hợp ở chung với nhau tiểu tu sĩ đều ở đây thương nghị chuyện này những người khác đừng nói ba đại gia tộc không áp sát thực lực t i ể u có thể trở thành là ngoại trừ long gia ở ngoài giàu có nhất thế lực kỳ ánh mắt tự nhiên cũng đều không kém ở trường sinh n ê và diệp hồng tin tức vừa lan truyền lúc thức dậy những gia tộc này và thế lực kỳ thực còn cũng không quá lưu ý dù sao cái này lấy lòng mọi người chuyện tình trước đây cũng không phải là không có phát sinh qua chẳng qua là khi mới vừa trôi qua bán này loại tình huống này không chỉ có không có dần dần thờ bình t h ư ờ n g lại trái lại càng ngày càng nghiêm trọng điều này làm cho những gia tộc này và thế lực ở kinh dị hơn cũng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ vì vậy các cái thế lực cũng dần dần phái ra nhân đi hỏi thăm tin tức khi biết được tin tức thật ra sao những gia tộc này và thế lực cũng đều không thể bình tĩnh một phạm nhân dĩ nhiên tìm được rồi có thể cải thiện thân thể biện pháp đây chính là khó lường thành tựu phải biết rằng nhất định tu sĩ cũng làm không được loại trình độ này tu sĩ là ở cảnh giới đề thăng sau dùng càng cường đại hơn pháp lực rèn luyện thân thể có chút gia tộc thậm chí phái gia nhập linh cảnh tu sĩ đi thăm dò trông đem nhập linh cảnh tu sĩ thể nghiệm trường sinh nghe hiệu quả sau cả kinh có chút nói không ra lời đồ của người p h à m tu sĩ là căn bản trước mắt nhưng trường sinh nghe nhưng không ở chỗ này hàng trường sinh nghe dĩ nhiên có thể cho tu sĩ cấp tốc bình tĩnh trở lại rất dễ tiến nhập nhập định trạng thái đây đối với tu luyện có thể là có thêm chỗ tốt cực lớn phát hiện này khiến diệp hồng tên này một chút tiến nhập rất nhiều tu sĩ trong tầm mắt về phần chân tránh đứng ở diệp hồng người sau lưng ngược lại không ai chú ý cũng không ai hoài nghi dương gia trung dương tứ gia đột nhiên bị không giải thích được kêu đến nơi này đến điều này làm cho đúng đối với chuyện gì đều không rõ ràng lắm dương tứ gia trong lòng thập phần nghi hoặc trong gia tộc giống nhau rất ít xuất hiện cái này cần nhiều tu sĩ như vậy đứng ra thương nghị chuyện tình giống nhau đều là đam làm tộc trưởng cái kia người phạm quyết định mà bọn họ những tu sĩ này chỉ cần để thăng thực lực của chính mình là đủ rồi cũng không xen vào gia tộc quản lý chỉ có phát sinh quá lớn chuyện tình khiến cái kia người phạm tộc trưởng cũng không nắm được chủ ý thời gian mới có thể triệu tập tu sĩ đến thương nghị nhưng giống nhau cũng không cần hắn đứng ra ai nhưng này thứ không chỉ có h a n tới trong gia tộc phạm là đ ạ t được nhập linh cảnh đã ngoài tu vi nhân dĩ nhiên tất cả đều đến dương t ứ gia tiến nhập trong đại điện một ít nhập linh cảnh tu sĩ lập tức đứng lên cấp dương t ứ gia cùng kính hành lễ dương gia hiện nay chỉ có sáu người đạt tới thăng linh cảnh nhưng một người trong đó đi ra ngoài lịch l ử n đi cũng không ở n g ọ a long c h â n lý ngồi ở chủ vị trong bốn người có ba người cũng chỉ là xông vào dương t ứ gia khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì chỉ có ngồi ở bên phải nhất một người tu sĩ đứng lên cấp dương t ứ gia thi lễ một cái cùng cảnh giới tu sĩ kỳ thực cũng không dùng như vậy hành lễ nhưng nơi này là dương gia Cấp dương tứ gia hành lễ cũng là dương tứ gia một vị văn bối loại tình huống này tự nhiên cũng liền bình thường tới tìm ta là chuyện gì dương tứ gia sau khi ngồi xuống liền nhỏ giọng hỏi bên người cái kia văn bối dương tứ gia gần nhất rất khổ n ã o thần bí tu sĩ đột nhiên xuất hiện đưa hắn thế nhưng sợ đến không nhẹ nhất là sau lại nghiêm phạt tần sùng vinh thủ đoạn càng làm cho dương tứ gia có bóng ma trong lòng dương tứ gia hiện tại cũng không quá dám giấc ngủ bởi vì một khi ngủ hắn chỉ biết mơ tới cái kia dưới nền đất mặt h ấ t tần sùng vinh trên người bao phủ một tầng u lam sắc thủy hành lực kêu thê lương thảm thiết chứ muốn hắm đem giết chết đạt được thăng linh cảnh không ngủ được cũng không có việc gì chỉ là dương tứ gia tu luyện hơn tựu i thích ngủ nuôi nhất dưỡng thần nhưng bây giờ loại sự tình này dương tứ gia cũng không dám làm hận sao dương tứ gia trong lòng không dám có hận chỉ có sâu tận xương tùy sợ hãi còn chưa phải là huyên náo phí phí dương dương trường sinh nghê bên cạnh cái kia v ạ n b ố i có chút bất đắc dĩ trả lời trường sinh nghê dương tứ gia trong lòng nhất thời cả kinh trường sinh nghê thế nhưng và cái kia kêu diệp hồng nhân có liên quan dương tứ gia tự mình mang mình tâm cư tiểu nhị tặng trở lại đúng đối với trường sinh n ê chuyện tình tự nhiên cũng có nghe thấy đúng là trường sinh nghe là cái kêu kêu diệp hồng nhân và tô lư đang mua bán tô lư liên lụy đến n g ư gia tộc trường không nắm được chủ ý liền dự định tuân hỏi một chút ý kiến của chúng ta bên cạnh van bối nhắc tới n g ư gia thì không khỏi hơi như n h ữ n mày h i ệ n nhiên đúng đối với n g ư gia rất không có hào cảm diệp hồng diệp hồng dương tứ gia sắc mặt dần dần có chút trắng bệnh diệp hồng là ai diệp hồng nhưng chỉ có bị tần sùng vinh trộm tới người kia trước đây hay là hắn chính mồm đáp ứng tần sùng vinh khiến tần sùng vinh vung tay đi làm tần sùng vinh đích sắc vung tay đi làm thậm chí đều vung tay đến gạt hắn tình cảnh mà sau đó liền kéo ra một vị kinh khủng tồn tại khiến dương tứ gia hiện đang hồi tưởng lại đến trong lòng vẫn như cũ phát lệnh tồn tại nếu có khả năng dương tứ gia tái cũng không muốn gặp lại vị kia càng không muốn nghe đến vị kia nhắc tới một chiêu kia một chiêu kia ba chữ này hiện tại đã trở thành dương tứ gia bóng đẻ thứ i a ngươi làm sao vậy bên cạnh văn bối thấy dương tứ gia sắc mặt có cái gì không đúng không khỏi hỏi dương tứ gia ở dương gia bối phận vẫn tương đối cao cho nên ngoại trừ so dương tứ gia bối phận cao hơn nhân ngoại những người khác giống nhau đều gọi hô dương tứ gia là tứ gia dù sao đối với tu sĩ mà nói bối phận đã không có bất cứ ý nghĩ gì không đình dương tứ gia đột nhiên điên cuồng nhảy dựng lên mang đứng lên đang muốn miêu tả một chút trường sinh mê vị vật gì người phạm tộc trường g i ậ n mình căn này trong đại điện cũng chỉ có tộc trưởng một người phạm là nhân lúc này tộc trưởng những tu sĩ khác ánh mắt tất cả đều tập trung vào dương tứ gia trên người đ á m trong mắt tràn đầy n g h i hoặc không biết dương tứ gia đột nhiên làm sao vậy chuyện này dừng ở đây không cần tái thương nghị dương tứ gia sắc mặt trắng bệnh trực tiếp phủ quyết đạo tứ lệ người muốn phủ quyết dù sao cũng phải cấp đại gia nhất cái lý do nhà tọa ở chính giữa vị trí thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ、si、cao mày nói dương tứ gia biểu hiện khiến hắn có chút không thích chỉ là trước mặt nhiều người như vậy hắn cũng không tiện trực tiếp trách cứ dương tứ gia ô m diệp hồng rời đi người nọ lúc gần đi theo như lời nói dương tứ gia há có thể quên đối phương khiến hắn không nên tiết lộ thân phận cấp dương tứ gia một trăm lá gan hắn cũng không dám tiết lộ à. dương tứ gia chỉ có thể lắc đầu cường ngạnh đạo lý do không thể ở chỗ này nói nhưng chuyện này chúng ta dương gia tự là không thể dính vào dương tứ gia chuẩn bị trước ứng phó xem qua tiền cửa hải này về phần người kia và diệp hồng quan hệ dương tứ gia đánh chết cũng sẽ không nói ra tử hiện tại ở dương tứ gia xem ra đều là nhất kiện chuyện dễ dàng nhưng nếu như biến thành tần sùng v i n h như vậy dương tứ gia không khỏi dùng mình một cái chương một trăm bảy mươi sáu ảnh hưởng dương tứ gia đúng đối với khổng phương sợ hãi đã sâu tận x ư ơ n g thủy cho nên dương tứ gia mặc dù biết thân phận của diệp hồng đồng thời minh bạch khổng phương và diệp hồng quan hệ giữa nhưng dương tứ gia nhất định không dám chủ động hỏi thăm khổng phương c h u y ể n tình cảnh này khiến dương tứ gia đến bây giờ đều còn không biết tên khổng phương có lời gì là không thể ở chỗ này nói ngồi ở ở giữa nhất tên kia thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ trên mặt lộ g a tức giận người này lại nói tiếp còn là dương tứ gia huynh trưởng tên là dương tông Là d ư ơ ngay g i hiện n a m xong dương tông nói trong đại điện sở hữu tu sĩ và vị k i ê người phạm tộc trưởng cũng không do nhìn về phía dương tứ gia từng nhân ánh mắt đều có chút phức tạp dương tứ gia nói không thể ở chỗ này nói nguyên nhân điều này hiển nhiên là không tin bọn họ dương tứ gia sắc mặt liên tiếp biến đổi mấy lần hãng tự nhiên nhìn thấu ý nghĩ trong lòng của mọi người có thể có quan khổng phương chuyện tình hắn là thật không dám nói à tộc nhân ánh mắt như đao phóng từng đao từng đao cắt ở dương tứ gia trên mặt dương tứ gia không nói chuyện sắp mặt biến đổi mấy lần sau đó dương tứ gia đột nhiên bình tĩnh lại không hề như vậy sao động tộc hình dương tứ gia nhìn về phía dương tông đột nhiên bình tĩnh nói ta hy vọng gia tộc không nên đ ú n g tay trường sinh nghe chuyện tình càng không nên t r e o chọc cái tiêu kêu diệp hồng thanh nhân, nhân đây là ta lời khuyên dương tứ gia không hề kích động như vậy người của gia tộc nghĩ hắn không tin bọn họ mỗi một người đều mắt lạnh nhìn hắn nhưng nếu như trái lại bất t r á n h hảo thành hắn phản đối nhúng tay trường sinh nghe chuyện tình mà trong gia tộc những người khác nhưng cũng không tin hắn là tộc nhân trước không tin hắn có mặt mũi nào đến hoài nghi hắn dương tứ gia đột nhiên có chút tâm lãnh nhìn những thứ này quen thuộc tộc nhân nhưng như là nhìn một ít người xa lạ có nguyên nhân gì ngươi lẽ nào không thể nói ra được sai lầm như thế che che giấu giấu sao dương tông cả giận nói ở đây đều là ta dương gia hạch tâm nhân viên đại gia công bằng cộng đồng tham thảo một chút tổng so một mình ngươi làm ra quyết định rất có ích với ta dương gia nha ha hả dương tứ gia không khỏi nợ nụ cười chỉ là trong nụ cười tràn đầy tức giận tộc minh muốn biết nguyên nhân có thể nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện nếu như ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện này ta đây dương tứ ra l i ề u mạng cái mạng này nói ra nguyên nhân cũng là phải dương tứ ra nhìn về phía dương tông ánh mắt hơi có chút hiện lên lãnh điều kiện gì dương tông cũng không có lập tức đáp ứng mà là trước hỏi thăm nghe nói như thế dương tứ ra tâm càng lạnh hơn đối mặt một cái điều kiện cũng không dám đáp ứng trước muốn nghe mới làm quyết định t i ể u người như thế cũng muốn khiến hắn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng thậm chí là tần sùng vinh cái loại này kinh khủng chết kiểu này nói ra nguyên nhân cái này cũng quá buồn cười hắn dương tứ gia không phải là không là gia tộc này nhưng gia tộc này nhân đều tin tưởng dương tông nói ai muốn y vô điều kiện tin tưởng hắn dương tứ g i a điều kiện rất đơn giản dương tứ gia hơi ngựa đầu ánh mắt tập trung dương tông đó chính là người ở nơi này tự sát ta liền mang nguyên nhân chân chính nói ra tĩnh chính ngôi đại điện trung không phải vậy tĩnh đơn giản là quỷ cái loại này tĩnh mịch tại chỗ đông đảo tu sĩ thậm chí đều quên hô hấp đ á m khiếp sợ nhìn dương tứ gia dương tứ gia dĩ nhiên đưa ra loại điều kiện này đây chẳng lẽ là muốn khiêu chiến dương tông thống trị địa vị sao dương tông hiển nhiên cũng không ngờ tới dương tứ gia sẽ nói ra loại điều kiện này cả người cũng không do s ừ n g sốt một chút sau khi t ĩ n h hồn lại dương tông hai mắt không khỏi hiếp lại trong mắt ánh sáng lạnh t r ậ t l ó e lên cái này sẽ là của người điều kiện dương tông lạnh giọng hỏi trong đại điện mọi người không ai dám nói mỗi một người đều an t ĩ n h nhìn dương tông và dương tứ gia nhất định mặt khác ba vị thăng linh cảnh tu sĩ lúc này đều nín hơi ngưng thần không dám tùy tiện dính vào nghĩ ta là ở ghim ngươi cảm thấy rất gây khó khăn tiếp thu dương tứ gia nhìn dương tông hình dạng không khỏi nợ nụ cười chỉ là trong nụ cười mang theo một tia khổ sắp và thất vọng dương tứ gia ánh mắt di động đảo qua tất cả mọi người tại chỗ có vài người gặp phải dương tứ gia ánh mắt hội không tự chủ được tránh r a đến mà có vài người là và dương tứ gia đối diện trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ nghi vấn nói ra nguyên nhân ta chỉ biết tử dương tứ gia lần nữa mở miệng nói nếu ta có thể là gia tộc này nỗ lực sinh mệnh ngươi vì sao lại không thể hướng ngươi không phải là muốn biết đáp án sao đến a chỉ cần ngươi tự sát ta lập tức nói ra nguyên nhân dương tứ gia trong lòng cũng là mang theo một ít tức giận nếu như không phải dương tông lần nữa ép hỏi hắn không cần như vậy nếu như dương tông tại khác phản đối thời gian chi trí hắn chuyện này có thể đẻ xuống có thể dương tông nhất định muốn biết nguyên nhân tốt lắm Hán Dương t ứ La có thể nói thể r a n g u y ê n nhân, nhưng đại g i ớ i phải có n g Dương tứ La không sống ư được, ờ i tới Tứ đỡ. Hán La vẫn bám vĩu như g u y ê n n â n không để d ơ n Tông liền g cũng trôn Trong cùng nhà. Trong đại điện đại vắng ẫ n như cũ v vẻ một mảnh ngoại trừ dương t ô n gia những người khác đều khó có thể tin nhìn dương tứ gia đến t u n cùng là nguyên nhân gì dĩ nhiên khiến dương tứ gia vị này thăng linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ phải bỏ ra sinh mạng đại giới trong dương tứ gia hình dạng lời này hiển nhiên không phải nói nói đơn giản như vậy rất có thể là thực sự đột nhiên mọi người không hề nhìn chằm chằm dương tứ gia mà là đưa ánh mắt về phía sắc mặt có chút khó coi dương tông dương tứ gia đã nói xong rất rõ ràng nói ra nguyên nhân hắn t u phải bỏ ra sinh mệnh dương tứ gia có thể vì gia tộc nỗ lực sinh mệnh hiện tại sẽ trông dương tông thái độ trong lòng mỗi người kỳ thực đều biết khiến dương tông nỗ lực sinh mệnh là không thể nào nhưng bọn hắn nhất định muốn biết dương tông mình hội nói như thế nào chết cười nguyên nhân gì có thể để cho ngươi nỗ lực sinh mệnh dương tông tránh được dương tứ gia điều kiện cười lạnh một tiếng chất vấn còn nữa ta dương gia hiện nay chỉ có một mình ta đạt tới thăng linh cảnh đình phong bậy địch v ư n t quanh nếu ta chết ta đây dương gia tự nguy hiểm ngươi chẳng lẽ là muốn xem chứ ta dương gia diệt môn phải không ta ngược muốn hỏi một chút ngươi ngươi là có ý gì ha ha, ha. dương tứ gia phá lên cười lắc đầu dương tứ gia không muốn tái đợi ở chỗ này trực tiếp hướng đại đi ra ngoài điện dương tông không muốn vì gia tộc nỗ lực sinh mệnh thậm chí ngay cả tỏ thái độ cũng không dám hắn dương tứ la cần gì phải không mang mạng của mình đem một hồi sự đây hắn lời khuyên đã nói ra về phần làm sao quyết định vậy thì do dương tông tự lựa chọn nha ngược lại hắn nói nhiều hơn nữa ở dương tông trước mặt cũng đều vô sự vô bổ tất cả t i ể u đến nơi đây nha dương tứ gia đi lại trầm ổn rất nhanh ly khai đại điện tại chỗ tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau vốn là cần trường sinh n g chuyện tình ai biết sự tình đột nhiên biến thành như vậy dương tông sắc mặt có chút phát thanh nhìn nhất dương tứ ra bóng lưng không khỏi hử lạnh một tiếng dương tông muốn dứt bỏ dương tứ ra hầu ngôn lo ạ ngữ một lần nữa thương nghị trường sinh ngê c h u y ệ n tình trường sinh ngê không chỉ có đúng đối với người p h à m rất có băng trợ nhất định đối với bọn họ những tu sĩ này cũng có không sai hiệu quả trước đây cảnh tốt bao nhiêu người ở chỗ này trong lòng tự nhiên cũng đều hết sức rõ ràng chỉ là dương tứ ra một phen nói khiến trong đại điện bầu không khí thay đổi thập phần nương g trọng mỗi người trong lòng đều trầm điện điện đâu còn có thương nghị trường sinh n ê bầu không khí và tâm tư t h ấ vậy dương tông giận đùng đùng lần nữa hử lạnh một tiếng phát hiện dương tông có chút mất hứng mọi người ở đây trong lòng tuy rằng đều có chút lo lắng nhưng lúc này đám cũng chỉ hào thu liễm tâm thần chuẩn bị kế tục thương nghị xuống phía dưới đúng lúc này một bóng người lảo đảo nghiêng ngã vọt vào đại điện mới vừa tiến vào đại điện người dưới chân mềm nhũn liền một chút ngã ngã trên mặt đất trong s á t na ánh mắt mọi người một chút đều tập trung vào cái này đột nhiên xông vào trên thân người dương tứ ra chân trước mới vừa đại náo m ộ t phen đã khiến dương tông vị này dương ra hiện nay cường đại nhất nam nhân rất không cao hứng lúc này vẫn còn có người dám n g ư ợ n đối n ị c h cường sấm nghị sự đại điện đây là sống không nhị được sao hiển nhiên dương tông dự định dựng đứng uy nghiêm của mình thanh nông ngươi thế nào tới nơi này vị tiêu người phạm tộc trưởng đột nhiên cả kinh t ử châu ngồi đứng lên trong vị này người phạm tộc trưởng hình d ạ n g hiển nhiên đúng đối với tên này đột nhiên xông vào nhân hết sức quen thuộc tộc trưởng không xong dương thanh nông cũng không kịp đứng lên đầu đầy mồ hôi hắn cũng đã kêu lớn lên liên tiếp bị bắt mặt mũi dương tông muốn lập uy nhưng lúc này nói nhưng có chút nói không nên lời dương thanh nông cái bộ dáng này hiển nhiên là x ả ra đại sự gì nếu như hắn không hỏi thanh nguyên do t i ể u xử phạt dương thanh nông khẳng định gây khó khăn kẻ r ư ớ i phục tùng mặc dù thực lực của hắn cực mạnh cũng không được người phàm tộc trưởng trộm nhìn lén nhất dương tông phát hiện dương tông sắc mặt mặc dù có chút xấu xí nhưng cũng không nói gì thêm dự định trong lòng t h á n g an định một ít quay đầu đúng đối với phía dưới dương thanh nông lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra như thế hoảng hoảng chương chương tộc trưởng ta dương gia từ gia ngưu gia mã gia cùng với cái khác một ít chúng tiểu gia tộc đệ tử đột nhiên cùng xuất hiện ở tại nam thị khẩu sau đó sau đó dương thanh nông sắc mặt chắm bệnh thanh em dun có chút nói không được nữa nói mau người phạm tộc trưởng n ổ quát một tiếng dương thanh nông đ ỗ n g nhiên nuốt ngụm nước miếng cố nén sợ h ã i trong lòng kinh h ã i chứ trả lời sau đó những người này toàn bộ bạo nát thông suốt tiên huyết mang nam thị khẩu đều nhuộm thành hồng sác cái gì người phạm tộc trưởng cả kinh thiếu chút nữa đặt chân bất ổn tại chỗ tu sĩ trong lòng cũng, cũng không do cả kinh bọn họ tại sao phải bạo thoái dương tông đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng hỏi không có người biết dương thanh nông lắc đầu nói ta nghe được tin tức là các gia tộc đệ tử đột nhiên đều cử chỉ quái dị xuất hiện ở nam thị khẩu sau đó tựu tất cả đều bạo nát về phần hắn môn tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nam thị khẩu thì tại sao hội tự bạo căn bản căn bản không có người biết dương thanh nông không khỏi cúi đầu lúng túng và trả lời tốt lắm ngươi đi xuống đi dương tông p h ấ t tay bình lui dương thanh nông nam thị khẩu đột nhiên xuất hiện cái này quái sự điều này làm cho tại chỗ mỗi một cái trong lòng đều sinh ra một tia dự cảm bất hảo dương tông ánh mắt nhìn về phía đại điện ngoại không biết đang suy nghĩ gì một lát sau dương tông đột nhiên hỏi các ngươi a i biết diệp hồng cư đang ở nơi nào ngay nam thị khẩu bên kia bất quá diệp hồng nơi ở nhanh đến thôn chấn sát biên giới cách nam thị khẩu khoảng cách hơi xa Người phàm tộc đáp, trong ộ c t đáp, t r lòng hắn h cũng có c ú mỗi người đều hiểu dương tông an bài như vậy hiển nhiên là tin dương tứ ra trước theo như lời nói điều này làm cho mọi người đúng đối với dương tứ gia cực lực che giấu nguyên nhân càng thêm tò mò Trước luôn luôn phương pháp này mặc dù có chút ngu nhưng là dương tứ gia hiện nay duy nhất có thể dùng chỉ là khiến dương tứ gia có chút hết ý là hắn ở cửa còn không có c h ạ m bao lâu thời gian dương tông t u vội và tới t r o n g tới cửa dương tứ gia dương tông không khỏi hơi s ừ n g sốt một chút trong mắt l ó e lên vẻ lúng túng dương tông đi qua đại môn đi tới dương tứ gia trước mặt nhìn quạt cường đứng ở cửa đem môn thần thần giữ cửa dương tứ gia dương tông ánh mắt của hết sức phức tạp dương tứ gia sau khi rời đi cũng không biết nghị sự đại điện nội chuyện đã xảy ra thấy dương tông đột nhiên đi tới trước mặt còn tưởng rằng dương tông phải tiếp tục hỏi không n ú n g tay vào trường sinh n g u y ê n nhân bởi vậy sắc mặt lạnh lùng căn bản không cấp dương tông sắc mặt tốt、trông. ở trong chuyện này dương tứ gia và dương tông không có có bất kỳ dễ nói tứ đệ dương tông ánh mắt chung quanh tới lui tuần tra không tốt l ắ m ý tứ nhìn thẳng dương tứ gia dương bốn gia vẫn như cũ diện vô biểu tình không trả lời cũng không có bất kỳ phản ứng nào dương tông trong lòng cười khổ biết chuyện lúc trước khiến vị này t ộ c đệ trong lòng có chút toán niệm tứ đệ chuyện lúc trước ta xin lỗi ngươi dương tông đột nhiên túi đầu trước dương tứ gia xin lỗi cái này đến phiên dương tứ gia ngây n g ẩ n cả người dương tứ gia có chút bất khả tư nghị nhìn trước mắt túi thấp đầu nói xin lỗi dương tông dương tông trước vẫn ép hỏi nguyên nhân hiện tại chẳng lẽ là lấy lui làm tiến muốn dương tứ ra kinh ngạc ư i k h ô n nhìn nhất dương tông trong lòng kỳ quái lẽ nào ngắn ngủi này chỉ chốc lát thời gian dương tông nên tính tình phải không thấy dương tứ ra cái bộ dáng này dương tông trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng sau đó dương tứ ô n liền mang Dương Thanh Nông g tin thàm dò t c cho chỉ nhất ngũ nhất thập nói cho Dương tứ Gia. Nghe xong Dương Tông tự thuật, Dương tứ Gia vùng xung quanh lông mày không khỏi nhảy thập thuật, khỏi Tứ tự Tứ t Gia. Gia dự là mày Đây đậu. ra i ệ u Dương trong ứ Gia t lòng nghiêm nghị thầm than một tiếng nếu tộc huynh đã biết chuyện nghiêm trọng tính cũng quyết định không hề dính vào ta đây an tâm dương tứ g i a xoay người rời đi dương tông nhìn một chút dương tứ g i a chỗ mới vừa đứng vừa quay đầu lại nhìn một chút dương g i a p h ụ đệ trong lòng nhất thời hiểu nguyên lai tứ đệ đứng ở chỗ này căn bản không phải đang đợi ta mà là chuẩn bản g ă n ly khai phủ đệ nhân dương tông một thời cũng không biết nên nói cái gì trong lòng đột nhiên có chút kính n ể vị này t ộ c đệ được rồi mới vừa đi ra không xa dương tứ gia đột nhiên lại ngừng lại quay đầu lại nói rằng nếu đã quyết định không xem v à o còn chưa nữa cha bất cứ chuyện gì có một số việc không biết nếu so với bế thảo nói xong lời này dương tứ gia không dừng lại nữa cấp tốc hướng mình phủ đệ đi dương tông suy nghĩ một chút xoay người vừa cấp tốc tiến nhập dương gia phủ đệ dương gia bởi vì có dương tứ gia tồn tại mang trường sinh nê chuyện này n g ạ n h sinh sinh đẻ ép xuống tới dương gia thối lui ra khỏi không hề nhung tay ngưu gia tô lư đỏ mặt tiền thai một đôi mắt mở thật to chừng mắt như nhà đương đại tộc trưởng ta và diệp hồng là hợp tác quan hệ trường sinh nghe càng do ta một cái nhân bán gia tộc lấy được chỗ tốt đã rồi không ít vì sao còn muốn dính vào nếu như trước mắt vị này không phải như nhà tộc trưởng tô lư đều có động thủ chủ động tô lư một đường liệu mạng tới rồi chuẩn bị thuyết phục vị tộc trưởng này ai biết vị tộc trưởng này giàu m ố i không tiến căn bản không nghe hắn theo như ngươi nói như vậy làm gia tộc lấy được chỗ tốt thật là không ít nhưng chỗ tốt h ã i hội ngại nhựa a như gia tộc trưởng gương mặt tiểu ý trái lại quay đầu khuyên nói đến tô lư nếu như có thể khiến diệp hồng đầu nhập vào ta ngưu gia hoặc là nhận được chế tác trường sinh nghe phương pháp chỗ tốt kia đã có thể đều thuộc về gia tộc tô lư ngươi nếu và diệp hồng là hợp tác quan hệ chuyện này ta t i u giao cho ngươi có thể được đến chế tác trường sinh nghe phương pháp hay nhất nếu như không chiếm được vậy cũng muốn cho diệp hồng đầu nhập vào ta ngưu gia ta rất ít cho ngươi phân công nhiệm vụ ngươi có thể nhất định phải làm đến a ngưu gia tộc trưởng r ộ n g của chân thật đáng tin tô lư lẳng lặng nhìn hắn không có trả lời cứ như vậy nhìn tô lư ánh mắt khiến n ư u gia tộc triều dài ta khó chịu không k h i cau mày nói thế nào ngươi không muốn làm chuyện này ha hả tô lư cười gượng vài tiếng chỉ là trong ánh mắt không có nửa điểm tiểu ý trái lại mang theo một tia thương hại thu tay lại nhà chuyện này không nên t á i nhung tay tô lư làm tối hậu nếm thử như gia tộc mặt dài s á c t r ợ t lạnh lẽo tô lư ngươi cũng đừng quên ngươi có thể có địa vị bây giờ là ai cho ngươi ta ngưu gia nếu có thể cho ngươi đây cũng là có thể thu hồi đừng quên thân phận của mình như gia tộc trưởng lạnh như băng nói rằng ta hảo nói khuyên bảo ngươi ngược lại lai kính khiến ta ngưu gia vương tha cơ hội tốt như vậy ngươi có biết hay không hiện tại có bao nhiều ánh mắt theo dõi trường sinh n ê theo dõi việc hồng như gia tộc trưởng cố sức gật một cái tô lưng n g c tô lư không khỏi lui về phía sau một bước tô lư trong lòng phẫn nộ trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may đối mặt như gia hắn đích xác cái gì đều không phải là nhưng đối mặt người kia hắn như gia cũng chưa chắc cao quý đi nơi nào nhiều như vậy thế lực đều theo dõi diệp hồng ngươi ngược lại làm cho ta như gia chủ động b ô n g t h a ngươi nghĩ điều này có thể sao như gia tộc dài một mặt sắc mặt g i ậ n dữ đạo ngươi và diệp hồng là hợp tác quan hệ hắn khẳng định dễ dàng hơn nghe vào lời của ngươi ngươi chiếm rất lớn ưu thế chuyện này phải hoàn thành chỉ cần ngươi có thể làm thành đó chính là một cái công lớn ta như gia sẽ không quên công lao của ngươi uy hiếp một phen sau đó như gia tộc trưởng cũng không quên cấp cái điểm tạo t h u ậ n miệng đồng ý một chút tô lư trong lòng cười nhạt đối phương vừa uy hiếp hình dạng hắn thế nhưng nhớ k ỹ thanh thanh s ở s ở nếu như hắn không có lựa chọn nào khác ở đối phương uy hiếp và đồng ý hạ còn thật không có biện pháp chỉ có thể là đối phương bán mạng như gia tộc trưởng lúc này có thể uy hiếp hắn sau đó tại k h ắ c vô dụng thời gian tự nhiên cũng có thể vứt bỏ hắn loại kết quả này cũng không phải là tô lư mong muốn như gia nhân tài đông đúc ta nghĩ có thể làm so với ta tốt hơn nhân khẳng định rất nhiều tộc trưởng hay tìm những người khác nhà chuyện này ta làm không được tô lư lạnh lùng bỏ lại một câu xoay người tiểu đi ra ngoài như nhà bộ mặt thật sự hắn đã thấy rõ lúc hữu dụng liền đem ngươi cùng vô dụng có thể đem ngươi dấm nát dưới chân không lúc hữu dụng cũng sẽ mang ngươi dấm nát dưới chân bằng không vừa cũng sẽ không nói ra này uy hiếp quả nhiên là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết dám không thuận ngưu nhà ý như ra sẽ mang ngươi đánh rất phản trần như gia tộc trưởng vừa những lời này là muốn gõ tô lư khiến tô lư minh bạch ai mới là chủ tử như gia tộc trưởng tuyệt đối nghĩ không ra tô lư cũng dám trực tiếp phản kháng tô lư như gia tộc trưởng thanh â m của lộ g a nhẹ nhẹ h ằ n ý ngươi có thể rõ ràng ngươi là đang nói chuyện với ai tô lư cước bộ liên tục không khỏi bật cười nói rõ ràng không phải là một phạm nhân sao n g ư gia tạm thời còn không dám động tô lư cho nên tô lư căn bản không lo lắng về phần sau đó chỉ cần n g ư gia dám loạn thân thủ đây chính là sẽ bị trả thủ khi đó còn có người nào không quản hắn tô lư c h u y ệ n tình n g ư ơ i n g ư gia tộc trưởng thiếu chút nữa bị một hơi thở sạch chứ n g ư ơ i dám như vậy đi ra ở đây thì không nên hối hận tô lư đột nhiên ngừng lại xoay người nhìn n g ư gia tộc trưởng ta đột nhiên rất hối hận n g ư gia tộc trưởng khoe miệng hơi dâng lên biểu tình coi như bình thường nhưng trong lòng hắn cũng đã nở nụ cười lạnh một nho nhỏ người phàm cũng dám cùng hắn như ra đối nghịch cũng không nhìn một chút địa vị bây giờ là ai cho hắn như ra nếu có thể cho cũng liền có thể thu hồi đến có thể nhận thức đến sai lầm của mình là tốt rồi ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua như gia tộc trưởng ngoài miệng rộng lượng nói nhưng trong lòng nghĩ đằng sau chuyện này đã đem tô lư u đánh hạ phàm trần khiến hắn minh bạch dám không nghe hắn nói hậu quả tô lư u đột nhiên khẽ n ở nụ cười không ngươi hiểu lầm ta hối hận là ta mẹ nó trước đây mắt bị mù dĩ nhiên đầu phục ngươi như ra nói xong tô lư đi nhanh rời đi chỉ để lại sắc mặt thanh hồng không chừng như gia tộc trưởng phản trực tiếp phản cũng dám đối với ta nói như vậy n h ư g i a tộc trưởng tức giận bộ ngực vừa lên một cái như phong tương giống nhau hai anh tô lư chờ ta mang diệp hồng chuyện tình giải quyết rồi chúng ta trở lại hào hào tín h sổ tô lư bây giờ cùng diệp hồng còn có hợp tác quan hệ n h ư g i a tộc trưởng khoảng thời gian này cũng không dám tùy ý động tô lư nếu để cho những gia tộc khác nhân cơ hội mang tô lư chiêu mộ không thể nghi ngờ là cho hắn n h ư g i a tầm t h u y ế phức đẳng chuyện này quá đến lúc đó tô lư tác dụng nhỏ đi cũng có thể đố kỳ hạ thủ ba đại một trong những gia tộc từ ra đã ở thương nghị chuyện này bất quá từ ra thương nghị chuyện nhân ở giữa ngoại trừ người p h n loại chỉ có ba gã tu sĩ đương nhiên ba người này chút nào không ngoại suy đoán đều là thăng linh cảnh tu sĩ diệp hồng hợp tác với tô lư mà tô lư phía sau vừa liên lụy đến như gia đến nỗi với dương gia và từ gia đều không được không cẩn thận một ít để tránh khỏi khiến cho một ít phiền toái không cần thiết thương nghị bán ngày sau từ gia tất cả mọi người nhất trí quyết định mang mục tiêu đặt ở diệp hồng bạn trên thân người tuy rằng nhận được trường sinh nghe phương pháp luyện chế càng có lợi nhưng có một số việc không thể q u a n g trước mắt điểm ấy lợi ích hơn nữa tranh thủ diệp hồng bản thân khiến diệp hồng đầu nhập vào từ gia còn có một cái chỗ tốt đó chính là đến lúc đó mặc dù diệp hồng không hợp tác với tô lư n h ư g i a cũng không có c á c nào làm ra sau khi quyết định từ ra người phạm tộc trưởng liền lập tức xuống phía dưới chuẩn bị diệp hồng trong đ ì n h viện k h ổ n g phương nhìn trước mắt mê man diệp hồng trên mặt không khỏi n ở một nụ cười trai qua thời gian dài như vậy trị liệu diệp hồng cánh tay đã vừa được dành tay cổ tay vị trí t a i tốn hao một chút thời gian diệp hồng là có thể hoàn toàn khôi phục di tô lư dĩ nhiên lúc này tới k h ổ n g phương trong lòng hơi có chút kinh ngạc một lát sau kéo kẹt đ ì n h viện đại môn bị lời ra trên mặt lửa giận vẫn không có biến mất tô lư từ bên ngoài đi vào đóng kỹ đại môn tô lư đi tới khẩn phương trước mặt túi đầu nói tiền bối ta cho ngươi thất vào không nhưng ứ đ h trầm mục giữa với, k h ổ phòng ngủ tên kia và n g Nhu trầm mục hành quá cá nước thân mật nữ tử lo lắng hồi tỉnh lại nghiêng người một con cánh tay ngọc liền khoát lên ngư trầm mục trên người của từ quỷ Cả ngày thân nóng thể đều một u ố n c h cũng quá đội hộ n g m t c â vệ vừa vặn tuần tra đến phụ cận nghe thấy thanh chói thai thét chói thai liền lập tức hướng ở đây chạy tới Cùng sở hữu năm người hộ vệ đội viên môn men theo thanh âm cấp tốc chạy tới phát hiện là tộc trưởng căn phòng của hộ vệ đội viên môn đám sắc mặt nhất thời đại biến đội trưởng một cước đá toái cửa phòng năm người lập tức để phòng và vào khi thấy nằm ở trên giường cái cổ đã vặn vẹo không còn hình dáng tộc trưởng như trầm mục thì năm tên hộ vệ đội viên nhất thể hít một hơi lanh khí đội trưởng x a n h cả mặt kiếm chỉ cô gái trên giường q u á t hỏi nói cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nữ tử đều sớm bị trước mắt tràng diện dọa mềm lún y phục đều đã quyên xuyên dưới thân trên đệm càng ấm bớp đối với đội trưởng chính là câu hỏi nữ tử căn bản không có trả lời chỉ biết là một kính liều mạng thét trói thai mang nàng tới đi sang một bên cho nàng mặc xong quần áo đội trưởng đúng đối với những người khác cấp tốc phân phó nói các ngươi trước ở chỗ này nhìn ta đi tìm những người khác bốn gã hộ vệ đội viên cũng bị tộc trưởng t ừ sợ ngây người đám đã vô pháp suy xét cứng ngắc dựa theo đội trưởng chính là phân phó làm việc một lát sau không trung đột nhiên vang lên tiếng xe gió ngay sau đó mấy người liền từ ngoài cửa sổ rất nhanh bay tiến đến mấy người này đúng là n ư u gia thực lực bây giờ mạnh nhất thăng linh cảnh tu sĩ tỉ mỉ cha xét một lần n o ạ thất sau đó một tên trong đó tu sĩ trong mắt lóe ra hạ quang cắn răng nghiến lợi đạo là bị tu sĩ cách dùng lực cô động dây thừng treo cổ thực lực của đối phương không kém nếu không không cách nào mang pháp lực điều khiển đến loại tình trạng này khả năng nhìn ra là loại nào pháp lực một gã thăng linh cảnh tu sĩ hỏi nếu như có thể nhìn ra là loại nào pháp lực liền có thể đại khái tập trung đối thủ phạm vi n g o ạ long chấn lại lớn như vậy mỗi danh tu sĩ cầm có cái gì thiên phú cơ hội là mọi người đều biết sự tình không nhìn ra vợ cha xét hiện trường tên tu sĩ kia thở phì phò lắc đầu đối thủ đúng đối với pháp lực điều khiển lực rất mạnh trong không khí pháp lực khí tức cũng đã hoàn toàn tiêu tán nhất định nghĩ cảm ứng cũng không có cách nào ghê thởm chết thiệt những người khác đều không khỏi cắn răng đại m a n g lên đám sát mặt hết sức khó coi bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau ở trong gia tộc t ò a c h ấ n lại làm cho người đang bọn họ m í mắt ngầm màng tộc trường giết đi việc này nếu chuyển đi vẫn không được là toàn bộ họa long chấn trỏ cười người trở về một gã thăng linh cảnh tu sĩ một ngón tay nuốt ở góc nữ tử nữ tử thân thể bỗng nhiên r u lên uy uy xúc xúc đã đi tới ở đây đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra thăng linh cảnh tu sĩ lớn tiếng hỏi ta ta không biết tá ta, ta tỉnh lại hắn hắn liền chết nữ tử trong mắt tràn đầy hoảng loạn dưới chân có ta như nôn ra đứng cũng không vững lung lay lắc lư một gã khác thăng linh cảnh tu sĩ trên người bỗng nhiên bắn ra ra một tia sát khí nữ tử cũng nữa không kiên trì nổi ba một chút ngã ngồi trên mặt đất hai tay l o ạ n huy hoảng sợ lạc giọng hét dầm l ê m không không nên không nên van cầu các ngươi không nên lao tam đứng đầu thăng linh cảnh tu sĩ trừng mắt một cái trên người bắn ra ra sát khí tên tu sĩ kia sau đó quay đầu đúng đối với những hộ vệ kia phân p h ó nói đem nàng dẫn đi mặt khác mang chủ trì buôn bán mọi người triệu tập lại ta cần hỏi một việc như gia tộc trứng tử đây cũng không phải là việc nhỏ tuy rằng cùng n g ư ra kết thù thế lực có không ít nhưng những thế lực này không có khả năng làm ra giết một phạm nhân tộc trưởng loại sự tình này như vậy vừa không chiếm được bất luận cái gì thực chất tính thật là tốt ở trái lại dễ triệt để chọc g i ậ n n g ư ra ngoại trừ báo thù ở ngoài cũng chỉ còn lại có lợi ích tranh bộ tộc tộc trưởng bị giết điều này hiển nhiên là muốn cảnh cáo n g ư ra đứng đầu tu sĩ triệu tập chủ trì buôn bán nhân chính là muốn nhìn một chút n g ư trầm một gần nhất đã có làm hay không cái gì dễ t r e o chọc đến thủ ra sự tình như trầm một cái này tộc trưởng bị giết loại sự tình này là ẩn không đạt được như ra đã định chức sẽ trở thành thế lực khác cho c ư i sở dĩ ngư gia hiện tại phải tra ra hung thủ chỉ có hung thủ máu mới có thể tẩy đi cái này chốt bẩn ở ngư gia triệu tập các nơi chủ trì buôn bán tộc nhân trở về thương nghị chuyện thời gian ngư t r ầ m một bị giết tin tức liền không thể ngăn chặn cấp tốc chuyển r a giống như ba đại gia tộc cái này ở n g o ạ long trong c h ấ n bị vây đứng đầu thế lực trong gia tộc không có khả năng không có thế lực khác thám tử ba đại gia tộc ngư gia tộc trưởng bị giết hơn nữa còn là của mọi người nhiều thăng linh cảnh tu sĩ chấn giữ dưới tình huống bị giết cái này giống như ở n g o ạ long chân cái này đảm bình tĩnh hồ nước trung đầu nhập vào một tảng đá lớn giống nhau một chút nhắc lên cơn sóng gió động trời lần này không chỉ nói những gia tộc khác tộc trưởng người người cảm thấy bất an tựu là từ gia và dương gia tộc trưởng cũng đều kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người đối phương nếu tài năng ở ngưu gia m í mắt ngầm giết chết ngưu trầm mục đây cũng là có thể ở mỗi người bọn họ trong gia tộc giết chết bọn họ càng làm sở hữu thế lực nhân lo lắng là bọn họ căn bản không biết ngưu trầm mục là bởi vì cái gì mà chết nếu như biết nguyên nhân còn khá một chút không nên đi đụng vào cũng thì tốt rồi nhưng bây giờ cái gì cũng không biết làm chuyện gì đều có thể đưa tới vị t i ê nút n trong bóng tối sát thần tối hậu từng gia tộc và thế lực đều không được không phái gia tu sĩ bảo hộ tộc trưởng và tục sự người quản lý Đương nhiên, thăng linh cảnh tu sĩ là không có khả năng làm cái này người dám hộ chuyện giống nhau tối đa cũng chính là phái nhập linh cảnh đ ị n h phong tu sĩ bảo hộ tô lư đang ở minh tâm cư trung cung này nương nhờ minh tâm cư các gia tộc đệ tử uống trà đem thủ hạ chính là nhân nói cho hắn biết nhu gia tộc trưởng nhu trần một bị giết sau đó tô lư thủ t r ậ n r u lên thiếu chút nữa mang chén trà rơi trên mặt đất tô lư trong lòng thở phào một cái hơn cũng không khỏi có chút khiếp sợ tiền bối dĩ nhiên trực tiếp giết nhu gia phủ đ ệ đi mà này cường đại thăng linh cảnh tu sĩ dĩ nhiên không ai phát hiện không biết tiền bối thực lực đạt đến trình độ nào có đúng hay không long gia vị cường giả kia đối thủ đây tô lư trong lòng có chút hiếu kỳ suy đoán rất nhanh minh tâm cư nội này các gia tộc các thế lực đệ tử cũng đều nghe nói ngưu trầm một bị giết tin tức tất cả mọi người không khỏi kinh hãi sau đó rất nhanh mỗi người bọn họ gia tộc phái ra tìm kiếm người của bọn họ cũng đã tìm được rồi minh tâm cư tiền có nam thị khẩu đông đảo thế lực đệ tử tự bạo chuyện tình sau lại có ngưu gia tộc t r ư ở n g bị giết loại sự tình này liên tiếp xuất hiện có thể nói là phong ba quý bí ai cũng không muốn ở phía sau bị để mắt tới mà những thứ này bình thường thành sự năng lực chưa đủ bại sự tất cả đều là tự mang thiên phú đệ tử không thể nghi ngờ giấc hội gây phiền toái không mang những người này rời cấm ở trong nhà các gia tộc và thế lực tộc trưởng cùng với người quản lý trong lòng thực sự khó ăn a minh tâm cư một chút chống không xuống tới tô lư vốn nên vui vẻ nhưng lúc này lại không cười được ngược lại có chút dợ khóc dợ cười tiền bối thủ đoạn quá ác cái này liền sinh ý chưa từng được làm tô lư lắc đầu cười trường sinh nghe không thiếu ngôn h â n thời gian hơi chút trước đây một ít người mua nhất định sẽ lần nữa tới cửa đến bởi vậy, vậy tô lư trong lòng một điểm cũng không lo lắng dương ra, đ ê m trước tiên nhận được tin tức tộc trưởng mang chuyện này bẩm báo lên sau dương tông vị này thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng không khỏi c ả kinh dương gia thực lực và ngưu gia so với cũng không chiếm ưu thế vị thiết âm thẩm nhân có thể tự do xuất nhập ngưu gia vậy dĩ nhiên cũng có thể tự do xuất nhập dương gia điều này làm cho dương tông phải cảnh giác đuổi rồi vẻ mặt lo lắng tộc trưởng sau đó dương tông liền vội vã chạy tới dương tứ gia phụ đệ dương tứ gia phụ đệ và dương gia phụ đệ cũng không cùng một chỗ bất quá giữa song phương cự ly cũng không phải quá xa chứa đầy thủy trong sân nhỏ dương tứ gia đang tu luyện ý kiến tiếng xe gió dương tứ gia trong lòng không khỏi ca kinh pháp lực quần quận nổi lên đ ỉ n h phía trước chú bố v à i thô thấy rõ người tới sau dương tứ gia nhất thời yên lòng dương tứ gia hiện tại sợ nhất nhất định lại nhìn thấy khổng phương đây cũng không phải khổng phương thực lực cấp dương tứ gia tạo thành nhiều áp bách và kính sợ thực lực không bằng người đơn giản vừa chết nhưng khổng phương thuận miệng đề cập một c h i ê u kia cũng dương tứ gia bóng đẻ cái này mới là dương tứ gia thật đang sợ hãi thuộc huynh thế nào đột nhiên lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta dương tứ gia bình thản hỏi quan hệ của hai người tuy rằng hòa hoán một ít nhưng dương tứ gia còn chưa phải nguyện và dương tông nhiều lời tứ đệ dương tông trái lại cười ha hả đi vào trong đình Quanh chân ngồi ở dương tông ứ ra đối nhìn t dương tứ gia biểu tình dương tông vốn tưởng rằng đột nhiên nghe nói chuyện như vậy vị này tộc đệ khẳng định cũng sẽ giật mình dù sao Như nhiều như trầm một tu mắt mí là ở nhiều như vậy tu sĩ dương ớ i giết, đây cũng không phải là một nhỏ. Nhưng ai biết bị cũng không Nhưng một đây chuyện nhỏ. là ư d tứ gia trái lại thở dài một hơi hình dạng, biểu tình hoàn toàn Tứ lại dài hơi biểu coi Gia lòng là dạng, hình hoàn chuyện Dương vương gì? xuống. Đây coi là chuyện gì? Dương tứ gia không thèm để ý đạo hắn kiến qua chân chính chuyện kinh khủng cùng sự kiện kia so với chết một người tộc trưởng thực sự cũng không tính sự về phần đang như ngu dốt đám người mí mắt ngầm sát nhân đối với lần này dương tứ gia chỉ có cờ nhạt nếu quả thật là vị kia ra tay như ngu dốt đám người không có phát hiện mới hẳn là vui vẻ bằng không chết đã có thể không chỉ có chỉ là một tộc trưởng trong đ ì n h viện đang tu luyện k h ổ n g phương đột nhiên ngừng lại nếu nhìn về phía n g ọ a long ngoài trấn phương hướng hảo hơi yếu pháp lực ba động chẳng biết người nào ở giao thủ k h ổ n g phương trong lòng kinh ngạc trong mắt tràn đầy nghi hoặc c h ư ơ n một trăm tám mươi h o à n g n g u y ệ t pháp lực ba động yếu ớt đến trình độ này xem ra giao thủ người cách n g ọ a long trấn cũng không g ầ n k h ổ n g phương suy nghĩ một chút liên l ắ c mình ra đ ì n h viện hướng pháp lực ba động chuyển tới phương hướng rất nhanh chạy đi cùng lúc đó n g ọ ạ long trấn nội cũng cấp tốc bay ra ngoài hơn m ư ơ i đạo thân ảnh đều nhanh tốc chạy tới pháp lực ba động chuyển tới phương hướng cái này mười mấy người đều là phân tán ra hiển nhiên đều đến từ bất đồng thế lực k h ổ n g phương chẳng biết mang thân phận hoàn toàn bại lộ ở thế lực khác trước mặt cho nên k h ổ n g phương cũng không có giống như hơn mười tu sĩ như vậy bay thẳng hành tại sơn lâm bầu trời k h ổ n g phương chọn ở trong núi rừng rất nhanh xuyên toa như vậy tuy rằng không quá phương tiện nhưng k h ổ n g phương đi tới tốc độ cũng không chậm coi như và hơn mười tu sĩ không sai bịt lắm theo càng ngày càng tới gần mục đích pháp lực ba động liền thay đổi càng ngày càng mãnh liệt k h ổ n g phương trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng pháp lực ba động mạnh như vậy giao thủ nhân cũng đều là hóa linh cảnh tu sĩ ngầm đầu ánh mắt đi qua cây cối rầm rạp khẩn thấy được phân tán ở trên trời đông đạo tu sĩ những người này cũng chỉ là thang linh cảnh tu vi dĩ nhiên cũng dám tùy tiện tiếp cận mỗi một người đều sống không nhịn được sao k h ổ n g vương trong đầu mới vừa hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu liền phát hiện t i ê n không trung những tu sĩ kia cánh đột nhiên đều ngừng lại đám thần s ắ p n g h n g trọng không dám đi lên trước nữa bay là hóa linh cảnh tu sĩ ở giao thủ không thể đang đến gần gần chút nữa chúng ta sẽ thay đổi thập phần nguy hiểm dương tông nâng trọng đúng đối với bên cạnh dương tứ gia nói rằng dương gia lần này chạy tới nhân đúng là dương tông và dương tứ gia về phần những tu sĩ khác đều ở trong gia tộc toa trấn dương tứ gia nghe xong lời này không nói gì thêm chỉ là ánh mắt chung quanh siêu tầm chứ không biết đang tìm cái gì vị kia không có tới sao dương tứ ra trong lòng nghi hoặc mạnh như vậy pháp lực ba động hướng vị kia thực lực không có khả năng không phát hiện được vì sao không gặp tung ảnh của hắn dương tứ ra sợ nhìn thấy khẩn phương nhưng mạnh như vậy pháp lực ba động nhất định sẽ kinh động khẩn phương nhưng hắn nhưng không phát hiện được khẩn phương hình bóng cái này ngược lại làm cho dương tứ ra trong lòng càng thêm thấp t h ỏ g luôn cảm thấy ám chung có một đôi mắt đang ngó chừng hắn tứ đệ người làm sao vậy dương tông n h ữ n hỏi sau đó ánh mắt cũng chung quanh quét mắt một vòng cũng không có phát hiện cái gì không có không có việc gì dương tứ gia lắc đầu sau đó nói đối phương là hóa linh cảnh tu sĩ chúng ta trêu chọc không nổi ta nghĩ chúng ta còn là lập tức phản hồi n g ọ a long chấn tương đối khá nếu như phía trước hóa linh cảnh tu sĩ phân ra được thắng bại chúng ta nếu còn đợi ở chỗ này nhất định sẽ bị để mắt tới cũng tốt dương tông gật đầu đối mặt hóa linh cảnh tu sĩ dương tông trong lòng cũng có chút phạm sợ bất quá như đã nói qua đã trải qua sự tình lần trước dương tông đúng đối với dương tứ gia kiến nghị h i ệ n nhiên coi trọng rất nhiều đã quyết định ly khai hai người ngay tức thì không dừng lại nữa rất quả quyết xoay người hướng n g o ạ long chấn bay đi thế lực khác tu sĩ thấy vậy đám trong lòng cũng không khỏi nổi trống tiền phương tranh đấu tu sĩ rõ ràng đều đạt tới hóa linh cảnh bọn họ đi nhiều ít từ nhiều ít hoàn toàn là tìm cái chết vô nghĩa không chiếm được tiện nghi tự nhiên cũng liền không ai tái nguyện ý mạo hiểm sau đó sở hữu tu sĩ đều rất an ý xoay người đều nhanh tốc hướng ngoạ long chấn chạy đi nhìn rất nhanh biến mất mọi người k h ổ n g phương trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười những người này đều đi ta cũng sẽ không dùng tái trốn trốn t r á n h tránh k h ổ n g phương lập tức từ trong núi rừng thoát ra huyền phù ở sơn lâm bầu trời sau đó siêu khẩn phương tốc độ rốt cục tiêu thăng lên chỉ thấy trên bầu trời một đạo quang ảnh hiệt lên khổng phương cũng đã xuất hiện ở xa xa trở về bay dương tứ ra trong lòng vẫn như cũ có chút khó an ánh mắt chung quanh s i ê u tầm chứ đ ỗ n g nhiên dương tứ ra trong lòng k h ẽ động không khỏi quay đầu lại sau này phương nhìn thoáng qua n g ạ n h khoản dương tứ ra hai mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn hắn quay đầu lại thời gian đúng dịp thấy khổng phương thân ảnh của rất nhanh hướng xa xa bay đi rất nhanh thì tiêu thất dương tông kỳ quái quay đầu lại nhìn thoáng qua lúc này khổng phương đã bay xa hắn tự nhiên cái gì cũng không thấy ta chỉ biết hắn nhất định sẽ xuất hiện thấy khổng phương thân ảnh của dương tứ ra trong lòng trái lại kỳ quái thở dài mờ hơi càng tới gần tranh đấu địa phương pháp lực ba động liền càng mạnh k h ổ n g phương tốc độ chậm lại cây s ắ t ngọt n â y hướng không quá mau tốc độ phi hành về phía trước không cùng người giao thủ chỉ là chỉ một phi hành điểm ấy pháp lực ba động thập phần y ế u ớt những người khác rất khó cảm ứng được k h ổ n g phương tung bay đến một ngọn núi trên đỉnh đứng ở đại thụ tán cây cành lá trung gian đẩy ra phía trước kỷ mấy nhanh cây hướng cách đó không xa khe núi trông được đi chỉ thấy bốn gã tu sĩ tránh kích liệt chém giết cùng một chỗ trong đó ba gã mặc hắc nâu hộ giáp nam tính tu sĩ đang ở vây công một gã thân người mặc hỏa hồng sắc ăn mặc nữ tử nữ tử xích phát như lửa theo của nàng t h i ể m c h u y ể n xê dịch đang không ngừng phiêu động như một đoàn xích sắc lửa cháy mạnh đang nhảy nhót bốn người một bên kịch liệt chiến đấu một bên rất nhanh di động tới khổng phương nhìn một chút khe núi càng phía trước vị trí nơi đó có một cái thật dài bị hủy diệt thiên sang bách khổng giải đất hơn nữa này hủy diệt giải đất duyên đưa về phía viết phương hiện nhiên bốn người này là từ đàng xa vẫn đánh tới nơi này nhìn nữ tử vừa cùng đối thủ chém giết một bên rất nhanh lui về phía sau tránh né khổng phương trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kỳ q u á c vẽ cô gái kia thực lực thoạt nhìn so ba người kia mạnh hơn một ít nếu như ba người kia không phải phối hợp ăn ý. khẳng định đều sớm chết ở cô gái k i a trong tay có thể nữ tử thương thế trên người so với ba người kia đều phải nặng thật đúng là kỳ quái khẩn phương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc bỗng nhiên khẩn phương m ẩ n ra ánh mắt lộ ra nhất thì hoàng nhiên thì ra là thế khẩn phương trong lòng nhất thời h i ể u những người này cũng không biết là từ nơi này vẫn chiến tới đây chứ khẳng định có nhiều người hơn ở vây công cô gái kia lúc này mới để cho nàng bị thương rất nặng tên tia tóc hồng hồng y nữ tử nhất định là chém giết không ít nhân tài trốn tới đây trong quá trình này nàng cũng bỏ ra không nhỏ đại g i i theo bốn người chém giết nơi sân không ngừng cải biến bốn người cách k h ổ n g phương chỗ ở đỉnh núi này càng ngày càng gần k h ổ n g phương dần dần cũng có thể cảm ứng được bốn người cảnh giới di cô gái này còn mạnh nhất dĩ nhiên là hóa linh cảnh hậu kỳ k h ổ n g phương hơi có chút kinh ngạc mà ba gã nam tử cũng đều là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi ba người này hẳn là rất tiếp cận hóa linh cảnh trung kỳ đ ỉ n h núi không phải rất khó và cô gái kia chiến đến bước này song phương mặc dù chỉ là một tiểu cảnh giới chi kém nhưng thực lực kém nhưng cũng cực đại cô gái kia bị thương rất nặng có thể ba người vẫn như c ũ vô pháp mang nàng bắt lại khẩn trong lòng có chút hiếu kỳ ba gã nam tu sĩ như vậy truy sát cô gái kia là vì cái gì về phần cứu người k h ổ n g vương cũng không phải là thánh nhân thấy nữ nhân t i ể u liệu lính xông lên đối phương tốt hay xấu k h ổ n g vương cũng không biết lại có thể là đối phương khứ bính mệnh đây căn bản không đáng về phần cái loại này thấy nữ nhân xinh đẹp liền lập tức xông r a nhân k h ổ n g vương ngoại trừ cười nhạt ngoại tuyệt đối sẽ lưu lại một câu ngu ngốc lời bình thế giới này cũng không phải là địa cầu tu sĩ đều n ắ m trong tay thập phần cường đại lực lượng nếu là cứu trở về đến một vị rắn giết dụng tâm nữ nhân rất khả năng đảo mắt mình cũng sẽ biến thành nhất cổ thi thể mặc dù đối phương dụng tâm không xấu coi như là một người tốt đó cùng khổng phương cũng không có bán khối lục kim quan hệ cái loại này làm người tốt khổng phương tuyệt đối không làm khổng phương trốn ở đỉnh núi quan sát trận này cho hay chuẩn bị đảng song phương phân ra cái thắng bại sau đó tái hiện thân đến lúc đó chỉ cần bắt lại phe thắng lợi khổng phương có thể biết bọn họ bởi vì sao đánh thành như thế t ú i bụi thuận lợi còn có thể thu hoạch một ít bảo vật đảng trở lại tô n g môn có thể dùng bảo vật đổi c ự câm chân thủy kế tục đề thăng k i u ư u tinh ngọc băng hàn ý nữ tử mang một đôi xích hồng sắt trong tay trụ trên người hỏa hành pháp lực khí tức cực kỳ cường liệt nữ tử hai t hỏa hành pháp lực rất nhanh ngưng tụ chung một chỗ đúng là tạo thành một mặt mặt lớn chừng bàn tay t ô m g chắn khéo léo hỏa d i ễ m tấm c h á n trên không trung rất nhanh bay lượn ngăn cản ba gã nam tu sĩ tiến công đột nhiên nữ tử song trưởng đ ố n g nhiên cùng đánh cùng một chỗ chỉ nghe một tiếng nổ vàng từ nữ tử hai tay t r ú n g truyền đền ra gián tiếp theo liền thấy đến trên người cô gái hồng sắc quang mang đ ố n g nhiên s á n trang vây công cô gái ba gã nam tu sĩ thần sắc không khỏi căng thẳng vốn là bị trọng thương lại bị ba người kia vẫn vây công xem ra là kiên trì không nổi nữa khẩm vương ám đạo đột nhiên hiu hiu hiu ba điều thập phần cô đọng hỏa diễm dây thường bỗng nhiên tự nữ tử trong tay bay ra bay cuộn chứ bắn về phía ba gã nam tính tu sĩ ba trong lòng người cả kinh cô gái tu vi dù sao cao hơn bọn họ không dám ngạch kháng đám vội vã né tránh nữ tử thấy vậy cánh không hề truy kích mà là quay người chạy trốn k h ổ n phương đoán rất chính xác tên nữ tử này đích thật là kiên trì không nổi nữa mau đuổi theo không thể để cho nàng chạy thoát một người trong đó lập tức nộ quát một tiếng trước hướng nữ tử đuổi theo hòa nguyện người hôm nay trốn không thoát đâu người cái này một luồng thần hồn hẳn phải chết không thể nghi ngờ đ u ổ i nhanh nhất tên tiên nam tu sĩ quất lệnh thanh âm ở trong núi rừng quần quần vang dội hai người khác điều chỉnh tốt thân hình cũng lập tức đuổi theo hòa n g u y ệ t xích phát tung bay chỉ là thương thế trên người để cho nàng đau đến vẻ mặt là hãn có chút tóc đều dính ở trên mặt có vẻ có chút chật vật bất kham thấy hỏa n g u y ệ t chạy thuộc mạng phương hướng khổng phương không khỏi n g ợ n người đối phương dĩ nhiên vừa lúc là trốn hướng hắn cái phương hướng này kỳ thực cái này cũng không tính là vừa khớp hỏa nguyện và ba gã nam tính tu sĩ một đường chiến đến nơi đây ba gã nam tính tu sĩ phong trận hỏa nguyện đ ư ờ lui hỏa nguyện tự nhiên chỉ có thể chọn hướng hạ lòng chân, cái phương hướng này trốn k h ổ n g phương ẩn thân cái này toàn núi nhỏ đầu vừa mới t i ể u sau l ư n g hòa n g u y ệ t hòa n g u y ệ t tự nhiên cũng liền lựa chọn cái phương hướng này làm đường chạy trốn dù sao như vậy là nhanh nhất cũng là dễ dàng nhất vùng thoát khỏi ba người kia lộ tuyến lúc này còn muốn muốn tranh n ẽ đã không còn kịp rồi k h ổ n g phương chỉ có thể l ặ n g lặng đứng ở tán cây trung thu liễm trên người tất cả khí thức hy vọng bốn người không nên phát hiện song phương lưỡng bại câu thương sau đó có thể dễ dàng giải quyết sự t ì n h k h ổ n g phương cần gì phải lúc này đi ra ngoài tốn thời gian cố sức h i u hòa nguyện rất nhanh từ phía trên bay đi của nàng xác thực không có phát hiện khẩn phương tồn tại chỉ là hỏa nguyệt nhấc lên gió mạnh mang tán cây thổi chúng kịch liệt lay động đứng lên c à n h cây rất nhanh đong đưa rất nhiều địa phương đều lộ ra rác đại khẽ hở ẩn thân ở tán cây trung khổng phương nhất thời bạo lộ ra đuổi ở hỏa nguyệt mặt sau tên kia nam tu sĩ đ ỗ n g nhiên phát hiện đỉnh núi đại thụ trung dĩ nhiên cất giấu một cá i nhân sắc mặt nhất thời biến đổi nhưng khi hắn tỉ mỉ cảm ứng một phen sau đó phát hiện khổng phương trên người không có có bất kỳ khí tức gì biểu tình liền lần nữa b ô n g lỏng chỉ là một tiểu tạp cá nguyên trụ dân cụ nhị ngươi đi đưa hắn giải quyết rồi tốc độ nhanh một chút đứng đầu nam tính tu sĩ nói không chừng còn có thể cảnh giác vài phần nhưng người từ ngoài đến là không có cách nào khác hoàn toàn thu liễm khí tức trên người k h ổ n g vương ở trong mắt hắn tự nhiên không thể nào là người từ ngoài đến không phải người từ ngoài đến vậy cũng chỉ có thể là nguyên trụ dân loại địa phương nhỏ này nguyên trụ dân có thể cường đi nơi nào tiền phương đang ở rất nhanh chạy thuộc mạng hỏa nguyệt ý kiến dẫn đầu tu sĩ thanh nhân của quay đầu lại lập tức xem ra trong ánh mắt hàm chứa vẻ mong đợi chẳng qua là khi thấy k h ổ n phương thì hỏa nguyệt trong mắt chờ mong cấp tốc tiêu thất ở hỏa nguyệt nhận chi chung mang khí tức thu liễm sạch sẽ căn bản không phải cường giả hội việc làm hòa nguyệt trong mắt chờ mong lập tức tiêu thất nàng vốn còn muốn và đột nhiên xuất hiện k h ổ n g phương liên thủ chém giết cái này ba gã vẫn đuổi giết hắn tu sĩ nhưng thấy k h ổ n g phương sau hòa nguyệt lập tức bỏ đi cái ý niệm này lần nữa ra tốc phi trốn đứng đầu nam tính tu sĩ lạnh lùng bỏ lại một câu nói sau sẽ thấy thứ truy về phía trước phương chạy thuộc mạng hòa nguyệt một gã khác tu sĩ lập tức đi theo tên là cụ nhị tu sĩ là nanh cười một tiếng xoay người hướng dấu ở tán cây trung k h ổ n g phương vào tới vốn định chờ bọn hắn đánh lưỡng bại câu thương tốt nhất là đồng quy vũ tận ta hảo trai cò tranh nhau ngư ông đất lợi không nghĩ tới lại bị phát hiện hơn nữa dường như coi thường đây. khổng phương không khỏi sờ sơ mũi vẻ mặt bất đắc dĩ từ tán cây t r u n g bay ra chết tiệt nguyên chủ dân cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu c â n lượng chúng ta người từ ngoài đến chuyện tình người cũng dám dính vào chịu chết đi c ú nhị cười gần rất nhanh v ọ t tới khổng phương bình tĩnh nhìn thoáng qua c ú nhị đã bại lộ thân phận vậy dễ đi ông cựu h u tinh ngọc trung lập tức phóng xuất ra băng hàn ý chính vẻ mặt nhe răng cười rất nhanh vọt tới c ú nhị sửng sốt một cái sau đó trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng cụ nhị bên ngoài thân thượng cấp tốc bao trùm một tầng băng xương dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng chói mắt cụ nhị ho nhưng phát ra thanh â m nhưng cực kỳ yếu ớt kiểu ưu tinh ngọc băng hàn ý hoàn toàn bạo phát nhất định hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn mà cụ nhị chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ mà thôi bị ảnh hưởng tự nhiên lớn hơn nữa đột nhiên k h ổ n g phương rất nhanh nằm h phía cụ nhị cụ nhị hoảng sợ nhìn rất nhanh tới gần k h ổ n g phương liều mạng dãy rủa chỉ là kiểu ưu tinh ngọc sở hữu u y năng toàn bộ tập trung ở trên người hắn hắn căn bản không có nhiều ít sức đánh trả khẩn vũ khí rất nhanh bay tới chỉ điểm một chút ở tại đầy người che lấp một tầng đồng tuyết cụ nhị trên đầu nước giá hạn tốc quyết tán thời gian nháy con mắt t i u hiện đầy cù nhị thân thể phanh cù nhị đột nhiên nổ tung thông suốt hóa thành từng cục hạ xuống phía dưới phương sơn lâm k h ổ n g phương vung tay lên cù nhị nhẫn chữ vật và hộ giáp rất nhanh bay tới bị k h ổ n g phương trực tiếp thu nhập trong nhẫn chữ vật cù nhị thân thể vô pháp chịu đựng ở kiểu hữu tinh ngọc băng hàn ý nhưng cái này hộ giáp phòng hộ lực không sai cũng không có bị kiểu hữu tinh ngọc băng hàn ý phá đi giết cù nhị khẩn phương nhìn về phía tiền phương lương truy nhất trốn ba người thân hình l o i lên cấp tốc đuổi theo phát hiện phía sau không có chém giết thanh n m hai gã nam tính tu sĩ trong lòng cũng không do có chút vô cùng kinh ngạc đang đuổi giết hỏa nguyệt đồng thời hai người nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua khi thấy đuổi theo tới nhân là khổng phương cái này bọn họ ngay từ đầu căn bản không để ý nguyên chủ dân mà hóa linh cảnh trùng k ỳ cù nhị nhưng ngay cả cái ảnh từ tìm k h ắ p không gặp thì trong lòng hai người kinh hãi chuyện gì xảy ra cù nhị đi đâu rồi hai người không thể tin được cù nhị nhanh như vậy đã bị khổng phương giết mặc kệ nói như thế nào cù Cũ nhị cũng là một gã hóa linh cảnh trùng kỷ tu sĩ há có thể vô thành vô tất chết có thể cù nhị căn bản tìm không gặp người hắn không có khả năng len lén giấu、đi. Chỉ có trong h ể l i ế lòng hai người sợ hãi trong đầu trong nháy mắt toát ra lập tức ý niệm trốn chạy nhưng đột nhiên đây hai người lần nữa kinh ngạc phát hiện tốc độ của đối phương dường như cùng bọn họ không sai bịt lắm thậm chí so với bọn hắn còn chậm một kia mặc dù không am hiểu tốc độ hóa linh cảnh đình phong cờ giả tốc độ cũng không đến mức chậm đến liền hai người bọn họ cũng không bằng tình cảnh không phải hóa linh cảnh đ ỉ n h phong c ư ờ n g giả trong lòng hai người trong nháy mắt liền đoán được đáp án này có thể cù nhị đột nhiên tiêu thất quá mức quỷ dị khiến trong lòng hai người vẫn như c ũ khó có thể tiêu tan cù nhị chết rất lặng yên không một tiếng động thay đổi ai tại khắc môn vị trí này đều khó khăn hướng ăn lòng chạy một trận phát hiện phía sau truy sát hai người tốc độ dường như giảm bớt một ít hỏa n g u y ệ t cấp tốc q u a y đầu lại nhìn thoáng qua đem thấy rõ tình huống ở phía sau thì hỏa n g u y ệ t thiếu chút nữa cả kinh trực tiếp dừng lại cù nhị dĩ nhiên không thấy ngược lại là cái kia nguyên trụ dân theo đôi ở phía sau cái này là chuyện gì xảy ra cù nhị đi đâu rồi hòa n g u y ệ t khiếp sợ trong lòng một điểm cũng không so với kia hai gã nam tính tu sĩ tiểu đột nhiên hòa n g u y ệ t mắt đ ố n g nhiên sáng ờ i thần hồn lực cấp tốc p h ú c t ả n đi ra ngoài rất nhanh thì mang khổng phương cấp bao phủ vị này đạo hữu hòa n g u y ệ t có chút không biết nên xưng hô như thế nào khổng phương kêu tiền bối có chút không gọi ra miệng không gọi tiền bối cái khác xưng hô lại cảm thấy có chút không được tự nhiên dù sao đối phương nếu thật có thể dễ dàng chém giết cù nhị thực lực kia khẳng định rất mạnh suy nghĩ một chút hòa nguyện không thể làm gì khác hơn là kiên chỉ kêu một tiếng đạo hữu chúng ta liên thủ nha đạo hữu chỉ cần có thể giút ta chu diệt hai người này ta ta hòa n g u y ệ t muốn hứa hẹn chỗ tốt có thể vừa mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì nàng bị đuổi g i ế t thật lâu trên người bảo vật đều sớm tiêu hao sạch ngay cả trị liệu thương thế đan dược cũng không có còn lại một viên bằng không cũng không đến mức nâng thương thế và củ nhị bọn họ chiến đấu hơn nữa đối phương có thể đơn giản chém g i ế t củ nhị thực lực mạnh như vậy chưa chắc chỉ biết coi trọng nàng đồng ý bảo vật quá kém nghĩ bị vũ n h c thẹn quá thành dẫn d ư i trái lại đối phó nàng đương nhiên nguyên nhân căn bản còn là bởi vì nơi này là thanh thiên thần vực vô pháp mang nhiều đám bảo vật tiền đến chân quý lại cường đại bảo vật cựu càng không có thể thần hồn g phi lực, lực, lực quét ngang hướng tư phương k h ổ n g phương trong lòng ca kinh cái này thần hồn lực bạo phát cũng quá không phải lúc những người khác là như thế nào chậm dài năm trong tay thần hồn lực k h ổ n g phương không rõ ràng lắm nhưng khẩn phương phát hiện mình nằm trong tay thần hồn lực con đường quả thực nhất định biến đổi bất ngờ thần hồn của k h ổ n g phương lực cấp tốc phúc tán hướng bốn phương tám hướng một chút đã đem hai gã nam tính tu sĩ và hỏa nguyện tất cả đều bao phủ đi vào Cảm t hà ụ được t h nguyệt bị mình cái suy đoán này hù dọa thăng linh cảnh đình phong làm sao có thể giết chết hóa linh cảnh trung kỳ cù nhị hòa nguyện nghi không ra hai gã nam tính tu sĩ cũng từ khổng phương lung tung phúc tán thần hồn lực thượng phát hiện điểm này hai người cũng không do sửng sốt một chút chuyện này thực sự quá mức quỷ dị hai người một thời cũng có chút đoán không được cù nhị đến tột cùng là thế nào người cầm đầu thần hồn lực cũng cấp tốc phúc tản đi ra ngoài hướng khổng phương phía sau rất nhanh bao phủ trước đây dẫn đầu tu sĩ muốn t r a nhìn một chút c ú nhị đến tội cùng làm sao vậy thần hồn lực rất nhanh bao phủ chung quanh vài dặm phạm vi nhưng căn bản không có phát hiện c ú nhị thân ả n h của chỉ phát hiện một ít tản r a hàn khí thịt nát khối c ú nhị thực sự bị giết người này có cổ quái dẫn đầu tu sĩ hai mắt chợ t r ừ n g lập tức thu hồi thần hồn lực trốn không giết hòa n g u y ệ t chúng ta phải lập tức rời đi nơi này dẫn đầu tu sĩ cơ h ộ là gầm thét hô lên những lời này mặt khác tên tu sĩ kia mặc dù không biết đồng bạn nhìn thấy gì nhưng lúc này lại là không chút do dự hướng bay lập tức lệnh hướng thì ra là phương hướng hướng một bên trong núi rừng rất nhanh chạy trốn dẫn đầu tu sĩ là chạy như bay hướng về phía hướng ngược lại hai người h i ệ n nhiên chuẩn bị tách ra trốn thấy vậy hòa n g u y ệ t trong mắt lóe lên một luồng tinh quang trên mặt lộ ra sát ý lạnh như băng chu diện địch nhân sự tình nàng cũng không nguyện bỏ qua tuy rằng nàng là trọng thương thân nhưng chỉ đối phó một người nàng vẫn có năm chặng hiu hòa n g u y ệ t không chạy trốn trái lại truy hướng về phía đứng đầu tên tu sĩ kia dẫn đầu tu sĩ phát hiện hòa nguyện hướng hắn đuổi trở về trong lòng không khỏi r u lên hắn một người căn bản đỡ không được hòa nguyện mau trở lại không phải chúng ta sẽ bị hỏa n g u y ệ t từng cái đánh chết dẫn đầu tu sĩ truyền âm l ư ợ c giống a lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên bạo giống một tiếng phúc tán hướng bốn phương tám hướng thần hồn lực đống nhiên thu hồi lại một chút tất cả đều thu nhập k h ổ n g p h ư ơ n g từ phủ chung rốt cục n ắ m trong tay cảm thụ được có thể như thường điều khiển thần hồn lực k h ổ n g p h ư ơ n g trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động dáng tươi cười thời gian dài như vậy thần hồn lực rốt cục có thể triệt để n ắ m trong tay k h ổ n vương tiếp xúc được thần hồn lực thời gian c ự sớm thậm chí có thể vẫn ngược dòng đến ở linh thần t ô n g p ụ cận đối chiến đình thiên phái tám vị hóa linh cảnh tu sĩ thời gian có thể khổng phương triệt để n ắ m trong tay thần hồn lực nhưng vẫn kéo dài cho tới bây giờ có thể thấy được muốn n ắ m trong tay thần hồn lực có bao nhiêu gây khó khăn nếu có thể mang thần hồn của tự mình lực phóng ra ngoài rất khó mà muốn triệt để n ắ m trong tay thần hồn lực cũng dễ không đi nơi nào lúc này dẫn đầu tu sĩ và mặt khác tên tu sĩ kia đây đó chính rất nhanh tới gần chuẩn bị liên thủ đối kháng hòa nguyệt thấy như vậy một màn khổng phương khép cười một tiếng tên tiêu kêu, kêu hòa nguyệt nữ tu sĩ đột nhiên phóng xuất ra thần hồn lực khiên động thần hồn của ta lực mà ta vừa ở phía sau triệt để nằm trong tay thần hồn lực đã như vậy vậy giúp nàng một tay tốt lắm k h ổ n g phương lắc mình rất nhanh bay tới trực tiếp cắm vào hai gã nam tính tu sĩ trung gian đoạn đường không cho phép hai người liên thủ hai gã nam tính tu sĩ căn bản nhìn không ra k h ổ n g phương sâu cạn hơn nữa cụ nhị chết quỷ dị hai người đơn giản không muốn chống lại k h ổ n g phương nhưng lúc này bọn họ nếu còn dám tách ra cũng tương thị hẳn phải chết kết cục bởi vậy hai người cắn răng một cái đều trực tiếp xông về k h ổ n g phương thấy vậy k h ổ n g phương khỏe miệng lộ ra mỉm cười ông cựu ưu tinh ngọc băng hàn ý trong nháy mắt bao trùm hai người băng hàn ý phân tán ra uy lực tuy ràng yếu bất ngẫy nhưng mà khiến hai gã nam tính tu sĩ bị ảnh hưởng cực lớn động tác của hai người nhất thời thay đổi cực kỳ cứng ngắc pháp lực vận chuyển tốc độ bởi vì quá chậm khiến lượng tốc độ của con người đều đông nhiên yếu bớt xuống tới không lưỡng người nhất thời gương mặt kinh khủng hòa nguyện cảnh r i i vốn là cao cấp tốc đổi kịp dẫn đầu tu sĩ một trưởng đánh, đánh ra, á hừng hực lửa cháy mạnh trong nháy mắt cắn nuốt không có, có bất kỳ sức phản kháng dẫn đầu tu sĩ dễ dàng liền chém giết đứng đầu tu sĩ hòa nguyện một chút bối rối cái này cũng rất buông l ò n g nha chương một trăm tám mươi hai cảnh cáo hòa nguyện đúng đối với thực lực của chính mình tuy rằng tự tin nhưng nàng hiện tại dù sao bị thương rất nặng mười thành thực lực có thể phát huy cái sáu bảy thành đô tính đứng đầu chức và cái này ba gã tu sĩ càng đấu có bao nhiêu gian nan làm đương sự hỏa n g u y ệ t trong lòng tự nhiên hết sức rõ ràng tuy rằng ba người nếu là tách ra hỏa n g u y ệ t liền có năm chắc đưa bọn họ từng cái đánh chết nhưng này cũng cần phí một phen công phu muốn nhẹ nhàng như vậy t i ể u chém rất một người căn bản không khả năng mặc dù hỏa n g u y ệ t bị vây đỉnh phong thời kỳ cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tựu giết chết một gã tu vi tiếp cận hóa linh cảnh trung kỳ đỉnh phong cách hóa linh cảnh hậu kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa tu sĩ đột nhiên xuất hiện loại tình huống này hiển nhiên và cái này q u ỷ dị nguyên trụ dân có liên quan hòa nguyệt liền hướng k h ổ n g phương nhìn lại lại phát hiện k h ổ n g phương đã đem tối hậu tên kêu hóa linh cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ d ế t đi ra mỏi so nàng còn muốn dễ dàng một ít đại địch đều tử hòa nguyệt vốn nên thả l ò n g nhưng lúc này lòng của nàng cũng lần nữa nói lên thực lực đối phương mạnh như vậy nếu như lúc này đối với nàng làm khó dễ nàng sẽ so với tiền nguy hiểm hơn vừa k h ổ n g phương thôi động cựu ưu tinh ngọc phóng xuất ra băng hàn ý những thứ này băng hàn ý chỉ là bao phủ hai gã nam tính tu sĩ cũng không có bao phủ hòa nguyện sở dĩ hòa nguyện tuy rằng nhận thấy được thực lực của đối thủ giống như đột nhiên trở nên yếu đi, nhưng đúng. đối với nguyên nhân trong đó cũng không rõ ràng lắm giải quyết rồi một tên sau cùng tu sĩ k h ổ n g phương thu hồi đối phương nhẫn chữ vật và b ạ o vật sau đó xoay người nhìn về phía âm thầm đề phòng như lâm đại địch h ỏ a nguyệt nếu như dựa theo k h ổ n g phương ngay từ đầu dự định hắn thật đúng là sẽ không bỏ qua bất cứ người nào bất quá trước bởi vì đã bị h ỏ a nguyệt thần hồn lực tác động có thể dùng k h ổ n g phương rốt cục nắm trong tay thần hồn lực k h ổ n g phương trong lòng vui v ẻ dưới cũng liền quyết định không hề đối phó hòa nguyệt còn nữa tên kia bị hòa nguyệt chém giết tu sĩ trước hô to muốn giết hòa nguyệt nhưng không có tăng bảo vật hiển nhiên hai phe này là b á thủ cũng không phải là bởi vì bảo vật k h ổ n g phương lại càng không có xuất thủ động lực nhìn ám chung đề phòng hòa nguyệt k h ổ n g phương trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i sau đó liền xoay người bắt đầu phản hồi n hỏa long c h ấ n v ẫ n đề phòng hòa nguyệt thấy k h ổ n g phương không nói hai lời xoay người rời đi ngược lại sửng sốt một chút đạo tiền bối xin dừng bước hòa n g u y ệ t do dự một chút sau đó còn là quyết định xưng hô tiền bối đối phương tuy chỉ là một vị nguyên trụ dân khả năng liền hóa linh cảnh cũng chưa tới nhưng thực lực như cường đại quỷ dị đối đãi cường giả ứng hữu cung kính còn là nhất định phải có mới vừa bay ra ngoài vài trục trượng khẩn phương không khỏi ngừng lại xoay người vô cùng kinh ngạt trông lại có việc k h ổ n g phương bình tĩnh hỏi bởi vì hỏa n g u y ệ t quan hệ k h ổ n g phương rốt cục n ắ m trong tay thần hôn lực mà k h ổ n g phương cũng cứu hỏa n g u y ệ t một mạng hai người đều giúp đối phương một bà coi như là ai cũng không nợ của người nào k h ổ n g phương cũng không nghĩ sẽ cùng hỏa n g u y ệ t có bất kỳ liên quan hòa n g u y ệ t một đầu xích đầu màu đỏ phát như lửa cháy mạnh giống nhau mặc trên người cũng là hồng sắc ăn mặc rừng rực như lửa hơn nữa nhân vừa lớn lên đẹp làm cho một loại khác mệt hoặc chỉ là k h ổ n g phương nhìn hòa n g u y ệ t ánh mắt của nhưng cực kỳ bình tĩnh cùng ngày xưa thấy cái khác người xa lạ biểu tình không có, có bất, bất đồng khổng phương là một người bình thường thấy mỹ nữ trong lòng tự nhiên cũng sẽ thoải mái nhưng khổng phương không thể nào thấy được là mỹ nữ tựu i sẽ lập tức thích sau đó đi theo làm tùy thủng chịu mệt nhọc loại sự tình này cũng chỉ có cái loại này mới ra đời thí cũng đều không hiểu t i ể u tử mới có thể làm được đi ra mà tương đối người như thế cũng chết nhanh nhất, nhất đối với mỹ nữ nhất là xa lạ mỹ nữ khổng phương tình nguyện lẫn mất rất xa hòa n g u y ệ t ngân nha âm thầm c ắ n cắn có chút mất tự nhiên đạo đa tạ tiền bối mới vừa ân cứu mạng chỉ vì nói cái này khổng phương hỏi hòa nguyện không khỏi n g n người nàng mới vừa thật có chút lo lắng rất sợ đối phương quay đầu đối phó nàng có thể nhìn đối phương không nói hai lời đã đi hỏa nguyệt lại cảm thấy phải làm chút gì đối phương nói như thế nào cũng cứu nàng một mạng có thể nhường cho hỏa nguyệt không nghĩ tới đây là nàng chủ động cảm tạ đối phương lại có vẻ thập phần lãnh đạo h ỏ a nguyệt trong lòng có chút căm giận nàng thế nhưng hỏa nguyệt chưa từng đã bị quá loại đãi ngộ này ngay tức thì gật đầu cho thấy chính là vì nói chút chuyện này cảm tạ thì không cần ngươi cũng coi như giúp ta một chuyện chúng ta hô không thiếu nợ nhau k h ổ n phương nói xong sẽ thấy thứ hướng ngoại long trấn phương hướng bay đi nhìn khổng phương bóng lưng hòa n g u y ệ t hận hận cắn môi một cái nàng nói như thế nào cũng là một đại mỹ nữ nhưng đối phương dĩ nhiên căn bản bất vi sở động hắn là nguyên chủ dân trên người khẳng định có một ít chữa thương linh thảo hoặc đan dược vốn còn muốn dùng này tiện tay thu hồi chiến lợi phẩm đổi một điểm chữa thương linh thảo và đan dược khôi phục thương thế ai biết dĩ nhiên là như vậy nhất khúc gỗ hòa n g u y ệ t có chút buồn b ự c nàng ở chư thần thế giới thuộc cái thế lực chúng cũng là một vị thiên tri tiêu nữ bình thường vây ở bên cạnh không ít người nhưng không ngờ tại đây thanh thiên thần vực trung ăn một hồi bế một canh không có chữa thương linh thảo hoặc là đan dược ta thương thế như vậy muốn khôi phục cần hòa thời g đ ồ n g nhiên hòa nguyệt lắc đầu nói không được gần nhất thanh thiên thần vực thay đổi càng ngày càng nguy hiểm ta trạng thái phải thời khắc đều bị vây đỉnh phong mới được bằng không khả năng thực sự hội bỏ mạng ở thanh thiên thần vực nếu như bỏ mạng ở ở đây hòa nguyệt vừa nghĩ tới sợ phải chịu kết quả trên mặt nhất thời có chút hoa dung tất sắc khi đó đã có thể không chỉ có chỉ là thần hồn bị tổn thương vấn đề ta rất có thể sẽ bị những tên kia chê cười thời gian rất lâu hòa nguyệt lẩm bẩm một trận không có mang giải quyết vấn đề rơi ngược lại mình đem mình sợ đến không nhẹ hòa nguyệt hai mắt đột nhiên chuyển g i ậ mình không khỏi nhìn về phía khẩm phương rời đi phương hướng k h ỏ miệm l hắn lần này không có đối phó ta nói vậy sau đó cũng không rất có thể có thể đối phó ta ta đây liền theo hắn tốt lắm nếu như có thể đụng tới những tu sĩ khác ta liền hướng những người khác đổi một ít chữa thương linh thảo và đang ăn dược nếu như hắn là một người một mình tu luyện tạm thời nán lại ở bên cạnh hắn tổng so với ta một cá i nhân muốn an toàn rất nhiều đúng đối với cứ làm như vậy hòa nguyệt mắt hơi chiếu sáng sau đó kéo thương thế rất nhanh hướng khổng phương phương hướng ly khai đuổi theo một lát sau hòa n g u y ệ t đột nhiên lại đỉnh ở giữa không trung tốc độ của ta so với hắn phải nhanh không ít đối với ngôi đuổi đoạn đường này thậm chí ngay cả bóng người của hắn đều không nhìn thấy chẳng lẽ là hắn giữa đường thay đổi phương hướng hòa n g u y ệ t nhẹ cắn ngôi chân mày to hơi nhăn lại t r o n g bề ngoài hòa n g u y ệ t chắc là rừng rực như lửa cái loại này tính cách chỉ là rừng rực như lửa một mặt không thấy được ngược lại thấy được hòa n g u y ệ t tiểu nữ mà thư thái quả nhiên là không thể trồng mặt mà bắt hình rong không thấy người có muốn hay không dụng thần hồn lực tìm tòi một chút đây hòa n g u y ệ t vi hơi ngước mặt suy tư đứng lên rất nhanh hòa n g u y ệ t tự bỏ đi cái ý niệm này nếu như ta dụng thần hồn lực tìm tòi hắn nhất định sẽ phát hiện nói không chừng còn có thể làm tức giận hắn loại sự tình này còn chưa phải làm hảo dù t h ầ n hồn lực tìm tỏi tuy rằng phương tiện nhưng bị tìm tòi nhân cũng rất phản cảm dù sao ở thần hồn lực h ạ rất nhiều và bí mật đều rất dễ bại lộ hòa n g u y ệ t cắn răng một cái nhãn thần thay đổi kiên định sau đó liền lần nữa dọc theo trước phương hướng rất nhanh đi phía trước mặt bay đi khổng phương cũng không có thay đổi phương hướng chỉ là đang đến gần n g ọ a long chấn thì khổng phương vì không bị những người khác phát hiện liền một lần nữa chui vào trong núi rừng ở trong núi rừng tiềm tung n ặ c hình một đường rất nhanh hướng n g ọ ạ long chấn chạy đi ngay khổng phương chuẩn bị bay qua ngoạ long ngoài trấn trận cao đại thành tường thì đ ô n nhiên khổng phương ngầm đầu kinh nghi bất định nhìn về phía k h ổ n g phương thấy được trên bầu trời một đạo hồng sắc thân ảnh là nàng k h ổ n g phương ánh mắt hơi nhất ngưng sắc mặt nhất thời có chút khó coi k h ổ n g phương ẩn cư ở ngoại long trong c h ấ n nhất định chẳng biết ngoại long trong c h ấ n những đại thế lực kia biết thân phận của hắn chỉ cần những đại thế lực kia đúng đối với k h ổ n g phương hoàn toàn không biết gì cả khi đó mặc dù có tìm kiếm thần tàng chìa khóa tu sĩ đi tới nơi này cũng sẽ không phát hiện k h ổ n g phương tồn tại k h ổ n g phương không chỉ có có thể nghe được một ít tin tức còn có thể ít đi rất nhiều phiền thức nếu như không phải là vì loại mục đích này khẩn phương an tâm đứng ở hoàng Cổ Thôn cấm địa trung tu luyện là được căn bản không dùng chạy đến hòa n g u y ệ t đột nhìn đến khiến k h ổ n phương trong lòng có chút mất hứng hòa n g u y ệ t vừa thấy qua k h ổ n phương tiến nhập n g o ạ long trong c h â n nếu là lung tung hỏi thăm nhất định sẽ bại lộ thân phận của k h ổ n phương đây cũng không phải là k h ổ n phương mong muốn thủ hành pháp lực ở k h ổ n phương trên người hệ i n lên trước mắt liền mang k h ổ n phương toàn bộ bao vào ngoại nhân nhìn không thấy k h ổ n phương chỉ có thể nhìn đến một thổ hoàng sắc quang cầu sau đó k h ổ n phương lại dùng vừa nắm trong tay thần hồn lực ở thổ hoàng sắc quang cầu ngoại tạo thành một ô rủ như vậy người khác cho dủ dù dụng thần hồn lực kiểm tra cũng vô pháp đơn giản xuyên tấu tầng này thần hồn lực ô rủ làm tốt đây hết thảy khẩn cốc tốc bay lên tr Phá tan phía trên ngăn cảnh tan trên trở t ngăn â ý kiến thanh âm hỏa nguyện lập tức hiểu trước mắt vị này đúng là trước cứu nàng một nạn nhân nguyên lai là tiền bối ta chính tìm kiếm khắp nơi chữa thương linh thảo không nghĩ tới liền tìm được ở đây hòa n g u y ệ t n ứ t ra một dối chưa nói nàng là theo chân khổng phương tới chỗ này ta mặc kệ ngươi làm cái gì nhưng có một chút ngươi nhớ kỹ khổng phương trầm giọng nói có liên quan ta là tu sĩ thân phận ta không hy vọng người khác biết nếu như ta phát hiện được ta tiết lộ thân phận đừng trách ta giết ngươi khổng phương lời nói này rất không k h á c h khí nói xong khổng phương cựu không để ý tới nữa hòa n g u y ệ t cấp tốc rất xuống rất nhanh thì lần nữa ẩn nấp ở tại trong núi rừng nếu như không phải là bởi vì hòa n g u y ệ t quan hệ có thể dùng khổng phương lúc này nằm trong tay thần n ồ n lực khổng phương thực sự hội động sát tâm hòa nguyện kinh ngạc nhìn rất nhanh chui vào núi rừng chung khổng phương gương mặt khó có thể lý giải. hòa n g u y ệ t thực sự đoán không ra khổng phương tại sao muốn che giấu tung tích có thực lực mạnh như vậy có cần phải che giấu tung tích sao ngay hòa n g u y ệ t hơi chút s ừ n g sốt một hồi thần công phu ngoại long chấn nội đột nhiên xông tới rất nhiều tu sĩ những tu sĩ này hát gáp áp một mảnh tất cả đều chiều hòa n g u y ệ t bên này vào tới đột nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy hòa n g u y ệ t không khỏi kinh hãi nàng bây giờ là trọng tương h thân nếu bị nhiều tu sĩ như vậy vây công đây chẳng phải là nguy hiểm t h ầ n hôn lực rất nhanh phúc c h à n đi đem phát hiện những thứ này xông vào người tới cũng chỉ là thang linh cảnh tu vi hòa nguyện lập tức vô, vô bộ ngực trong lòng hồi hộp lúc này mới yếu bất x u n g tới t h ầ n h ồ n của hòa n g u y ệ t lực rất nhanh phúc c h à n đi phát hiện bọn tới chỉ là một ít thăng linh cảnh tu sĩ nhất thời đại thở dài một hơi nhưng đang ở rất nhanh sông tới đông đảo tu sĩ cảm giác được thần hồn lực ba động đám nhưng phảng phất đạp phanh lại giống nhau trong sắt na tất cả mọi người hết sức ăn ý nhất để dừng ở không trung tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn hòa n g u y ệ t n ắ m trong tay thần hồn lực ít nhất cũng là hóa linh cảnh tu sĩ mà ngọa long trong chấn chỉ có long gia mới có hóa linh cảnh tu sĩ thế lực khác mạnh nhất cũng chỉ là thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ mà thôi cái này còn đánh như thế nào mỗi người trong lòng một chút chưa t ư n g đề trên mặt lộ ra thấp thỏm và lo lắng lúc này rất nhiều người đều muốn xoay người chạy trốn nhưng nhiều người nhìn như vậy người thứ nhất trốn chạy nhân nhất định sẽ bộ mặt mất hết sở dĩ muốn chạy nhân mỗi một người đều ngạc k i ê n g nghĩ để cho người khác chạy trước có người đi đầu bọn họ tái trốn cũng không có ảnh hưởng quá lớn giữa không trung hai ba mươi danh tu sĩ mỗi một người đều lơ lưng bất động ánh mắt chung quanh loạn phiêu chứ h i ệ n nhiên trong lòng mỗi người dự định đều là giống nhau hiện tại t i ể u xem ai lá gan lớn hơn nữa kiên trì thời gian dài hơn hòa nguyệt nghi hoặc nhìn những thứ này đột nhiên xông lại sau đó lại đột nhiên tất cả đều dừng lại tu sĩ những người này cử động thực sự rất quái、dị. lúc này không trốn cũng không tiếp cận đây là muốn làm gì các vị đ ạ o h ữ u các ngươi a i trên người có chữa thương linh thảo hoặc là chữa thương đan dược à p h i ề n phức cho ta đổi một ít bản thân bị trọng thương hỏa nguyệt cũng không có kiên trì bồi mọi người vẫn nán lại ở giữa không trung ngay tức thì thi pháp hỏi đ ồ n g nhiên ý kiến hỏa nguyệt nói giữa không trung đang ở so đấu sự chịu đựng đông đảo thăng linh cảnh tu sĩ trong lòng đồng thời cả kinh đảng nghe rõ hỏa nguyệt nói sau mọi người vừa nhất tề b u ô n g lòng xuống đối phương lời nói khá lịch sự bọn họ tạm thời xem ra không có nguy hiểm đông đảo thăng linh cảnh tu sĩ bưng lòng xuống nhưng, nhưng không có người trả lời hỏa nguyệt vấn đề sở dĩ giữa không trung mỗi vị tu sĩ đều cất linh thảo trang không có đứng ở trên một cây đại thụ khổng phương nhìn phi ở trên trời mọi người có chút không nói gì hắn đã đến ngoại long ngoại trấn hiện tại nhưng bởi vì trên bầu trời tràn đầy tu sĩ vô pháp lặng lẽ quay trở lại hòa nguyệt thấy mọi người hình dạng đâu còn có thể đoán không ra ý nghĩ của mọi người hòa nguyệt sắc mặt vi hơi chầm xuống một cái thanh âm trong trẹo nhưng lạnh lùng đạo ta bây giờ là đổi chữa thương linh thảo và đang ăn dược các ngươi hiện tại lấy ra nữa ta là hội ký người của các ngươi tỉnh nếu như các ngươi bức bách ta chỉ có thể đọc thủ khi đó cũng đừng trách ta không k h á c h khí đừng nhìn ta bị thương các ngươi thì có may mắn tâm lý giết các ngươi còn phí không được ta nhiều ít khí lực nóng lòng chữa thương hòa nguyệt liền uy hiếp đều nói ra vừa bị khẩn phương uy hiếp cảnh cáo một phen thực lực không bằng người hòa nguyệt vô pháp phản bác nhưng đối mặt những thứ này thăng linh cảnh tu sĩ hỏa nguyệt có thể không có nửa điểm áp lực mỗi một người tu sĩ nhất thời đều nuốt một ngụm nước bọn vừa bọn họ cũng là thấy có tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở n g ọ ạ long trấn phủ cận liền ra đến xem ai biết hiện tại lâm vào vũng mùng c h u n g dương tông và dương tứ r a lần này rất thông minh hai người cũng không có gấp hiện thân mà là đứng ở mỗi người phủ đệ trên nóc nhà xa nghiêng nhìn bên này long gia đ á m tu sĩ cũng không có hiện thân cũng đều giấu ở trong phủ chú ý trên bầu trời đích tình huống ta chỗ này có một việc hộ giáp phẩm cấp tuy rằng không phải rất cao nhưng cũng đạt tới trung phẩm hậu thiên chân bảo trình tự ai có thể xuất g a chữa thương linh thảo cái này hộ giáp ta liền đưa cho hắn hòa nguyện trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m của vang vọng thiên không ý kiến trung phẩm hậu thiên c h ấ t bảo trên bầu trời rất nhiều tu sĩ mắt hơi sáng lời trong ánh mắt l ó e lên một tia ý đ ậ u phương pháp tu luyện đúng đối với thanh thiên thần vực nội nguyên trụ dân mà nói đều rất khó thu được càng chưa nói luyện khí chi pháp cho nên thanh thiên thần vực nội vũ khí và hộ giáp nhưng thật ra là bị vây một loại thiếu trạng thái vậy tu sĩ đều là mình được thông qua luyện chế thấp kém vũ khí và hộ giáp dùng có chút vận khí tốt đi ra ngoài lịch luyện thì có thể sẽ nhận được một ít bảo vật đương nhiên loại bảo vật này chắc là sẽ không quá nhiều mà đại đa số nhân dùng bảo vật kỳ thực đ trung phẩm hậu thiên chất bảo đ ú n g đối với những thứ này thăng linh cảnh tu sĩ mà nói coi như là rất tốt bảo vật nhất là này chỉ có thể dùng mình thích hợp luyện chế thấp kém vũ khí lúc này hai mắt cũng hơi có chút phát quang ta chỗ này có lưỡng bội cây chữa thương linh h ả o nguyện ý cùng tiền bối trao đổi đột nhiên một gã thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trường thanh hô có người có ngọn đỏ mắt hộ giáp nhân cũng không ngồi yên nữa đám lập tức cao giọng kêu hô lên ta có một quả chữa thương đan dược có thể cho tiền bối ở trong vòng hai ngày khôi phục toàn bộ thương thế trên bầu trời một chút thay đổi táo tạc đứng lên như tiến nhập c h ợ bán thức ăn giống nhau mỗi người đều tận lực nổi lên bắt tay vào làm trùng chữa thương linh thảo hoặc là đan dược cường đại hiệu quả muốn đoạt được h ỏ a n g u y ệ t trong tay t r u n g phẩm hậu thiên chân bảo h ỏ a n g u y ệ t trong tay cái này hộ giáp k ỳ thực chính là từ trước tên kia đã bị khổng phương phong thích ra băng hàn ý ảnh hưởng bị h ỏ a n g u y ệ t dễ dàng giết chết hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ h ỏ a n g u y ệ t không nghĩ tới nhất kiện t r u n g phẩm hậu thiên chân bảo dĩ nhiên có nhiều người như vậy cướp hòa nguyện phát hiện mình có chút thất sách nơi này là thanh thiên thần vực rất bảo vật chân quý người từ ngoài đến sở dĩ mặc dù phẩm chất thấp cấp bảo vật cũng là thập phần chân quý nếu là ở chư thần thế giới hóa linh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ có rất ít nhân nguyện ý dùng trung phẩm hậu thiên chân bảo hòa nguyện trước mắt làm bộ ra một bức đáng vẻ không bảo đạo ta hiện tại bị thương bằng không ta cũng sẽ không mang chân quý như vậy hộ giáp lấy ra nữa các người lấy ra nữa chữa thương linh thảo và đan dược giá trị đều quá thấp ta thực sự liên tiếp đổi có người hay không có thể xuất ra tốt hơn chữa thương linh thảo và đan dược nhìn chân chờ mọi người hòa nguyện vừa bỏ thêm một bạc kính nếu có nhân có thể xuất ra khiến ta ở trong vòng một ngày khôi phục toàn bộ thương thế linh thảo hoặc là đan dược Ta l i ề ngay m a n cái n hỏa giáp hắn. nguyện t y vừa chuẩn bị dùng hộ giáp và một vị xuất gia linh thảo nhiều nhất tu sĩ trao đổi thì n g i long chấn vị trí trung tâm đột nhiên rất nhanh bay tới một người đứng ở phía dưới trong núi rừng khổng phương nhìn về phía người kia trong lòng đống nhiên khai động người khổng phương dĩ nhiên kiến qua người tới chính là trước đây khổng phương ở chợ trung đột nhiên b ộ c phát ra thần hồn lực kinh động thế lực khắp nơi long gia phái tới mời khổng phương đi long gia làm khách tên tu sĩ kia thấy long gia người trên bầu trời các vị tu sĩ trong lòng mặc dù có chút không c a m l ò n g nhưng cũng không thể tránh được long gia có hóa linh cảnh tu sĩ toa c h ấ n căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc mặt khác long gia cũng không phải trực tiếp binh bọn họ giống nhau cũng đều là đi qua bình thường cạnh tranh thủ đoạn cùng bọn họ tranh bọn họ không tranh hơn cũng không tiện nói cái gì quả nhiên long gia tên tu sĩ kia hướng mọi người khé gật đầu sau đó tự bay đến mọi người phía trước nhất cách mấy trăm trượng cự ly nhìn đối diện hòa nguyệt gần gũi nhìn hòa nguyệt long gia chi mắt người không khỏi sáng lời trong lòng nhất thời phát sinh một tiếng sợ h a i than nghe nói tiền bối cần linh thảo và đan dược chưa thương ta đại biểu ta long gia cố ý cấp tiền bối tặng một ít trở về hy vọng có thể đến giúp tiền bối long gia người thập phần cung kính khiêm tốn nói rằng hòa nguyện mật ra t ặ n g ta linh thảo và đan dược các ngươi không nên cái này hộ giáp sao long gia người lắc đầu cười nói tiền bối vừa cũng nói đây là vì chưa thương mới lấy ra nữa ta long gia tốt như vậy ý tứ nhiều tiền bối sợ yêu đây hòa n g u y ệ t sắc mặt không khỏi đỏ lên nàng chỉ là mượn cơ hội tăng giá bị long g i a người nói như vậy đi ra trên mặt nhất thời có chút nóng hừng h ự c đây là lưỡng bội cây khiếm chất thảo có thể ở trong vòng một ngày khôi phục tiền bối thương thế hy vọng tiền bối xin vui lòng n h ậ n cho nói long g i a người vung tay lên hai cái tinh mỹ hộp ngọc liền hơi lửa nguyện bay đi hòa n g u y ệ t tiếp nhận hộp ngọc thần hồn lực cấp tốc chui vào trong đó phát hiện trong hộp ngọc giả bộ đích thật là khiếm chất thảo hỏa nguyện hai mắt trợt sáng lời có cái này lưỡng bội cây linh thảo của nàng xác thực có thể ở trong vòng một ngày khôi phục thương thế hộ giáp các ngươi thực sự không nên hòa nguyệt lúc này ngược lại hơi có chút ngượng ngùng long gia người lắc đầu cười nói đa tạ tiền bối h ả o ý bất quá không cần tạ tiền bối linh thảo nhưng thật ra là hy vọng và tiền bối kết giao bằng hữu đồng thời ta đại biểu ta long gia chân thành mời tiền bối hy vọng tiền bối sau khi thương thế lành có thể tới ta long gia dung o ạ n long gia người chưa nói sẽ đi ngay bây giờ hòa nguyệt trên người có thương lúc này mời đi long gia nhưng là sẽ phạm kiên kỵ nghe nói lời này hòa nguyệt trên mặt nợ một nụ cười chờ ta sau khi thương thế lành nhất định sẽ đi vào mái phòng tự mình cảm tạ các vị thật là tốt ý hòa nguyện rất sảng khoái tự đáp ứng có hóa linh cảnh hậu kỳ thực lực hỏa nguyệt cũng không lo lắng đối phương có cái gì đặc thù mục đích nếu quả thật có đặc thù mục đích lúc này xuống tay với nàng không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất đảng nàng thương lành mới hạ thủ không phải tự tìm phiền p h ả i sao văn bối cáo tử long ra người hơi thi lễ một cái sau đó liền cung kính rút lui khổng phương thấy như vậy một màn không khỏi gật đầu cái này long ra có thể phát triển đến mức này hùng cứ ngoạ long chấn đệ nhất cũng không phải là không có đạo ly à. long ra người đi nhưng trên bầu trời những tu sĩ khác nhưng không có lập tức ly khai đám thân sắc đột nhiên đều có á i gì nhìn hòa nguyệt mới vừa cảnh tờ u họ ng này thực sự quá quen thuộc tiền một đoạn thời gian long gia liền làm quá một lần bất quá lần k i a l à ở phía nam chợ trung làm quen thuộc chàng cảnh tái hiện bất kể là phi trên bầu trời tu sĩ còn là dấu ở ngoại lòng trong c h ấ n tu sĩ trong lòng đột nhiên đều có chút hiểu rõ chẳng lẽ tên nữ tử này nhất định ban đầu ở chợ trung thả ra thần hồn lực nhân ngoại trừ long gia có hóa linh cảnh tu sĩ toa c h ấ n biết ngày đó đột nhiên xuất hiện thần hồn lực là một gã thăng linh cảnh định phong tu sĩ vô pháp nắm trong tay thần hồn lực thế cho nên thần hồn lực đột nhiên bạo phát những người khác cũng không biết điểm này chỉ cho rằng là hóa linh cảnh tu sĩ đang tra nhìn cái gì lúc này hoài nghi h o à nguyệt n g nhất định ngày đó nhân thật sự là rất bình thường h o à nguyệt n g không biết bất chi bất giác nữa cũng là khổng phương cái này chuyên nghiệp chế tạo hát qua nhân có một lần đoa t r ư ớ c 184, nguy cơ đảo mắt đã qua nửa tháng thanh thiên thần vượt các nơi tứ bề báo hiệu bất ổn thay đổi càng thêm nguy hiểm đứng lên hôm nay tìm kiếm thần tàng chìa khóa thế lực đã không chỉ có chỉ là một quy lưu tổ địa hiện ra mà là xuất hiện rất nhiều mà thần tàng chìa khóa tổng cộng chỉ có chín mai ý vị này rất nhiều thế lực liền một quả thần tàng chìa khóa đều không chiếm được lan nhiều thì thiếu tranh đấu nhất thời thay đổi càng thêm kịch liệt một ít thực lực yếu kém nhưng vận khí tốt trùng hợp chiếm được thần tàng chìa khóa thế lực ở thần tàng chìa khóa tin tức tiết lộ sau rất nhanh thì sẽ bị cái khắc mạnh hơn thế lực tiêu diệt thanh thiên thần vực chung khắp trốn diễn ra cá lớn nuốt cá bé c h ẳ n g cảnh lúc này cự ly khổng phương nhận được thần tàng chìa khóa đã qua hơn hai năm thời gian thanh thiên thần vực nội một đám thế lực xào b à i kỳ thực đã chậm rãi tiếp cận gối có thể kiên trì n ổ i thế lực không khỏi là cường đại về phần này yếu kém đều sớm bị rết ra thanh thiên thần vực nghĩ đi vào nữa vậy khó khăn khổng phương bởi vì là một thân một mình không có thế lực không có đất chủ tính trái lại dễ dàng hơn phong tỏa thần tàng chìa khóa tin tức còn nữa, Quy lưu hữu tay là được phương tổ biết trong thần khổng địa nhân cũng chỉ là biết được khổng phương trong tay khả năng chỉ khả có có, dù sao trước đây nói k h ổ n g phương trong tay hữu thần dấu chìa khóa chỉ là hoa chết y lời nói của một bên mà hoa chết y đám người cũng đều chết ở k h ổ n g phương trong tay tối hậu chỉ có hoa chết y sư huynh long vũ bởi vì không có đúng lúc gấp trở về tránh được một kiếp long vũ ngay từ đầu cách quá xa chờ hắn mang theo vài tên thủ hạ chạy về n ă m lúc tới hoa chết y khuyết phi dù long đám người đã toàn bộ chết hết người từ ngoài đến sau khi tuy không có lưu lại thi thể nhưng tranh đấu vết tích nhưng có không ít nhất là sau lại theo nhất phong cùng nhau chạy tới hóa linh cảnh hậu kỳ thậm chí hóa linh cảnh đ ỉ n h phong hai vị cường đại tộc nhân cùng với tối hậu xuất hiện từ sắc lôi long đây chính là một so một mạnh tồn tại lưu ở trên mặt đất vết tích tự nhiên cũng kinh khủng hơn long vũ hơi chút kiểm tra một chút những thứ này tranh đấu dấu vết lưu lại cựu cả kinh không dám nhiều hơn nữa lưu một giây lập tức dẫn người bỏ trốn mất dạng long vũ mang theo vài tên thủ hạ đã rất khó tìm đến cử phương không thể làm gì khác hơn là hôi lưu lưu quay trở về quy lưu tổ đ i ệ có liên quan khổng phương trong tay hữu thần dấu chìa khóa chuyện tình cũng liền tạm thời cắt trí xuống tới dù sao thanh thiên thần vực quá lớn muốn tìm một nhất tâm ẩn nút nhân thực sự quá khó khăn hơn nữa các cái thế lực tranh đoạt thần tàng chìa khóa đại chiến thay đổi càng ngày càng nhiều lần càng ngày càng đáng sợ quy lưu tổ điện nội đông đảo tu sĩ cũng không hạ s e n vào nữa khổng phương ngay cái này bàn thắng nội ẩn thân ở n g o ạ long c h ấ n khổng phương đã phát hiện cân nhắc ba tu sĩ những tu sĩ này thực lực đều không phải là quá mạnh mẽ giống nhau đều là do thăng linh cảnh tu sĩ tạo thành bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một ga hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ dẫn đội tình huống nay g long chấn cũng không chấn tốt trọc, dù s o thang tu nhất tu một một trung tu tu linh cảnh tu sĩ liền có hơn 10 vị, nhất định hóa linh cảnh hơn chính mình hóa linh cảnh nữa liền cũng còn n là vi có có sĩ sĩ sĩ. vị, vị, vị kỳ t ầ m tìm tới nơi này người ấy từ ngoài đến môn giống nhau cũng chỉ là tìm hiểu một chút các phương diện tin tức cũng không muốn cùng n g o ạ long chấn nội những thứ này nguyên trụ dân phát sinh xung đột k h ổ n g phương ẩn thân tại đây xa xôi n g o ạ long trong trấn cũng cảm nhận được một tia mưa gió muốn tới cảm giác cấp bách đúng đối với để thăng thực lực nguyện vọng thay đổi càng nhiệt thiết khẩn phương hôm nay đã triệt để nắm trong tay thần hôn lực chỉ cần tu vi để thăng tới thăng linh cảnh tột cùng nhất khẩn phương có thể nếm thử đột phá nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh đúng đối với chính mình trí thuần thiên phú khổng phương mà nói là một đạo khảm đạo khảm này vượt qua mặt sau đ ể thăng chỉ biết dễ rất nhiều cũng không giống như những tu sĩ khác mỗi một lần đại cảnh giới đột phá đều là một đạo khảm hiện tại khổng phương cần nhất chính là thời gian thân hôn lực đã triệt để nắm trong tay nhưng khổng phương tu vi cách thăng linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng còn cách một đoạn điều này làm cho khổng phương trong lòng có chút bất đắc dĩ bất quá càng làm cho khổng phương bất đắc dĩ là hãn đột nhiên sinh ra một vị hàng ó m nằm dưới t à n g cây trên ghế xích đu tu luyện khổng phương cảm ứng được bên cạnh trong sân xuất hiện một tia thần hồn lực ba động chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng tu luyện tức giận truyền âm hỏi ngươi cả ngày không có việc gì không cần tu luyện sao d i ệ p hồng cái này tòa đ ì n h viện bên cạnh một cái nhà t r u n g đồng dạn g nằm ở một bả xích đu trung hòa n g u y ệ t lắc đầu thượng t ó c hồng truyền âm cười nói ta là người từ ngoài đến ở thanh thiên thần vực nội tu luyện cường thịnh trở lại cũng mang không quay về một tia lực lượng hà tất lãng phí khi đó đây, đây. hòa nguyện mắt hơi vừa chuyển sau đó hiếu kỳ hỏi tiền bối thực lực mạnh như vậy tại sao muốn g i u ở như vậy một địa phương nhỏ đây Ta, kêu kêu、so、ta khẩn phương i g vốn không muốn để ý tới nhưng vấn đề này hòa nguyệt đã hỏi không dưới mười lần nếu hắn vẫn không trả lời nói hòa nguyệt sau đó nói không chừng còn có thể lần nữa hỏi khẩn phương quyết định hồ lộng trước đây miễn cho hòa nguyệt tái phiền hắn hưởng thụ sinh hoạt khẩn phương giản đơn trở về bốn chữ hòa nguyệt sửng sốt tiện đa đạo tiền bối muốn hồ lộng ta cũng không cần tìm đơn giản như vậy mượn cớ nha hai bên trái phải trong sân hỏa nguyện bĩu môi hiện nhiên trong lòng một điểm cũng không tín k h ổ n g phương là đang hưởng thụ sinh hoạt ở chỗ này ở nửa tháng h ỏ a nguyện đúng đối với k h ổ n g phương tu luyện có bao nhiêu khắc khổ coi như là so sánh lý giải tình hình trung hạ k h ổ n g phương đều là bị vây trạng thái tu luyện nói k h ổ n g phương là một tu luyện cùng nhân đều không quả đáng dĩ nhiên nói ở chỗ này hưởng thụ sinh hoạt lừa quỷ a người trên đường phố cựu nhất định là mua đ ồ sao ta đợi ở chỗ này ngươi làm sao sẽ biết ta không phải đang hưởng thụ phạm nhân sinh hoạt khẩn phương bình tĩnh truyền â m nói ta đã đem đáp án nói cho ngươi biết tin hay không sẽ là của ngươi chuyện hòa n g u y ệ t mật ra trong lòng mơ hồ có một tia hiểu ra ngay khổng phương nghĩ có muốn hay không ở đ ì n h viện chung quanh bố trí nhất tòa trợ pháp mang thần hồn của hòa n g u y ệ t lực ngăn trở ở ngoại để tránh khỏi nàng bình thường không có việc gì quấy dối mình tu luyện ở n g o ạ long trong c h ấ n khổng phương bất h à o đ ộ n g thủ không có cách nào khác mang hòa n g u y ệ t trực tiếp đánh đuổi nhưng khổng phương vẫn có biện pháp giải quyết vấn đề hòa n g u y ệ t không có tái truyền âm mà là lâm vào nào đó suy xét chung khổng phương nhẹ thợ phào nhẹ nhõm ngay khổng phương chuẩn bị kế tục lúc tu luyện đột nhiên từ sơn lâm phương hướng bỗng nhiên truyền đến một ít khí tức cường đại dĩ nhiên k h ổ n g phương l ậ đây cũng không phải là đối hỏa nguyệt lấy lòng mà là hỏa nguyệt ngay khẩn phương bên cạnh trong việc tử nếu như hỏa nguyệt hấp dẫn người chú ý của một khi đối phương đột nhiên xuất thủ bị c á trong chậu hai gương k h ổ n g phương vì tự bảo vệ mình không thể nghi ngờ hội bại lộ thân phận loại chuyện này không phải là không có phát sinh khả năng hỏa nguyệt dù sao cũng là người từ ngoài đến và nguyên trụ dân là bất đồng hòa nguyệt lúc này cũng không dám nói đ ù a nữa lập tức đem hết toàn lực thu liễm lại khí tức trên người hòa nguyệt cũng không muốn tái bị người đuổi g i ế t vài trăm dặm người từ ngoài đến nhất định cùng nguyên trụ dân không cách nào so sánh được hòa nguyệt đã tận lực khí tức trên người nhưng vẫn như cũ không kém k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày không khỏi n h ă n lại trong thần sắc có chút do dự mấy giây sau k h ổ n g phương ánh mắt nhất định thân thủ đánh ra một đạo thổ hành pháp lực thổ hành pháp lực cấp tốc trốn vào đại địa trung ngay sau đó hòa nguyệt định viện chung quanh trên vách tường liền liên tiếp sáng lên bốn đạo ánh sáng nhạt quang mang sáng lời tức diệt tiền bối người ở chỗ này của ta làm cái gì hai bên trái phải trong sân hỏa nguyệt thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên nàng chỗ ở bị k h ổ n g phương bố trí trận pháp mà nàng dĩ nhiên vẫn luôn không có phát hiện chỉ là dùng để che lấp ngơi khí tức trên người không có cái khác tác dụng k h ổ n g phương tùy ý giải thích một câu hiện tại an tâm nán lại ở trong sân h ã y chờ xem hòa nguyệt trong lòng vẫn như cũ có chút sợ hãi k h ổ n g phương bố trí trận pháp nàng trước căn bản không có phát hiện thẳng đến k h ổ n g phương vừa mang trận pháp uy năng kích phát ra rồi nàng thế mới biết nếu như khẩn phương muốn gây bất lợi cho nàng vậy cũng quá dễ dàng khẩn vốn là có chứ cực thực lực cường đại lại có trận pháp phụ trợ nàng chết không nên quá nhanh lúc nào bố trí Hòa nếu như khổng phương nghĩ đối hòa nguyện t g h độc thủ ế nào từ lúc nửa tháng tiền cũng đã độc thủ đương nhiên nếu hòa nguyện trong lòng đúng đối với khổng phương ôm h ý khổng phương vẫn như cũ sẽ không đối với nàng thủ hạ lưu tình hòa n g u y ệ t trong lòng thoáng bình phục một ít không dây dưa nữa vấn đề này mà là nhìn về phía sơn lâm phương hướng k h ổ n g phương cũng lập tức q u a y đầu nhìn về phía bên kia sơn lâm bầu trời đột nhiên xuất hiện một đội m ộ ư ơ i người cường đại tu sĩ đội ngũ những người này trên người đều tản ra thập phần cường đại khí tức k h ổ n g phương ánh mắt nhất thời thay đổi nghiêm trọng mười tên hóa linh cảnh tu sĩ trong đó mạnh nhất hẳn là giống như hòa n g u y ệ t đặt tới hóa linh cảnh hậu kỳ những người này đến tột cùng đến từ thế lực kia khẩn phương trong lòng có chút giật mình trước nhìn thấy tu sĩ trong đội ngũ có một ga hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ mang đội đều đã rất hiếm thấy mà tri đội ngũ này chung mỗi người đều là hóa linh cảnh. người mạnh nhất thậm chí đều đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ như vậy một cổ lực lượng để ở nơi đâu đều không thể khinh thường những tu sĩ này khí tức trên người không chút nào thu liễm tùy ý tảng ra khí tức kinh khủng mang họa long c h ấ n nội sở hữu tu sĩ đều kinh động đám lập tức lao ra gian phòng ngẩm đầu giật mình nhìn về phía sơn lâm bầu trời Đông nhiên, thần hồn lực ba động đống nhiên, thần hồn nhiên trên bầu trời chuyển xuống、tới. Khổng phương trong lòng nhất thời cả kinh, những người này dĩ nhiên không nói dụng thần hồn thời hai trời tới. lời tiếp từ trực bầu lực bá đạo tìm Nếu như đối phương thần hồn lực cả ba b dĩ k hòa n phương vừa nếu như không kích phát trận pháp bang、Hoàng、nguyệt che khí thức. nguyệt người từ ngoài đến thân phận ở những người này thần hồn g phát pháp lấp kích hỏa che khí thức, hỏa vừa từ lực tìm t ở i hạ vẫn như bạo vẫn cũ tức sẽ lập tức bạo lộ r đ ế nguyệt lúc trước đó như trước sẽ khiến n n h sẽ ữ người này như nào lần này làm, chú thế ý bất kể đ ề rất khó có một kết quả tốt. Tiến khó Hỏa có quả u bối, xin lỗi. n g cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng tính truyền âm nói kiểm nếu như đối phương phát hiện ta ta sẽ đưa bọn họ dẫn dắt rời đi khổng phương trong thanh â m mang theo nhẹ nhẹ hòa khí lần này cùng ngươi không có trực tiếp quan hệ là đúng phương khinh người quả đáng dĩ nhiên bá đạo như vậy dụng thần hồn lực tìm tòi toàn bộ n g ọ a long c h ấ n những tu sĩ khác đội ngũ đi tới nơi này cũng sẽ tìm một số người hỏi thăm tin tức có thể những người này tự cao thực lực rất mạnh căn bản không quan tâm trực tiếp dụng thần hồn lực tìm tòi mọi người cái này tới một mức độ nào đó kỳ thực đã tính khiêu khích n g ọ a long c h ấ n sở hữu tu sĩ cảm ứng được thần hồn lực ba động rất nhiều tu sĩ sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi đám trong mắt toát ra lừa giận chỉ là thực lực đối phương quá mạnh mẽ bọn họ căn bản không phải đối thủ bằng không đều sớm có tu sĩ xuất thủ trên bầu trời mười tên tu sĩ tất cả đều mang thần hồn lực phúc tản xuống tới ở nắm trong tay thần hồn lực khẩn g phương và hỏa nguyệt trong mắt đối phương thần hồn lực quả thực như sóng chiều giống nhau mãnh liệt rất nhanh lung quét tới h i ệ n nhiên đối phương là cố ý làm như thế phải biết rằng thần hồn lực cũng là có thể yếu bớt ba động chỉ cần thần hồn lực không tiếp xúc đến đồng dạng n ắ m trong tay thần hồn lực tu sĩ phúc tản ra tới thời gian k h ô n g chế một chút thần hồn lực ba động đơn giản liền không sẽ khiến những tu sĩ khác chú ý của nếu bọn họ đối với ngươi làm khó dễ ngươi trước đưa bọn họ dẫn tới xa xa ta sau đó đi ra khẩn phương ở đối phương thần hồn lực đến trước khi tới đối h hòa n g u y ệ t trong mắt lóe lên một tia v ẻ kinh dị hướng k h ổ n g phương ngày xưa đối với nàng lãnh đ ạ m thái độ hòa n g u y ệ t căn bản không có trông cậy vào k h ổ n g phương hội xuất thủ g i ú p một tay dù sao k h ổ n g phương có thể hoàn toàn thu liễm khí tức trên người so với người bình thường càng giống như phổ thông nhân đối phương căn bản nhìn không ra k h ổ n g phương dị thường k h ổ n g phương nếu không nghĩ dính vào hòa n g u y ệ t cũng không có cách nào nhưng khiến hòa n g u y ệ t không nghĩ tới đây là k h ổ n g phương dĩ nhiên nguyện ý xuất thủ hòa nguyện trong lòng tuân g a một không rõ tâm tình có chút cảm động cũng có chút cảm kích hòa nguyện không có lại về nói trên bầu trời những tu sĩ kia thần hồn lực đã nhanh bao phủ trở về Nàng lúc này tái truyền lúc tái âm không đ có m ứng được thần hồn động. được lực ba Khi ba h nghĩ ể nghi ngờ h tới, tới đây còn có một vị mỹ nữ tu sĩ thực sự là khó có được à ha, ha cái này có chơi một tên trong đó tu sĩ thấy rõ hòa nguyệt hình dạng đột nhiên dâm tà phá lên cười trên bầu trời những tu sĩ khác nghe nói như thế ánh mắt một chút cũng đều hướng nhìn bên này đến sau đó đám trên mặt đều lộ ra tươi cười quái dị các ngươi ai đi mang nàng trộm tới cái đội ngũ này chung có hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ một tên trong đó tu sĩ mở miệng nói rằng ha ha giao cho ta một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ lập tức hào hứng c h i ề u hỏa nguyệt châu ấy rất nhanh bay đi nhung qua ngươi cũng loạn chiếm tiện nghi a cẩn thận lao đại một hồi thu thập ngươi những tu sĩ khác cười lớn trêu nói theo n u n g qua tu sĩ hắc hắc cười quái dị một tiếng ta làm sao dám đây quy củ ta là biết đến những người này thần hồn lực phúc tạng thông suốt nhưng không có truyền âm mà là trực tiếp mở miệng hô to hiển nhiên không có mảy may muốn che giấu ý tứ hòa nguyệt sắc mặt nhất thời trầm xuống hòa nguyệt vốn định lập tức rời đi nơi này mang những người này tất cả đều dẫn đi nhưng lúc này hòa nguyệt ngược lại quyết định trước lưu lai hòa nguyệt từ đối phương tốc độ phi hành đã nhìn ra đối phương đại khái cảnh giới đối phương chỉ là một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi loại t ầ n g thứ này tu sĩ dĩ nhiên cũng dám có ý đồ với nàng nàng t r ư ớ c hết giải quyết rồi người này tái dẫn khai những người khác cũng không trễ hòa nguyệt bởi vì thu liễm một bộ phận khí tức lại có khổng phương bố trí trận pháp che lấp cho nên trên bầu trời các vị tu sĩ tuy rằng dụng thần hồn lực kiểm tra nhưng cũng không ai phát hiện hòa nguyệt cảnh giới bằng không mượn tên này đ ề u nùng qua hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ một lá gan hắn cũng không dám một mình đã chạy tới đối phó hòa nguyệt ngoại long chấn nội sở hữu thăng linh cảnh tu sĩ trong lòng đều thập phấn phẫn nộ nhưng không ai dám mang tức giận trong lòng biểu đạt ra đến đối phương thật sự là quá mạnh mẽ đúng lúc này long ra trụ cột long đạt bay đến long ra bầu trời thấy một người tu sĩ hướng hòa nguyệt nơi ở rất nhanh phong đi long đạt sắc mặt một trận biến hóa bất định. Phụ thân, ra ra, đông đảo thanh niên ở long gia phủ đệ các nơi vang lên ngay sau đó long gia các vị thăng linh cảnh tu sĩ tự liên tiếp bay đều tụ tập ở tại long đạc bên người phụ thân chúng ta bây giờ nên làm gì một người trung niên liền mở miệng hỏi đối thủ lần này quá mạnh mẽ bọn họ cũng đều là hóa linh cảnh tu sĩ long đạc bất đắc dĩ lắc đầu thở giải nói các ngươi thiên vạn không nên đ ú n g tay đều đi xuống cho ta an tính ngây ngô thấy mọi người không n ú t ních long đạc sắc mặt trầm xuống phẫn độ quát nhanh xuống phía dưới thấy long đạc nổi giận mọi người không dám tái làm trái trong lòng tái không muốn lúc này cũng đều phi rơi vào lòng già trong phủ lần này phi trong những tu sĩ này hình dạng hiển nhiên đều không phải là dễ dàng hạng người đây là ta ngọa long c h ấ n đại tha nạn à. long đ ặ c gương mặt lo lắng đối phương không nói hai lời mà bắt đầu bắt người điều này làm cho long đ ặ c trong lòng cũng có chút kinh sợ đứng lên đông nhiên long đ ặ c cắn răng một cái ánh mắt lộ ra vẻ để tuồng ta hiện tại phải cùng hỏa nguyện tiền bối liên thủ hai người chúng ta liên thủ những người này có thể còn có thể kiên kỵ vải p h ầ n không dám làm quá phận nếu như ta lúc đó ẩn nút một khi hỏa nguyện tiền bối thoát đi ngọa long c h ấ n ngọa long trấn đã có thể thực sự xong long đạc trong lòng có quyết định Mất đi chạy cơ hội. trong n lời nói lành lạnh sát ý khiến rất nhiều người sắc mặt đều chợt biến đổi mới vừa vừa mới chuẩn bị chạy tới hỏa nguyệt bên kia long đạc trợt đình ở giữa không chúng sắc mặt một trận đỏ lên liên thủ với hỏa nguyệt đích thật là một ý kiến hay nhưng bây giờ hắn nhưng chưa chắc có cơ hội chạy tới hỏa nguyệt chỗ ấy long đạc cắn răng trong lòng gian nan lựa chọn chứ lúc này là mạo hiểm hướng hỏa n g u y ệ t bên kia bay đi còn là trái lại nghe những người này nói ở lại tại chỗ long đ ặ c một thời cũng do dự ẩm a cứu đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ hỏa n g u y ệ t bên kia chuyển đến theo nổ còn có người kinh khủng tiếng cầu cứu nhưng cầu cứu thanh â m của chỉ nói ra hai chữ t i ể u hơi ngừng tiền bối đ ộ n g thủ long đ ặ c trong lòng cả kinh lập tức hướng hỏa n g u y ệ t bên kia nhìn lại hỏa n g u y ệ t cấp tốc chém giết hương qua sau đó bay lên không bay lên ly khai trận pháp bảo vệ phạm vi hỏa nguyện trên người cấp tốc lướt qua chín đạo thần hồ lực hóa linh cảnh hậu kỳ không nghĩ tới loại địa phương nhỏ này dĩ nhiên cất giấu một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trông nàng vô pháp thu liễm khí tức trên người hiển nhiên cũng là một gã người từ ngoài đến có ý tứ có ý tứ lên tiếng trước làm cho t r ả o hòa nguyệt tên k i a hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cười lạnh liên tục mặt khác tên k i a hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ là lạnh lùng nhìn hòa nguyệt đ ỗ n g nhiên vung tay lên đạo giết cho ta nàng dám giết người của ta nhất định phải trả giá thật lớn hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu mặt khác bảy tên tu sĩ lập tức phi vọt ra ngoài bảy người phân tán ra đến vi đ ổ hướng hòa nguyệt hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ liếc nhau lưỡng trên mặt người đều lộ ra lánh khốc băng l á n h tiêu ý sau đó hai người cũng lập tức hướng hỏa n g u y ệ t bên kia rất nhanh vào tới chi này mười người tu sĩ trong đội ngũ ngoại trừ mới vừa bị hỏa n g u y ệ t giết chết tên kia hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ ngoại còn có bốn người cũng là hóa linh cảnh sơ kỳ mà đạt được hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ có ba người so hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhiều hơn một người đồng thời chạy như bay hướng hỏa n g u y ệ t bên kia ba gã hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ tốc độ càng tốt hơn rất nhanh thì bỏ qua rồi những người khác mà lúc này hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ càng sau lại người cứ thượng vượt qua mọi người tốc đ ộ t ga bọn hóa ọ n linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng tốc độ lần nữa tăng vọt đứng lên chỉ nhìn một cách đơn thuần tốc độ người này dĩ nhiên so h o à nguyệt còn nhanh hơn ra một điểm một ga khác hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trái lại chậm lại ánh mắt tâm lạnh nhìn về phía hỏa nguyệt định viện hòa nguyện trong định viện không có bất kỳ người nào nhưng bên cạnh trong sân nhưng có một phạm nhân thủ hạ của ta từ một người vậy trước tiên dùng bên cạnh nàng cái này người phàm đ ê n mạng h a anh thủ hạ của ta cũng không thể chết vô ích tên này hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cười lạnh một tiếng chỉ một ngón tay một đạo kim hành pháp lực nhất thời bắn về phía trong đình viện khẩn vương đối phó một p h à m nhân tên này hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ chỉ là tùy ý bắn ra một đạo kim hành pháp lực mà thôi đương nhiên này đạo kim hành pháp lực đừng nói giết chết một gã người phàm nhất định nhập linh cảnh tu sĩ đều có thể tùy ý giết chết lúc này trong đình viện chỉ có k ẩ n p ư ơ n g một người diệm hồng lúc này còn đang trợ trung k h là ông trong định g g n viện đột nhiên sáng lên một con cháo mang tên kia hóa, hóa linh cảnh hậu kỳ hơi có chút kinh ngạc lão đại ta đi giết hắn phía sau đổi tới hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ lập tức chủ động xin đi giết giặc h sau linh cảnh h tu đó khổng phương trong lòng u cũng không khỏi một trận cười nhạt hắn cũng không phải là tay trói gà không chặt người phạm dám đưa hắn mang theo trên người vậy phải xem ý thức có đủ hay không cần g rắn c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu tìm đường c h ế t ta k h ổ n g phương vẻ mặt kinh hoàng ở trong sân chung quanh tán loạn chứ giữa k h ô n g trung rất nhanh bay tới hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ thấy k h ổ n g phương cái bộ dáng này khinh thường cười cười chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung tay lên một đạo ưu lam sắt thủy hành pháp lực nhất thời hóa thành một đạo thủy long trường chứ rất nhanh xông về trong sân k h ổ n g phương k h ổ n g phương mang một phạm nhân cũng có kinh hoàng và sợ h ã i toàn bộ vô cùng nhuẩn n h ẫ n biểu hiện đi ra thủy long tốc độ rất nhanh đảo mắt tự quay trúng quanh khẩn vây lại bị thủy long bao vây khẩn vô pháp cử động nữa đạn đương nhiên nếu như khẩn phương thực sự muốn phản kháng hướng k h ổ n g phương bây giờ cường đại thân thể rất nhẹ nhàng là có thể sẽ rách cái này đơn giản t h ủ y long mà thân thể chỉ là k h ổ n g phương nắm trong tay lực lượng t r u n g nhỏ yếu nhất một bộ phận bị t h ủ y long bao quanh k h ổ n g phương trong lòng âm thầm phong bị nếu như pháp lực của đối phương muốn đi vào trong cơ thể hắn phong ấn đan đ i ể n của hắn vậy hắn thì là bại lộ thân phận cũng phải phản kháng k h ổ n g phương lực công kích cường đại có thể cùng hóa linh cảnh tu sĩ c h é m giết đây là bởi vì k h ổ n g phương trải qua cựu lưu quý nhất bí pháp đúng đối với pháp lực áp xúc sau pháp lực sinh ra không do biến hóa pháp lực y năng tăng lên tới và hóa linh cảnh tu sĩ ngang hàng tình cảnh hơn nữa k h ổ n g phương lại có cựu diễn cựu trọng quyết cái này thập phần cường đại đạo pháp cùng với cựu h u tinh ngọc cái này bảo vật c h â n quý điều này làm cho k h ổ n g phương thậm chí còn có thể cùng hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đấu một trận nhưng cứu kỳ bản chất k h ổ n g phương pháp lực uy năng cũng chính là tương đương với hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thi t r i ể n r a thủy long tu sĩ cũng hóa linh cảnh trung kỳ tiểu cảnh d ư ớ i giữa pháp lực uy năng kém sẽ không rất kinh khủng nhưng k h ổ n g phương vẫn như cũ không dám k i n t ư ờ n g lúc này khẩn phương trước biểu hiện tự đưa đến cực đại tác dụng tên tiêu hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ cho rằng khẩn phương thật chỉ là một phạm nhân căn bản không có để ý nhiều cách dùng lực cầm giữ k h ổ n g phương thân thể sau liền mang theo k h ổ n g phương cấp tốc đi phía trước phương bay đi sẽ có loại kết quả này cũng nhờ vào k h ổ n g phương là thật thân tiến nhập thanh thiên thần vực có thể hoàn toàn thu liễm khí tức trên người giả dạng làm một bình thường nhất người phàm bị hóa linh cảnh tu sĩ mang theo rất nhanh phi hành k h ổ n g phương trong mắt lóe lên mỉm cười bị một g ã tốc độ còn nhanh hơn tự mình điểm hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ truy sát hỏa nguyệt trong mắt nhưng không có nửa điểm bà động một đầu tóc hồng ở sau người phiêu động hỏa nguyện ánh mắt nhìn thẳng tiệ phương vẫn như c ũ ở hướng tốc độ cực nhanh phi hành chỉ có mang những người này dẫn tới rất xa khẩn mới có thể xuất thủ vây p h ầ n k h ổ n g phương thế nào chạy tới vấn đề này h o à nguyệt n g cũng không có suy nghĩ nhiều đối mặt hai gã cùng cảnh giới cường đại tu sĩ thương thế đã hoàn toàn tốt lắm h o à nguyệt n g vẫn có lòng tin dây dưa một đoạn thời gian nhưng thời giờ này cũng đủ k h ổ n g phương chạy đến người trốn không thoát đâu dám giết thủ hạ của ta hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ phía sau rất nhanh đuổi theo tên kia hóa linh cảnh tu sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước h o à nguyệt n g h o à nguyệt n g quay đầu lại cấp tốc nhìn thoáng qua phát hiện tên kia hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ lúc này cách nàng chỉ có hơn một trăm triệu đ i ể ấy cự ly đối phương không được bao lâu thời gian là có thể đuổi kị đến Tái hóa nguyệt càng mặt ánh mắt rồi đột nhiên nhất ngưng nàng phát hiện khẩn phương lại bị một ga hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ cách dùng lực lôi quân chứ rất nhanh chạy đi hòa nguyệt sửng sốt một chút sau đó cấp tốc bay đầu lại hỏa nguyệt lo lắng cho mình hội nhị không được bật cười do đó bại lộ thân phận của khẩn phương tiền bối thật là có biện pháp a chạy đi đều đang có người lại lao n g hòa ĩ nguyện h hết i liền ê n mang bọn ta suy nghĩ một chút đột nhiên quay đầu lạnh lùng trở về một tiếng truy ở phía sau hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cười quái dị một tiếng ngươi nên đứng bất động sau lại nói chúng ta cái này có thể là vì tốt cho ngươi là vì cho ngươi hưởng thụ tuyệt vời nhân sinh a ha ha ha hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trên mặt tràn đầy tà dâm dáng tươi cười vô sỉ hòa nguyệt trong lòng tức giận mắng một tiếng nhưng ngoài miệng nói cũng mặt khác nói ta chỉ bội phục mạnh hơn ta nhân nếu như ngươi có thể chiến thắng ta khiến ta làm cái gì đ ề u có bản lĩnh chúng ta ở phía trước trong sơn cốc đơn đà độc đấu ngươi thắng ta ta đây tự nghe lời ngươi nhưng ngươi nếu thua ngươi nhất định phải nghe ta một lời đã định hậu phương tên tu sĩ kêu mắt vòng vò chuyển ngay tức thì sảng khoái đáp ứng mà hắn nhưng trong lòng thì một trận cờ ư i nhạt nếu đánh thắng nàng là có thể để cho nàng nghe lời nhận được như vậy một vị x i n h đẹp nữ tu sĩ cũng xem là tốt nếu ta vạn nhất tua hh ắ c ắ c đến lúc đó nàng pháp lực tiêu hao không ít ta và những người khác liên thủ cũng dễ dàng hơn bắt lại nàng vô luận từ phương diện nào trông đều đối với chúng ta có lợi loại chuyện tốt này nào có cự tuyệt đạo lý hiu hiu hai người cấp tốc hướng phía trước ngọn núi kia cốc rất nhanh bay đi ngoạ long trong trấn nhìn rất nhanh rời đi một đám người long đạc thần sắc có chút biến n o bất định lúc này theo sau rất không sáng suốt nhưng long đạc trong lòng vừa có chút bận tâm sợ những người đó giải quyết rồi hỏa nguyện sau đó hội quay đầu tái đối phó ngọa long trong c h ấ n bọn họ phụ thân bọn họ đã đi rồi chúng ta an toàn long đạc tiểu nhi t ử bay tới vui mừng nói chỉ là trong mắt hắn còn lưu lại một tia hồi hộ mười tên hóa linh cảnh tu sĩ trong đó thậm chí còn có hai gã tu sĩ đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ những người này cấp ngọa long c h ấ n trùng kích thực sự quá long đạc sắc mặt vi hơi chầm xuống một cái lúc này nguy hiểm có thể còn chưa qua hiện tại tiểu vui vẻ có chút quá sớm trở lại long đạc trầm giọng nói ta cần cùng đi qua nhìn một chút Phụ thân. l o n g đạc tiểu nhi t ử không khỏi kinh hãi những người đó t r ố n g coi t i ể u không dễ t r ọ n phụ thân ngươi còn là không nên mạo hiểm l o n g đạc là long gia cây trụ nếu như long đạc ra chút vấn đề long g i a thì là không triệt để xong đời nhưng địa vị cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn ngươi liền lời của ta cũng không nghe sao l o n g đạc nhớ mày l o n g đạc tiểu nhi t ử nhất thời không dám nói thêm nữa phụ thân ngươi c ẩ n t h ậ n chút nói xong liền quay đầu bay trở lại chuyến này xác thực nguy hiểm nhưng ta phải đổi u đi qua nhìn một chút nếu như hỏa nguyện tiền bối thực sự đã xảy ra chuyện ta đây sẽ vì long gia mưu cầu một cái lối ra lòng đạc nói thầm ở trong mắt long đạc gia tộc truyền thừa mới là trọng yếu nhất trong s â n g ố c hòa nguyệt và tên kia hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cách xa nhau hơn mười t r ư ợ n g treo trên bầu trời tương đối mà đứng siêu lúc này một g ã khác hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chạy đến thấy hòa nguyệt không chạy nhất thời kiệt kiệt cười quái dị một tiếng tiểu mỹ nhân chạy đến nơi đây ngừng lại chẳng lẽ là muốn từ huynh đệ chúng ta sao hòa nguyệt trong lòng sát ý xôi trào trên mặt cũng không lộ nửa điểm nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua phía sau chạy tới hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ sau đó hướng đối diện tên k i hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hỏi ngươi nói chuyện có thể chắc chắn đ hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ gật đầu đáp ứng một tiếng sau đó quay đầu lại nói rằng nhị đệ ngươi đừng xuất thủ đứng ở một bên nhìn là được ta hôm nay nhất định sẽ bắt lại của nàng chỉ cần ta đánh bại nàng nàng nhất định phải nghe chúng ta nếu như ta thua chúng ta vị lão đại này hơi dừng một chút cho hắn vị kia nhị đệ khiến cho một q u á i dị ánh mắt sau đó mới tiếp tục nói ta nếu thua chúng ta để nàng ly khai tốt lắm trước người đáp ứng ta cũng không phải là cái này hòa n g u y ệ t lệnh như băng nói hắc ta có thể đáp ứng ngươi ly khai đã tính hai ân đừng được một tức lại muốn tiến một tước bằng không chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn bắt không được ngươi sao vị tiên l ã o đại quay đầu lại cười quái dị một tiếng tốt lắm bắt đầu đi ta đã không kịp đợi hòa n g u y ệ t sắc mặt hiện lên lánh tức giận hừ một tiếng nói không giữ lời đến đây đi hòa n g u y ệ t trên tay quyền sáo lập tức sáng lên một tầng ánh sáng màu đỏ hòa n g u y ệ t nói như vậy kỳ thực chỉ là vì không làm cho đối phương cảnh giác mà thôi dù sao nàng nếu như biểu hiện thập phần bình tĩnh đó mới kỳ quái đây về phần nàng thắng sau đó đối phương có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn hòa nguyện căn bản không lo lắng bởi vì này hoàn toàn không cần phải h ư ớ n h ữ n g người này phương thức làm việc căn bản không khả năng hết lòng tuân thủ hứa hẹn song phương trong lòng kỳ thực đều có khác chủ ý hả ta tránh xa một chút, tuyệt đối không can thiệp xa can các không người đấu. đối so vị tia lão đại cười quái dị một tiếng rồi đột nhiên hóa thành nhất đạo ánh sáng màu vàng bắn hướng h ỏ a nguyệt trong tay nhất cây trường thương r u lên trong không gian nhất thời k h ắ p trốn đều là màu vàng t ư ơ n g ảnh một chút mang h ỏ a nguyệt cùng với nàng quanh thân không gian toàn bộ bao phủ đi vào hòa nguyệt cấp tốc lui về phía sau hai tay huy động hỏa hành pháp lực t r ớ c mắt ngay trước người của nàng tạo thành một mặt mặt hỏa diễm chi bích màu vàng t ư ơ n g ảnh xích hồng sắc hỏa diễm chi bích n g nhiên đánh vào nhau thương ảnh tán loạn hỏa diễm chi bích cũng trong nháy mắt bị toàn bộ xuyên thủng thực lực không sai trở lại lão đại nanh cười một tiếng lần nữa cấp tốc tới gần ấy tốc độ của con người tuy rằng so hỏa nguyệt còn nhanh hơn ra một đường nhưng cự l i ngắn né tránh xê dịch không chỉ có riêng nhìn là thẳng tốc độ tuyến còn phải xem thân pháp là hay không linh hoạt ở một phe này mà hắn cũng không chiếm hỏa nguyệt tiện nghi gì h ỏ a nguyệt ánh mắt bình tĩnh hai tay không ngừng huy động h ỏ a hành pháp lực cuộn trào mãnh liệt dân trào hóa thành từng cục nho nhỏ hỏa diễm tầm chắn cái này hỏa diễm tầm chắn cũng không phải là cách dùng lực ngưng luyện thành đơn giản như vậy đây là hỏ uy lực nếu so với đơn thuần cách dùng lực ngưng luyện ra được t â m chắn cường đại nhiều l ắ m bội hòa d i ễ m t â m chắn trên không trung rất nhanh bay lượn cảm giác tạo thành rất nhiều kỳ dị đồ án một tia kỳ dị lực lượng tại đây ta đồ án giữa dòng c h u y ệ n rất là thần bí khó lường không thể không nói thương thế khôi phục hòa nguyệt kỳ thực lực s á c thực rất mạnh t h ế vậy vị tia lao đại thần sắc cũng biến thành ngưng trọng đuổi theo tới tốc độ nhất thời trở nên chậm rất nhiều âm thầm đề phòng những ngọn lửa này t â m chắn c h í n cuộc ngoại tên t i ê lão nhị thấy vậy thần sắc không khỏi có chút lo lắng bỗng nhiên cuối cùng cũng chạy đến tên k i a mang theo khổng phương tu sĩ và cái khác hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ lúc này cũng đều chạy tới thấy thủ hạ trong tay khổng phương tên k i a lão nhị trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang khoe miệng lộ ra âm lanh tiêu ý đưa hắn cho t a thư hồi lão nhị đúng đối với cầm lấy khổng phương tên kia thủ ra lệnh c h ư n một trăm tám mươi bảy chu diệt đầu đảng tội ác ý kiến vị k i a lão nhị mệnh lệnh cầm lấy khổng phương tên kia hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ lập tức thì điên thí điên mang khổng phương đưa sang khổng phương muốn còn muốn làm sao mới có thể tiếp cận vị này hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chủ động khiến hắn tới rồi cái này chẳng lẽ là thiên ý phải không những người khác k h ổ n g phương cũng không thèm để ý chân chính lệnh k h ổ n g phương hết sức kiên kỵ đây là cái này hai ga hóa linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ k h ổ n g phương ban đầu ở hoang cổ thôn và hóa linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ đã giao thủ biết loại tầng thứ này tu sĩ đến tột cùng mạnh bao nhiêu đại phải biết rằng hắn lúc đó thế nhưng thi triển toàn bộ thủ đoạn nhưng cũng chỉ là cắt đứt đối phương nhất cái cánh tay mà thôi tìm được hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ khẩn phương vẫn có khả năng chiến thắng nếu như đối phương là hóa linh cảnh đỉnh phong khẩn phương tuyệt đối là không xa trốn bao xa nhất phong vị kêu hóa linh cảnh đỉnh phong tộc nhân có bao nhiều kinh khủng khổng phương hiện tại vẫn như cũ ký ức hay còn mới mẻ ở loại cảnh giới này tu sĩ trước mặt chỉ cần đối phương hơi chút phòng bị một chút khổng phương có nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng thi triển không được mặc dù khổng phương nghĩ dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng và đối phương l i ề u mạng cũng rất khó làm được lão đại như vậy một phạm nhân tiện tay g i ế t là được tại sao phải đưa hắn mang đến đây mang khổng phương đưa tới hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ thảo、Hảo、hỏi những thứ này hóa linh cảnh trung kỳ và hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ mang người này cùng cùng hỏa nguyện tậu đả người nọ cũng gọi lão đại tuy rằng người này là đệ đệ nhưng thủ hạ chúng có thể không ai dám gọi hắn lão nhị dầu gì cũng muốn hô một tiếng nhị ca lão nhị âm trầm nợ nụ cười ta cho ngươi mang đến tự nhiên có đạo lý lập tức ngươi thì sẽ biết đáp án không hổ là lão đại thực sự làm mưu tính sâu xa à liền cái người phàm đều có thể dùng tới ta đây sẽ chờ trông lão đại bày mưu nghĩ kế dễ dàng đạt được mục đích người này lập tức chụp nổi lên lính b ợ lão nhị đắc ý cười cười phất tay một cái đạo ở một bên nhìn cho thật kỹ lập tức thì có chuyện tốt xảy ra thủ hạ gật đầu xác nhận trái lại bay đến một bên h lão nhị chém ra một đạo pháp lực mang khẩm phương kéo dài tới trước người nhìn khẩm phương cười lạnh một tiếng một đê tiện người phàm dĩ nhiên cũng có thể cùng vị kia nữ tu sĩ nhắc lên quan hệ thủ đoạn của ngươi không tệ lắm lão nhị một bà bóp ở k h ổ n g phương gáy thượng khiến k h ổ n g phương mặt hướng trong sơn cốc chiến trường k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một đạo hà n quang dám như vậy cầm lấy hắn thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào đại ca các ngươi chậm dãi đánh ta trước điều giáo điều giáo tiểu t ử này lão nhị cười quái dị một tiếng thanh âm cực đại cấp tốc chuyển vào trong sơn cốc chính đang đối chiến hai người cấp tốc t á c ra vị kia lao đại và hòa nguyện đồng thời nhìn lại ở hòa nguyện và vị kia lão đại dừng lại đánh nhau chết x ố n g thì cầm lấy k h ổ n g phương tên này lão nhị vẫn tỉ mỉ quan sát đến hỏa nguyện biểu tình vị tia lão đại nhìn huynh đệ trong tay cầm lấy một p h à m nhân có chút n g h i hoặc nhưng sau đó tự nợ nụ cười nhị đệ một p h à m nhân có cái gì tốt điều giáo thiện tay g i ế t là được chờ ta đánh bại cái này người nữ ngươi sẽ chậm chậm điều giáo không muộn hh ắ c ắ c đại ca cái này người phàm có thể không bình thường yêu lão nhị quái nợ nụ cười bởi vì lão nhị đã phát hiện tên tia ê nữ tu sĩ thấy trong tay hắn nhân thì trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một tia biến hóa mặc dù đối phương nỗ lực che giấu nhưng hắn một mực quan tâm ha có thể không phát hiện được m a dương dương nhẫn g k nhẫn lại là nhị được nhưng hỏa nguyệt trên mặt nhất định sẽ xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ a chỉ là hỏa nguyệt không thể cười trái lại muốn giả vờ nghiêm túc bộ dáng này rơi vào vị kia dương dương đắc ý lão nhị trong mắt trái lại biến thành lo lắng trong lòng nhất thời càng thêm đắc ý vị kia l ã o đại nhìn thoáng qua bên kia sẽ thu hồi đường nhìn dừng ở đối diện hòa nguyệt cái này mới là hắn hiện tại thiết yếu phải giải quyết hòa nguyệt bởi vì là đối diện chứ k h ổ n g phương bên kia tại nơi vị l ã o đại quay đầu trở lại thì hòa nguyệt phát hiện k h ổ n g phương đối với nàng ý bảo một ánh mắt hòa nguyệt trong lòng nhất thời nhất định rốt c ụ c có thể giải quyết rơi những thứ này có thể ác tâm người chết khủng k i ế p hòa nguyệt lần này chủ động xông về đối diện vị kia l ã o đại k h ổ n phương nhâm đối phương đưa hắn trộp tới trộp tới sám vai người yếu nhất định chờ giờ khác này khổng phương phải t ậ n lực mang cái này hai gạ hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đồng thời giải quyết hết chỉ có như vậy hắn và hòa nguyệt mới giữ lấy ưu thế cũng mới có thể đem những người còn lại toàn bộ trụ diệt quang xem ra nàng rất lo lắng ngươi à ngươi nói ta hiện tại nếu như mang ngươi giết nàng có thể hay không nỗi lòng đại l o ạ n bị đại ca của ta nhân cơ hội bắt lại lão nhị thấp giọng cười quái dị hỏi lão đại bắt được cái này người phà nguyên lai、like、còn có cái này t r ọ n g dụ ý thật không hố là lão đại nghĩ nhất định xa tên tiêu một đường mang khổng phương mang tới hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ gương mặt kính phục về phần là giả vờ còn là trong lòng thực sự nghĩ như vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi không thể không nói người này vớt mông ngửa công phu cực kỳ thạo khổng phương không để ý bên người hai người mà là nhìn chằm chằm trong sơn q u ố c chép c i ế t ngay hỏa nguyệt tránh thoát vị kia lão đại một k í c h lắc mình từ mặt bên rất nhanh tiếp cận đối phương thì khổng phương trong mắt hàn quan g đại phóng cơ hội tốt khổng phương lập tức thúc giục cựu h u tinh ngọc cường đại băng hàn ý trong nháy mắt cựu bao phủ khổng phương sau l ư n g vị này lão nhị ngay sau đó khi băng hàn ý trong nháy mắt cựu bao phủ khổng phương sau l ư n g vị này lão nhị ngay sau đó khi băng hàn như một con sông lớn giống nhau cộng trào mánh liệt nhằm phía t r n g sơn cốc vị a đại thả cái này giống như tự nhiên sinh ra phong đem phong không thổi tới trên thân người thì là không cảm ứng được duy nhất một điểm ba động cũng chính là k h ổ n g phương thôi động cựu h u tinh ngọc thì sinh ra bất quá điểm ấy pháp lực ba động thật sự là quá nhỏ yếu đi mặc dù vị này lão nhị cách k h ổ n g phương quá gần quá gần trong lúc nhất thời cũng không có nhận thấy được thằng đến băng hàn ý bao h ắ n lại thân thể một chút thay đổi băng lánh cứng ngắc lúc này mới phát hiện không thích hợp trong lòng nhất thời kinh hãi k h ổ n g phương vẫn t u là giờ khắp này tuyệt sắt làm chuẩn bị ở băng hàn ý vừa bao phủ ở đối phương đồng thời khẩn phương đ ô n nhiên cố sức chấn động một chút tự thoát khỏi láo nhị kiềm chế cấp tốc từ giới tâm trung lấy ra khẩn g phương xoay người hướng tốc độ cực nhanh chém về phía lão nhị ý thức tại đây thời gian cực ngắn nội khẩn g phương dĩ nhiên mang cựu diễn cựu trọng quyết bộ này cường đại nhất đạo pháp thi triển đi ra vị này lão nhị bỗng nhiên bị cựu u tinh ngọc cường đại băng hàn ý bao phủ thân thể một chút thay đổi cứng gắc ngay cả trong cơ thể pháp lực đều xuất hiện một vài vấn đề điều này làm cho trong lòng hắn thập phần kinh khủng có thể hắn nhưng vẫn không rõ đây tột cùng là chuyện gì xảy ra thế nào trên người hắn đột nhiên cựu xuất hiện đáng sợ như vậy băng hàn ý mà lúc này khẩn phương đột nhiên tránh thoát sự kiềm chế của hắn điều này làm cho vị này lão nhị một chú lão nhị một chút trận to hai mắt đây căn bản là một phàm nhân a trên người không có một tia thuộc về tu sĩ khí tức thế nào đột nhiên t i ể u hóa thân thành tu sĩ lão nhị trong lòng kiếp sợ cái này có thể đem toàn thân khí tức thu liễm không còn một mảnh nguyên trụ dân hắn ở thanh thiên thần vực c h u n g vẫn là lần đầu tiên gặp phải vị này lão nhị trong lòng tuy r i n g h i ể u nhưng thân thể đã bị băng hàn ý ảnh hưởng mà không phương cách hắn vừa quá gần hắn căn bản không làm được quá nhiều phản ứng chỉ có thể l i ề u mạng tôi động pháp lực muốn thi triển phòng ngự lão pháp chỉ cần thi triển ra phòng ngự lão pháp hắn là có thể tranh thủ đến không ít thời gian ở băng hàn ý dưới ảnh hưởng nếu như vị này lão nhị có thể giống như từng lui tới như vậy nhanh chóng thi triển ra phòng ngự đạo pháp khẩn phương cũng sẽ không vận dụng băng hàn ý bị đối phương trộm tới trộm tới như đụa hầu giống nhau khẩn phương trong lòng có thể vẫn nín nhất cổ l ử a giận lúc này động khởi thủ đến không lưu tình chút nào d ọ c kiếm trên không trung lưu lại một đạo cái bóng mơ hồ cấp tốc chém trước đây chính đang l i ề u mạng thôi động pháp lực thi triển phòng ngự đạo pháp lão nhị một chút đ ị c h trụ hai mắt hoảng sợ nhìn khẩn phương cho đến chết hắn đều không nghĩ tới bị hắn vẫn nằm trong tay cái này nguyên trụ dân dĩ nhiên là một ga cường đại như vậy tu sĩ buồn cười hắn dĩ nhiên không biết sống chết mang đối phương nằm k h ổ n g phương một kiếm rất nhanh chém giết lão nhị sau đó cấp tốc xoay người nhìn về phía bên trong sân cốc ở k h ổ n g phương dãy lão nhị kiềm chế thì băng hàn ý cũng đã rất nhanh bao phủ ở bên trong s â n cốc vị kia lão đại cương giả tranh hơi có chút sai lầm cũng sẽ có toi mạng khả năng chớ nói chi là bị băng hàn ý cực lớn ảnh hưởng đến h o a n g u y ệ t cũng không biết băng hàn ý tồn tại nàng chỉ là thu được k h ổ n g phương trước cái ánh mắt kia t h u hết mọi nỗ lực đi làm hảo chuyện của mình h o a n g u y ệ t tin tưởng chỉ cần nàng có thể làm tốt chuyện của mình vị kia thần bí tiền bối nhất định sẽ nắm lấy thời cơ xuất thủ phát hiện vị lao đại này và trước đây nàng trọng thương thì chém giết tên kia hóa linh cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ không sai biệt nhiều lượng thân thể của con người giống như đều đột nhiên ra m a bệnh động tác thay đổi thong thả ngay cả pháp lực vận chuyển tốc độ giống như đều đột nhiên thay đổi chậm rất nhiều cho ngươi kế tục các tâm ta hòa n g u y ệ t tức giận mắng một tiếng mang sở hữu hỏa khí toàn bộ phát tiết đi ra mang theo q u y ề n sáo song trưởng trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết ảnh từng quyền từng quyền đến t h ị mang vị kia lao đại nạnh sinh đích đánh bể ở giữa không trung vị kia lao đại một mực và hòa nguyện chém giết trên người tự nhiên có phòng ngự l ạ n pháp nhưng chính là như vậy vẫn như cũng bị hỏa nguyện cấp đánh bệ có thể thấy được vị này chính mình hỏa hành thiên phú nữ t ử trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu nổi giận hai vị lao đại liên tiếp sinh tử những hóa linh cảnh đó trung kỳ và hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ một chút đều trận tròn mắt vừa k h ổ n g vương vì trình độ lớn nhất thi triển cửu u tinh ngọc kỹ năng chỉ đúng đối với hai vị hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ phóng ra băng hàn ý cũng không có đối phó những tu sĩ khác sở dĩ cho đến lúc này những tu sĩ khác cũng không biết bọn họ hai vị k i ê lao đại dễ dàng bị giết nguyên nhân là cái gì lao đại dĩ như tử tử trốn a còn dư lại tu sĩ gương mặt kinh hoàng lập tức chạy trốn từ phía k h ổ n g p h ư ơ n g hừ l ạ n h một tiếng h n tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục làm bộ một phạm nhân đây cũng không phải là cái gì cao hứng sự tình nếu như thực lực cũng đủ k h ổ n g p h ư ơ n g cái nào cần như thế bị khuất mình làm như vậy chính là vì mang những người này toàn bộ diệt trừ hai vị người mạnh nhất đã chết k h ổ n g p h ư ơ n g không nữa lo lắng kiểu ưu tinh ngọc băng hàn ý quần quận phúc tản ra đến mang còn dư lại tu sĩ toàn bộ bao phủ ở tản s á t lần nữa bắt đầu chương một trăm tám mươi tám phạt rượu uống không ngon k i u u tinh ngọc băng hàn ý quần quận phúc tản ra đến trước mắt đã đem sở hữu trốn chạy hóa linh cảnh sơ kỳ và hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ bao phủ ở nội băng hàn ý tuy rằng phân tán thông suốt nhưng uy năng vẫn như c ũ đủ để cho những tu sĩ này đã bị cực lớn ảnh hưởng nhất là hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ ở kinh khủng băng hàn ý hạ liền hành động đều thay đổi cực kỳ gian nan có thể bảo trì phi trên không trung kỳ thực đã là cực hạn của bọn họ về phần chạy trốn chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời bảy tên hóa linh cảnh tu sĩ trên mặt kinh hoàng trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế được tại đây loại kinh khủng băng hàn ý hạ bọn họ liền liên thủ phản kháng lực lượng đều mất đi nhìn trước còn bị bọn họ việc không đáng lo lúc này lại như sắt thần giống nhau rất nhanh tàn sát giết bọn hàn k h phương mỗi người trong lòng đều có chút h bọn họ trước tại sao phải t r e o chọc người s á t thần này a có cường đại băng hàn ý phụ trợ khẩn h ư ơ n g có thể cùng hóa linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ đánh một trận càng chưa nói những thứ này cực mạnh cũng chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ rất nhanh khẩn h ư ơ n g ngay cả chém hai gã hóa linh cảnh sơ kỳ và một gã hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ lúc này từ trong sơn cốc rất nhanh chạy về hỏa nguyệt cũng gia nhập tán sát hàng có hỏa nguyệt vị này hóa linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ thế bảo tàn sát tốc độ nhất thời nhanh hơn khẩn vương điều khiển băng hàn ý tận lực tách ra hòa nguyệt để tránh khỏi hòa nguyệt đã bị băng hàn ả ảnh hưởng tiền bối tha mạng a còn giữ l ạ ở, ở trong mắt hòa nguyệt những người này thực sự rất dơ bẩn thật là á tâm i ế t sạch ngược lại là tinh lọc một phe này thiên niệm khẩn vương bay đến tên kia đưa hắn trộm tới hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ trước mặt người này ở băng hàn ý dưới ảnh hưởng căn bản trốn không hài lòng rất nhanh thì bị khẩn vương đuổi theo người này làm bộ đáng thương nói rằng ý đồ khiến khẩn phương bỏ qua cho hắn bọn họ tuy rằng đều là người từ ngoài đến ở thanh thiên thần vực nội cũng sẽ không thực sự chết đi nhưng mỗi một lần bỏ mình thần hồn cũng đều hội bị thương đây cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục khẩn phương đột nhiên cười cười người này cũng theo ngượng ngùng nợ nụ cười nhưng vào lúc này tên tu sĩ này đột nhiên vẻ mặt dữ tợn đông nhiên ra tay với khẩn phương khoảng cách giữa hai người thật phần g ầ n nếu như là bình thường khẩn phương nói không chừng thật đúng là rất khó tách ra công kích của đối phương nhưng bây giờ đối phương bị băng hàn ý bao phủ tốc độ liền thường ngày một phần ba đều không đạt được lại có thể thương tổn được khẩn phương sớm làm như vậy không là được rồi khẩn phương cười lạnh một tiếng hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến giờ mới hiểu được vừa bị khẩn phương lừa lúc này hòa nguyện đã đem những người khác giết chỉ còn lại có một người k h sở hữu băng hàn, hàn ý chỉ ữ nhằm vào mặt cho mặc dù hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng rất khó trèo trống càng chưa nói trước mắt vị này chỉ thấy hắn cả người run dày kịch liệt chứ thân thể lung lay sắp đổ pháp lực không thể tiếp tục được nữa thậm chí ngay cả huyền lơ lửng trên không trung đều có chút không làm được k h ổ n g phương cho dù không ra tay chỉ cần khiến băng hàn ý mang người này n h i ễ u bao phủ một đoạn thời gian liền có thể đưa hắn triệt để phế bỏ bất quá k h ổ n g phương mang người này lưu đến lúc này có thể không phải là vì dùng hắn chắc t h í băng hàn ý uy năng mà là có mục đích khác rất nhanh thu hồi băng hàn ý k h ổ n g phương bỗng nhiên chỉ điểm một chút ở đối phương vùng đan đ i ệ n pháp lực quận trào mãnh liệt nhảy vào đối phương trong cơ thể mang người này pháp lực cấp tạm thời phong ấn lại k h ổ n g phương pháp lực uy năng so với phương lực yếu m ũ t nhưng phong ấn đối phương một đoạn thời gian như vậy là đủ rồi dù sao pháp lực ở trong người không thể b ộ c phát ra quá lớn lực lượng lúc này hòa nguyệt đã đem những người còn lại toàn bộ giải quyết rồi trực tiếp bay tới tiền bối hòa nguyệt cười hô trong mắt có một tia hưng phấn đối phó cùng cảnh giới vị k i ê n lão đại nàng cho tới bây giờ không có nhẹ nhàng như vậy quá đối phương quả thực tựa như một hành động chậm chạp con rối giống nhau cái này cũng có thể dùng hòa nguyệt trong lòng tuy rằng biết rất rõ ràng khổng phương vẫn chưa tới hóa linh cảnh nhưng một điểm cũng không dám xem khổng phương người đi về trước đi ta còn có chút sự cần phải giải quyết đã đem sở hữu địch nhân đều giải quyết hết khổng phương trong lòng cũng một trận dễ dàng không khỏi vừa cười vừa nói hòa nguyệt nhìn thoáng qua bị khổng phương nằm trong tay hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ biết k h ổ n g phương đây là muốn tách ra nàng làm một việc liền gật đầu cười sau đó liền nhanh chóng hướng n họa long c h ấ n phương hướng bay đi k h ổ n g phương nhìn hỏa nguyện bay xa lúc này mới cầm lấy trong tay hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ rất nhanh hướng phía trước trong sơn cốc bay đi hô k h ổ n g phương phi lạc ở s ơ n cốc mang hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ trực tiếp ném xuống đất hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ pháp lực bị đóng cửa nhưng thân thể cũng không có bị c ấ m cố vẫn như cũ có thể n ú c đ í c h trên mặt đất lăn vài vòng sau hóa linh cảnh tu sĩ ngồi dậy trong lòng hắn biết do hắn phải chết cũng không hướng khẩn phương cầu xin tha thứ vẻ mặt cười nhạt nhìn khẩn phương ngươi không giết ta là muốn từ ta chỗ này đánh nghe cái gì sự hay anh ta khuyên ngươi thừa dịp sớm dẹp ý niệm này ta một hẳn phải chết người cái gì đều sẽ không nói người này trong lời nói lời ngầm hiển nhiên là muốn cho k h ổ n g phương đừng giết hắn nếu có sống hy vọng hắn mới có thể nói một việc nếu như h ẳ n phải chết hắn chắc chắn sẽ không nói bất cứ chuyện gì bị một hộ i chết người cấp uy hiếp k h ổ n g phương không khỏi khẽ nở nụ cười thấy k h ổ n g phương cười n g ồ i d ư ớ i đất hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ trong lòng rồi đột nhiên phát l ệ n h nhưng hắn vẫn cường ngạnh nhìn k h ổ n phương hắn không tin khẩn phương có thể đem hắn thế nào tối đa cũng chính là đưa hắn dằn vặt một phen loại tình huống này hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp trong l nếu như dương tứ ra ở chỗ này nhất định sẽ lập tức khuyên bảo người này g i à n vặt tay của người đoạn cũng phân là cường và yếu há có thể cơ đ u a cả nắm đã như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g mới vừa nói đến đây tựu rồi đột nhiên xuất thủ hai tay hóa thành h u y ế n ảnh chín tháng chín năm tám một ngón tay toàn bộ khắc ở ở tại hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ trên người bất đồng vị trí sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g đi tới một bên hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nhìn một chút không có gì thay đổi thân thể trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười nhạt rất hù người a ta còn tưởng rằng ngươi muốn thi triển thủ đoạn gì đây nguyên lai、like、chỉ là cái này trông được không còn dùng được hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ mới vừa nói đến đây đ ỗ n g nhiên phát hiện trong cơ thể phong ấn giải khai nhưng thủy hành pháp lực cũng không chịu hắn khống chế đ ỗ n g nhiên bạo phát cấp tốc đưa hắn bao phủ ở tại một mảnh n ũ lam sắc thủy hành pháp lực chung ngay sau đó một trận khiến thần hồn đều run sợ kinh khủng đau nhức đ ỗ n g nhiên cuộn sạch hắn a ba một tiếng thê lương kêu thảm thiết rồi đột nhiên ở trong sơn cốc văng lên đau nhức một trọng còn hơn một trọng ngay từ đầu đau nhức chỉ là khiến thần hồn run dậy nhưng mặt sau thống khổ lại có thể khiến thần hồn tan vỡ hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ hai mắt nổi lên trong thất khiếu tất cả đều là tiên huyết trong lòng hắn vạn phần h mà là trước đang không có chạy trốn hy vọng thời gian nên tự sát chỉ có không rơi đến trước mắt vị này trong tay trung hắn mới không cần chịu được loại đau này khổ người này r ơ i lên run dày kịch liệt cánh tay của hướng k h ổ n g phương bên này vô lực được muốn cầu xin tha thứ nhưng lúc này hiển nhiên đã quá muộn trong miệng tràn đầy tiên huyết hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ lúc này đã nói không nên lời bất luận cái gì nói đến chỉ có thể phát sinh giống như dạ thu thống khổ tiếng gào thét k h ổ n g phương lắc mình trở về chỉ điểm một chút ở đối phương mi tâm vị trí rất nhanh hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ sẽ không tái gào thét chỉ là nhìn về phía khẩn phương ánh mắt tựa như nhìn một tắc ma trong mắt tràn đầy sợ hãi hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao khổng phương hỏi có thể hóa linh cảnh tu sĩ cũng không dám nữa chống đối gật đầu như đào tỏi giống nhau liên tục không ngừng đáp ở cáo biệt khổng phương sau đó hỏa nguyệt liền không chậm trễ chút nào cấp tốc hướng ngoại lòng chấn phương hướng bay đi hòa nguyệt trong lòng minh bạch khổng phương nếu không muốn để cho nàng nán lại ở một bên nàng kia hay nhất cách khá xa xa để tránh khỏi trọc giận khổng phương mới vừa bay mười mấy dặm cự ly hỏa nguyệt vùng xung quanh lông mày đột nhiên vừa nhữ một chút đình ở giữa không trung ánh mắt lợi hại b ỗ n nhiên nhìn chằm chằm về phía, phía dưới một chỗ sân lông người nào lén l hòa nguyệt lanh xích một tiếng tiền bối chớ trách là ta long đạc vội vã từ phía dưới trong núi rừng rất nhanh bay bắt đầu long đạc trước vẫn đều cẩn thận kề sát sơn lâm chạy đi đột nhiên phát hiện xa xa rất nhanh phi tới một người bóng đen long đạc trong lòng kinh hãi vội vã trốn ở trong núi rừng lặng lẽ quan sát đến phát hiện người đến là hòa nguyệt long đạc cũng không có trước tiên liền chạy ra khỏi đến rất sợ này thực lực cường đại tu sĩ tự i truy ở hòa n g u y ệ t phía sau tốc độ của hắn cũng không có hòa nguyện nhanh như vậy một khi những người đó đuổi theo hắn nhất định sẽ người thứ nhất bị nằm ở ai biết hòa nguyện xuất phát hiện trước gần thân ở trong núi rừng hắn sao ngư hòa nguyệt trong lòng hơi kinh hãi sau đó cấp tốc quay đầu lại nhìn thoáng qua không thấy được khẩn g p h ư ơ n g hòa nguyệt lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm hòa nguyệt trong lòng cũng không rõ ràng l ắ m khẩn g p h ư ơ n g che giấu tung tích nguyên nhân là cái gì nhưng khẩn g p h ư ơ n g nếu làm như vậy khẳng định có hắn quyết định của chính mình hòa nguyệt là trăm triệu không thể tiết lộ thân phận của khẩn g p h ư ơ n g mà long đạt lúc này lại đột nhiên theo sau nếu để cho hắn phát hiện thân phận của khẩn g p h ư ơ n g hòa nguyệt không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì thấy hòa nguyệt quay đầu lại quan sát đến phía sau trong thần sắc mơ hồ có chút khẩn trương và lo lắng long đạt trong lòng nhất thời căng thẳng tiền bối những người đó muốn đuổi theo tới long đạt vẻ mặt lo lắng hỏi a hòa n g u y ệ t quay đầu lại kinh ngạc nhìn long đạt long đạt bị hòa n g u y ệ t kinh ngạc khiến cho không hiểu ra sao trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc t r o n g hòa n g u y ệ t tiền bối hình dạng không giống những địch nhân kia đổi theo tôi a nàng kia lo lắng cái gì đây chương một trăm tám mươi chín ly khai tìm kiếm đột phá tiểu sơn lâm bầu trời rồi đột nhiên xẹt qua nhất đạo thân ảnh đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh ở cự ly n g ọ a long trấn chỉ còn lại có mấy dặm cự ly thì đạo thân ảnh này bỗng nhiên chui vào phía dưới trong núi rừng sau đó lần nữa hướng n g o ạ long trấn phương hướng rất nhanh chạy đi Cái sau đó hòa nguyệt và long đạt hai người an toàn quay trở về ngoại long trấn đồng thời ở long đạt tuyên bố những người đó toàn bộ sau khi chết vẫn có chút lòng người bảng hoàng ngoại long trấn một chút vui mừng lên trên mặt mỗi người đều là sống s ó t sau hai nạn kích động và nụ cười hưng phấn toàn bộ ngoại long chấn đều bị vây một mảnh vui mừng ở giữa nhưng diệp hồng và tô lư u nhưng là thế nào cũng không cao hứng nổi diệp hồng đừng nói tô lư u hiện tại phải dựa vào khổng phương trong lòng cũng càng thêm lo lắng khổng phương tình cảnh sau đó diệp hồng cùng phương tử ngọc mà tô lư u là lặng lẽ ly khai diệp hồng cái này định viện tiến đến hai bên trái phải hỏa nguyện cái kia s â n ở từ hỏa nguyện c h â ấy biết được khổng phương còn sống sau đó tô lư thật dài thở dài một hơi trở về mang tin tức này mịt mờ nói cho diệp hồng diệp hồng có chút tâm tình khẩn trương cũng chậm chậm bình phục lại trên mặt rốt lúc này thấy đẩy cửa mà vào k h ổ n g phương trong viện ba nhân nụ cười trên mặt nhất thời càng đậm một ít k h ổ n g phương ngươi không sao chứ diệp hồng lập tức hỏi diệp hồng phương tử ngọc tô lư trong ba người phương tử ngọc cũng không biết k h ổ n g phương là tu sĩ cho nên diệp hồng và tô lư cũng không tiện hỏi một sự tình chỉ là thăm hỏi đơn giản một chút k h ổ n g phương cười lắc đầu và ba người tùy ý nói vài câu sau đó k h ổ n g phương sẽ thấy thứ ly khai lần này k h ổ n g phương đi tới h o à nguyệt n g đình việt ngoại lúc này khẩn phương trên mặt đã không có bất luận cái gì nụ cười trái lại hơi khẽ to m à từ tên kia hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ trong miệng nghe được tin tức cũng không thế nào hảo điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng có chút trầm trọng thế lực khắp nơi dần dần đều nổi lên mặt nước hơn nữa người xuất hiện cũng càng ngày càng mạnh tuy rằng minh thần cảnh cường giả rất khó tiến nhập thanh thiên thần vực nhưng hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nhất định sẽ càng ngày càng nhiều k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác cấp bách hóa linh cảnh đ ỉ n h phong đây là cách minh thần cảnh chỉ có một bước xa cảnh giới hóa linh cảnh đình phong tu sĩ kỳ thực lực muốn viễn siêu hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ điểm này từ thang linh cảnh đình phong tu sĩ trên người là có thể nhìn ra giống như linh thần tông trung trần vạn đạo và tôn hai người bọn họ tuy rằng cũng là thăng linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng thực lực căn bản không phải vậy thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ có thể so sánh đây là cùng cảnh giới tu sĩ giữa khoảng cách nếu như là thăng linh cảnh hậu kỳ tu sĩ ở hai người bọn họ trước mặt liền phản kháng lực lượng cũng không có cảnh giới càng cao cái này bất đồng cảnh giới đây thực lực sai biệt cũng lại càng lớn có lúc thậm chí sẽ xuất hiện đồng nhất cái cảnh giới nhưng nhất phương ở bên kia trong tay tựa như một đứa con nít như nhau yếu sở dĩ ở cao hơn cảnh giới chung liền đã không có cái này sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ và đình phong phân chia bởi vì đã không có bất cứ ý nghĩa gì khi đó hết thệ đều chỉ nhìn thực lực khổng phương rất rõ ràng tình huống của mình thực lực của hắn bây giờ đích sắc không tính là yếu đi nhưng đối với thượng hóa linh cảnh định phong tu sĩ vẫn là hữu tử vô sinh duy nhất khiến khổng phương trong lòng có chút yên tâm là thanh thiên thần vực là trước đây vị kia thần linh vì bồi dưỡng hậu bối đệ tử sáng tạo nếu là bồi dạng hậu bối tiến vào nhân thực lực khẳng định cũng sẽ không quá mạnh mẽ cho nên vị kia thần linh đúng đối với tiến nhập thanh thiên thần vực tu sĩ thực lực làm ra nhất định hạn chế minh thần cảnh cường giả cũng có thể tiến đến nhưng trả giá cao thực sự quá cái này đại giới lớn đến không có thế lực kia nguyện ý tặng min thần cảnh cường giả tiến đến đương nhi loại tình huống này cũng không là tuyệt đối nếu như đối phương giống như khổng phương chính mình thanh thần dám nói liền có thể chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực vậy sẽ phải khắc đem đường b ả n về chỉ là thanh thần dám loại b ả o vật này còn chưa bao giờ nghe đồn người ở bên ngoài trong tay xuất hiện qua các cái thế lực đều xông ra mà đứng đầu mà bắt đầu tìm kiếm thần tàng chìa khóa quy lưu tổ địa có người nói bị mấy thế lực liên thủ đánh tử thương thẳng trọng thần tàng chìa khóa cũng bị cướp đi vài mai khổng phương bất đắc dĩ lắc đầu cái khác chính mình thần tàng chìa khóa nhân phía sau đều có chứ đám thế lực cường đại duy đọc hắn là một thân một mình nếu như hắn không nữa thực lực c ư ờ n g đại tối hậu liền thần tàng chìa khóa khả năng đều có lẽ nhất nhất định sẽ bị thế lực khác cấp giật đi về phần phản hồi chư thần thế giới bây giờ cách một năm tri kỳ còn có một đoạn thời gian rất dài hơn nữa k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không muốn cứ như vậy trở lại k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt rồi đột nhiên hiện lên nhất đạo tinh quang thần s á c thay đổi bình tĩnh trở lại trước đây còn muốn một bên ở chỗ này tu luyện một bên quan tâm thanh thiên thần vực nội đích tình huống quả nhiên là kế hoạch cản không nổi biến hoa A, ta hiện tại phải mau chóng để thang thực lực trước đem tu vi để thăng tới thăng linh cảnh định phong sau đó tự chủng kích hóa linh cảnh ta đã nắm giữ thần hôn lực hiện tại chỉ cần mang tu vi để thăng tới đỉnh phong tự thành về phần bình cảnh k h ổ n g phương trên mặt lộ ra cực mạnh lòng tin trí thuần thiên phú bình cảnh ở nhập linh cảnh cũng không ở thăng linh cảnh trong lòng có quyết định k h ổ n g phương ngay tức thì thân thủ đặt tại trước mặt trên cửa viện kéo kẹt viện môn bị k h ổ n g phương đẩy thông suốt ở định viện vị trí trung tâm có một viên xanh tươi đại thụ chi phồn diệt ố t đầu hạ đại phiến bóng ma dưới cây lớn hòa nguyệt chính thản nhiên ngồi ở một bả chiếc ghế thượng như lửa xích phát tùy ý dối tung ở trên người hòa nguyệt hai bên trái phải có một bàn đá mặt trên bày đặt không ít trà cụ hỏi nguyện chính thành thơi thành thơi thường thất trà thấy khẩn hòa nguyệt k h ẽ cười một tiếng đạo phát hiện tiền bối muốn tới ta t i ể u rót một bình trà ai biết tiền bối vẫn đứng ở ngoài cửa mặt trà đều nhanh lạnh tiền bối thỉnh hòa nguyệt đứng dậy cười mời k h ổ n g vương gật đầu đi tới ngồi ở hòa n g u y ệ t đối diện trước ghế thượng hòa n g u y ệ t tự mình làm k h ổ n g vương rót một chén trà k h ổ n g vương nguồn đến trước mũi chậm dài hít và o một hơi một đạo băng băng l ạ n h lạnh mùi thơm ngát khí thẳng vào phế phủ k h ổ n g vương tinh thần không khỏi rung lên trà ngon khẩn vương ca ngợi một tiếng mang nước trà ngược vào trong miệm chậm dài phần mùi nhìn khẩn thưởng thức trà hình dạng hòa nguyệt trên mặt lộ ra v k h ổ n g phương mở hai mắt ra k h ổ n g phương không có uống trà nữa mà là trực tiếp nói ta cần phải ly khai một đoạn thời gian hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện tiền bối phải ly khai đột nhiên nghe nói như thế hỏa n g u y ệ t nhất thời cả kinh k h ổ n g phương gật đầu hòa n g u y ệ t chân mày to hơi n h ữ n một chút sau đó hỏi tiền bối cần ta làm cái gì cũng không có gì lớn sự ta chính là hy vọng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này nội ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút diệp hồng tô lư bọ n họ bọn họ sinh ý vừa mới mới vừa khởi bước lúc này còn rất yếu tiểu nếu là bị người mơ ước rất dễ gặp chuyện không may thấy hỏa nguyện kỳ quái nhìn mình k hòa ổ n Phương sao có thể đoán không được nàng ý nghĩ trong g thể được sao có ý l n n g g y tức thì thích, cười giải q u n biết coi như là một hồi hai một như duyên phận, n là g ư ờ i ngay từ đ ầ u cũng chút cũng năng bọn hắn nền. n giúp g đều đối đủ u tốt, với ta rất một Hòa khả là y ệ t ánh mắt của thay đổi càng thêm quá dị tu sĩ trung khổng phương loại người này như hiếm thế chân bảo giống nhau thế nhưng rất khó nhìn thấy tu sĩ giống nhau cũng sẽ không mang người phạm để ở trong lòng đối đãi người phạm và đối đai chó lợn dê b ò cũng không có bao nhiêu khác nhau giống như khổng phương như vậy nhân thực sự rất hiếm thấy hòa nguyện không biết là khổng phương trước đây vẫn là một phạm nhân cho tới bây giờ k h ổ n g phương làm tu sĩ thời gian so làm phạm nhân thời gian còn ít hơn rất nhiều hội làm như vậy cũng liền rất bình thường hòa nguyệt do dự một chút cuối cùng vẫn là hỏi tiền bối ngươi chừng nào thì có thể trở về đến ta không có cách nào khác vẫn đợi ở chỗ này qua một đoạn thời gian ta khả năng cũng sẽ rời đi trâm thi nửa năm lâu thì một năm k h ổ n g phương vừa cười vừa nói ngươi có chuyện nói liền rời đi không cần phải xen vào bọn họ chỉ cần dặn dò một chút long đạt khiến hắn chiếu cố một chút hai người này là được rồi k h ổ n g phương đã quyết định cải biến kế hoạch cũng sẽ không dùng dấu giếm nữa thân phận còn nữa nếu tất cả thực sự như vị kêu hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nói k h ổ n g p h ư ơ n g ở chỗ này thời gian cũng sẽ không quá dài nhất là đột phá sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g cựu càng không thể nào đợi ở chỗ này nữa vậy được hòa n g u y ệ t gật đầu đồng ý k h ổ n g p h ư ơ n g một ngụm mang nước trà trong c h é n uống sạch liền đứng lên xông vào hòa n g u y ệ t gật đầu cười liền xoay người chuẩn bị ly khai nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g bóng lưng hỏa n g u y ệ t ánh mắt có chút lập lòe đột nhiên mở miệng hỏi chẳng biết tiền bối đột nhiên l y khai ngoạ lòng chấn là muốn đi làm cái gì nếu như ta có thể giúp một tay nói xinh ã y tiền bối nói thẳng khẩn ly khai là vì toàn thân tâm tu luyện nghĩ phải nhanh một ch đột phá chưa từng việc nhỏ phải cẩn thận cẩn thận hơn k h ổ n phương và hỏa n g u y ệ t còn không có quen thuộc đến một bước kia sao dám đơn giản mạo hiểm nếu như hỏa n g u y ệ t là nhất phong hoặc là tôn hạo phương đầu bọn họ k h ổ n phương hội không chút do dự để cho nàng hộ pháp nhưng hòa n g u y ệ t k h ổ n phương khẽ lắc đầu một cái hai người tuy rằng sóng vai chiến đấu hai lần nhưng nhận thức còn chưa đủ để một tháng bế quan trùng kích hóa linh cảnh không thể có nửa điểm sơ xuất k h ổ n phương phải nhiều phòng bị một ít đa tạ h ả o ý của ngươi bất quá không cần sau này còn gặp lại khẩn phương cấp tốc ly khai định viện phản hồi bên cạnh trong sân diệm hồng tặng phương tử ngọc đến chợ lên rồi chỉ có tô lưu một cái nhân đợi ở chỗ này k h ổ n g phương liền đưa hắn dự định ly khai một đoạn thời gian cũng khiến hỏa n g u y ệ t tạm thời b ă n g trợ chuyện của bọn họ nói ra nghe nói k h ổ n g phương phải ly khai tô lưu trong mắt lóe lên nhất chút t ảm đạm nhưng trong lòng hắn cũng minh bạch k h ổ n g phương loại t ầ n g thứ này tu sĩ là không có khả năng vẫn nán lại ở một chỗ ta đã từng đáp ứng ngươi sự tình vẫn như c ũ đều biết ngươi trong khoảng thời gian này tự suy nghĩ thật kỹ chờ ta trở lại sau ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành nếu như ngươi nghĩ bước trên tu lạo đường ta cũng sẽ tận lực nếm thử khẩn phương nói rằng cam kết như vậy diệp hồng cũng có thể cầm có một liền do ngươi nói cho hắm b i ế nhà đa t tô lư phanh một tiếng quỷ ở trên mặt đất trong thanh â m không có kích động ngược lại có chút thương cảm k h ổ n g p h ư ơ n g nói như vậy h i ệ n nhiên là thực sự phải rời đi không nghe được thanh â m tô lư không khỏi ngầm đầu lại phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g đã tiêu thất tiền bối chương một trăm chín mươi một hạ đột phá ba cái cách ngọa long chấn chừng mấy trăm dặm một khe nuôi t r ù n g mười trượng cao t h á c nước từ trên cao chiếu nghiêng xuống một đường đụng vào phía dưới nô ra trên tảng đá sau đó chia làm mấy đạo lớn nhỏ không đồng nhất nhánh sông kế tục đi xuống phương hồ sâu phóng đi tháp nước dòng nước lũ bạch như bạch sắt thất luyện ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống tản ra mê người quang h tại thác nước bên cạnh bán trên vách núi một dấu ở cây cối thấp thoáng chung thần bí mật cái động khẩu đột nhiên n ộ n nhạo khởi từng tầng một không gian rung động rung động cấp tốc huyết tán hương cái động khẩu b ố n phía sau một k h ắ c cái này thần bí cái động khẩu lại đột nhiên tiêu thất chung quanh đại thụ theo gió thổi không ngừng đung đưa bóng cây lắc lư quang mang dày nhưng cái động khẩu chỗ ấy cũng chỉ có kiên cố mặt đất nếu có nhân đi tới nơi này không cần thần hồn lực tỉ mỉ lục soát nói căn bản không phát hiện được cái này thần bí cái động khẩu cái sơn động này cái động khẩu cũng không lớn nhưng bên trong động lại bị đảo g i không gian rất lớn hình thạch tương khảm ở bên trong bên trong động thập p h ầ n khô giáo làm sạch một thanh niên bộ dáng tu sĩ ngồi xếp bằng ở trên bộ đoàn chính nhắm mắt lẳng lặng tu luyện cái này thần bí bên trong sơn động nhân không là người khác đúng là ly khai n g ọ a long c h ấ n tìm kiếm đột phá k h ổ n g vương hôm nay cự k h ổ n g vương ly khai n g ọ a long c h ấ n đã qua gần bảy tháng k h ổ n g vương từ lúc hơn một tháng trước thần hồn cũng đã tăng lên tới chín bách chín mươi chín triệu thần hồn lực để thăng đến nước này sau đó t i ệ u ngưng lại tiền vương phảng phất có một tầng trong suốt một khoảng cách ngăn trở thần hồn lực kế tục cường đại khẩn vương minh mạch hắn đã đạt đến thăng linh cảnh đinh phong kế tiếp cần phải làm là đột phá đột phá đến hóa linh cảnh bước trên tu đạo đường sau, ngoại trừ ngay từ đầu dẫn hồn cảnh là k h ổ n g phương từng bước một tu luyện đạt tới bên ngoài cái k h á c cảnh giới vượt qua như dẫn hồn cảnh đến nhập linh cảnh nhập linh cảnh đến thăng linh cảnh những thứ này cảnh giới vượt qua dựa vào đều là năm cực phân hóa kính mỗi một lần chém phân thân k h ổ n g phương thực lực liền cũng sẽ có một lần đột nhiên tăng mạnh các cảnh giới đây bình cảnh đúng đối với k h ổ n g phương mà nói cũng biến thành dễ dàng hơn trong lúc vô tình là có thể vượt qua trước đây lại nói tiếp đây là khẩn phương lần đầu tiên chuẩn bị y theo áp sát lực lượng của chính mình đột phá đại cảnh giới nhập linh cảnh bình cảnh là chính mình trí tuần thiên phú người trời sinh đại kiếp k h ổ n g p h ư ơ n g phải dùng năm cực phân hóa kính đánh vỡ cái này thiên địa hạn chế về phần dẫn hồn cảnh t i u sử dụng một lần năm cực phân hóa kính mang một lần để thăng cảnh giới chân quý cơ hội hầu như lãng phí đối với lần này k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng một điểm đều không hối hận khi đó hắn là vì b ả n m ệ n h cái nào biết mình dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân sẽ xuất hiện d i biến hơn nữa khi đó nếu như không có dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân nói khẩn cũng không có khả năng biết năm cực phân hóa kính dùng ở trên người hắn còn có thể có cái loại này kỳ dị tác dụng nói vậy khẩn vương có lẽ sẽ vẫn vây ở nhập linh cảnh bình phong không có đột phá hy vọng lại không biết nhận được sư phụ thương dạ tán thành cũng sẽ không có bây giờ thành tựu vừa mất vừa được há là dễ dàng như vậy là có thể nói rõ bên trong sân đậu k h ổ n g p h ư ơ n g tỉ mỉ thể ngộ chứ tuy rằng hắn đã hoàn mỹ nắm giữ thần h ồ n lực nhưng muốn đột phá đến hóa linh cảnh vẫn không có đơn giản như vậy bất quá k h ổ n g p h ư ơ n g ở đạt được thăng linh cảnh đ ỉ n h phong s a u rốt cuộc hiểu rõ một điểm biết vì sao nắm giữ thần h ồ n lực đúng đối với đột phá đến hóa linh cảnh sẽ có trợ giúp rất lớn đây hết thể căn nguyên kỳ thực đều ra ở tử phủ trung thần hôn t ư ợ n g đánh cách k h á c nói pháp lực thì tương đương với tu sĩ nắm giữ lực lượng mà thần hồn lực liền có thể xem là thần hồn lực lượng muốn đột phá đến hóa linh cảnh nhất định phải khiến thần hồn đánh trước phá hạn chế có thể kế tục để thăng cường đại xuống phía dưới hoàn mỹ nắm trong tay thần hồn lực sau thì tương đương với thần hồn có lực lượng cường đại muốn đánh phá thần hồn thượng hạn chế tự nhiên cũng liền càng dễ dàng một chút hô hốt bên trong sơn động vang trở lại k h ổ n g phương lâu dài tiếng hít tở thanh â m bình ổn dài nhỏ phảng phất gió mát quá tốt mang theo một tia kỳ, kỳ dị n h ị điệu rồi đột nhiên khẩn phương trên người bỗng nhiên hiện ra thổ hành pháp lực nhưng hậu theo khí cuồng trọng, trái lại mang theo một tia mang lại bạo sư phụ k h ổ n g phương bản tôn trên mặt tràn đầy kích động thổ hành phân thân muốn đột phá khẩn g phương trên mặt có khó có thể che giấu kích động k h ổ n g vương bản tôn và thổ hành phân thân còn có kim hành phân thân cảnh giới đều là giống nhau thổ hành phân thân đạt tới nhập linh cảnh đình phong bản tôn và kim hành phân thân tự nhiên cũng không kém cũng đều đạt tới t h ă n g linh cảnh đình phong ma thân hỗ lực từ lúc thổ hành phân thân triệt để nắm trong tay thời gian k h ổ n g vương bản tôn và kim hành phân thân liền cũng đều làm xong rồi đây là dùng năm cực phân hóa kính chém ra phân thân chỗ đặc thù bất kể là bản tôn còn là phân thân kỳ thực đều là cùng một người muốn làm đến tâm ý tương thông tự nhiên cũng liền rất đơn giản dùng những bảo vật khác chém ra phân thân mặc dù có chút cũng có thể làm được tâm ý tương thông nhưng mà chỉ, chỉ là tâm ý tương thông mà、thôi. phân thân lĩnh ngộ đông tây bản tôn cho dù có thể biết nhưng muốn lĩnh ngộ sẽ không có dễ dàng như vậy biết là một chuyện lĩnh ngộ cũng một chuyện khác trong này là có khác biệt rất lớn chỉ bất quá năm cực phân hóa kính bởi vì cấp đoạt thiên phú trí mạng chỗ thiếu hụt có thể dùng năm cực phân hóa kính biến thành tối yếu tiên tiên trí bảo đương nhiên đây hết thể đặt ở k h ổ n g phương trên người tự không coi là chỗ thiếu hụt trái lại có loại s u gần hoàn mỹ cảm giác n g h e xong k h ổ n g phương bản tôn nói thương giả hai mắt cũng lập tức sáng sau đó ha ha phá lên cười không sai không sai thương g i nói liên tục hai cái không sai có thể thấy được trong lòng cao hứng biết bao nhiêu đ ả phá thương dạ gật đầu cười ha hà nói khẩn vương cũng nợ nụ cười lick xác chỉ cần thổ hành phân thân đột phá đến hóa linh cảnh vậy hắn bản tôn và kim hành phân thân cũng có thể lập tức đột phá đạt được hóa linh cảnh mới coi như là chân tránh bước vào cường giải nhóm đến lúc đó chính mình cựu lưu quý nhất và tán g thân quyết cái này lưỡng bộ bí pháp khẩn phương liền có thể lần nữa cô động pháp lực và đề thăng thân thể cường độ chỉ cần pháp lực quy năng khẩn phương nói không chừng đều có thể sánh vai hóa linh cảnh trung kỳ thậm chí hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ về phần thân thể cũng sẽ thay đổi càng cường đại hơn nói không chừng thật có thể đem một cái nhân hình m ạ n h thú đáng sợ nhất là khẩn phương như vậy đề thăng không là một người mà là ba cái thân thể đều ở đây đề thăng bản tôn cũng thì thôi kim hành phân thân và thổ hành phân thân cũng đều chính mình thập phần cường đại đạo pháp đạt được hóa linh cảnh liền có thể tu luyện cao thâm hơn bộ phận thực lực chỉ biết càng ngày càng mạnh thương d ạ n cao hứng như thế cũng chính bởi vì trong lòng hắn rõ ràng điểm này đến lúc đó đỗ nhi liền chính mình đi ra ngoài lưu lạc tư cách thương d ạ n thầm nghĩ trong lòng thương d ạ n trong lòng rất rõ ràng đồ đệ của mình một mực tìm kiếm trở lại cố hương phương pháp nhưng hắn trước đây vẫn không đồng ý k h ổ n g phương ra đi tìm đến từ địa cầu tu sĩ cũng là bởi vì k h ổ n g phương còn cũng không đủ sức tự vệ chín loại kỳ dị lực lượng là rất mạnh đại nhưng mỗi lần vận dụng chín loại kỳ dị lực lượng cũng là muốn mạo rất đại phong hiểm thương d ạ một mực đẳng mà bây giờ thương dạ rốt cục trở đến chỉ cần khẩn phương có thể đột phá đến hóa linh cảnh hắn cựu cho phép khẩn phương lý khai đi trên đại lục lưu lạc. thành mị cảm nộ t ổ h phân thiên â thần vực nội trong sân động khẩn phương chung quanh thân thể tất cả đều là thổ hoàng sắc thổ hành pháp lực rất nhanh thổ hành pháp lực liền mang cả tòa sơn động cũng cho bao phủ đi vào thổ hành pháp lực truyền lại một loại không do bao động biển rộng lớn rộng rãi hậu trọng khiến khẩn phương thật sâu trầm mê Đầy dây ở bên trong sơn động t h ổ hành pháp lực đ phát sinh ê chấn động thì đi qua cái này một tia liên hệ khẩn phương trong cơ thể pháp lực cũng bắt đầu chấn động đứng lên cái này chấn động liền thân hồn của khẩn phương đều bị ảnh hưởng theo mỗi một lần chấn động thân hồn của k h ổ n g phương đều biết rung động một chút tại đây loại rung động hạng thần hồn của k h ổ n g phương phảng phất đang ở trải qua nào đ ó biến hóa mà thần hồn lực lúc này cũng toàn bộ thu nhập thần hồn trong vòng từ trong ra ngoài đã ở là đánh vỡ thần hồn thượng gông cùng xiềng xiếc mà nỗ lực vẫn vô pháp tăng lên thần hồn đột nhiên có lần nữa tăng lên xu thế cái này giống như phá xác gia đ i ể u phá kén mà gia điệp lần lượt nỗ lực rốt cục phá vỡ tầng này g à n cuộc vì vậy cảng quảng đại thiên địa xuất hiện ở trước mắt ông khẩn phương chỉ cảm thấy thần hồn đ ô n nhiên một trận ngay sau đó đại não tựu thay đổi trống giống vô pháp tái suy x mà lúc này một đạo lực lượng vô danh rồi đột nhiên từ trong hư không đ ắ p xuống bao phủ ở k h ổ n g phương thân h ồ n của k h ổ n g phương nhất thời hướng cực tốc độ đáng sợ bắt đầu đề thăng cận chốc mắt một cái thân h ồ n của k h ổ n g phương cựu từ chín bách chín mươi chín trượng đột phá đến một nghìn trượng thời gian nháy con mắt thần h ồ n đề thăng một trượng cái này ở bình thời là căn bản không thể nào làm được nhưng đang đột phá đến hóa linh cảnh giờ khác này ở đại đạo dưới sự bảo vệ bất kỳ tu sĩ nào đều có thể đủ làm được theo thân h ồ n đột phá giá tận lực bồi tiếp tu vi rất nhanh đề thăng k h ổ n g phương bên trong đan điền pháp lực ở đại đạo dưới ảnh hưởng bắt đầu rồi lột xác pháp lực uy năng cấp tốc để thăng mà k h ổ n g phương thân thể cũng vào giờ k h ắ c này tăng lên đương nhiên thân thể có cái này để thăng chỉ là đã bị pháp lực uy năng ảnh hưởng để thăng biên độ cũng sẽ không quá lớn sau một lúc lâu k h ổ n g phương đại nào rốt cuộc khôi phục t h à n h m ì n h cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng cường đại đây là thuộc về hóa linh cảnh tu sĩ lực lượng cường đại k h ổ n g phương cũng không nhịn được cảm xúc dâng trào kích động nắm chặt hai tay hãn khẩn phương rốt c u c cũng đạt tới hóa linh cảnh 191, Lệ Man thân. ở khẩn phương bê q u ă n trong lúc ngoại long chấn cũng không bình tĩnh một chi chi tu sĩ đội ngũ bình thường sẽ xuất hiện ở n g ọ a long chấn chung quanh khiến n g ọ a long chấn nội cư dân trong lòng đều có chút khẩn trương mặc dù là ba đại gia tộc và long gia tu sĩ trong lòng cũng dần dần thay đổi thấp thỏm đứng lên tuy rằng những tu sĩ này đội ngũ có mạnh có yếu nhưng yếu nhất cũng là một gã hóa linh cảnh tu sĩ mang theo mấy vị t h a n g linh cảnh định phong thậm chí hơn mười vị t h a n g linh cảnh định phong tu sĩ lực lượng như vậy tuy rằng không đủ để quét ngang toàn bộ n g ọ a long chấn nhưng đối với n g ọ a long chấn mà nói vẫn là một uy hiếp rất lớn nếu như chỉ là như vậy còn tốt một chút nhưng theo thời gian trôi qua xuất hiện ở n g o ạ long chấn chung quanh tu sĩ đội ngũ thay đổi càng ngày càng mạnh có chút dễ nói chuyện tu sĩ đội ngũ còn khá một chút h ỏ i thăm hết tin tức i ể u sẽ lập tức ly khai nhưng giống như trước k h ổ n phương liên thủ với hòa nguyệt chém giết cái loại này tu sĩ nhưng không phải s ố ít, nếu như không phải có hòa nguyệt vị này hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hỗ trợ n g o ạ long c h ấ n đã sớm bị diệt mấy lần ở k h ổ n phương b ê quan sau hơn năm tháng long đạt mang n g o ạ long c h ấ n nội sở hữu đạt được thăng linh cảnh tu sĩ tất cả đều triệu tập đến hòa nguyệt trong định viện n g o ạ long c h ấ n là sở hữu tu sĩ cây cũng là sở hữu phổ thông nhân cô hương bọn họ đời đời đều sinh hoạt tại mảnh đất này t h ư nhưng đối mặt mang tất cả thanh thiên thần vực hạo kiếp long đạt mặc dù nếu không bỏ cũng không khỏi không làm ra một t r ậ t vật quyết định đó chính là ly khai ngoại long trấn ậ n thân ở sơn trong rừng đẳng trận này mang tất cả thanh thiên thần vực đáng sợ hạo kiếp trước đây rồi trở về không mượn sở hữu thăng linh cảnh trở lên tu sĩ tề tụ hỏa nguyện trong định viện đem nghe xong long đạt nói sau mỗi người đều trầm mặc lại thăng linh cảnh các tu sĩ trầm mặc không phải là bởi vì cố thổ gây khó khăn cách bọn họ đúng đối với ngoại long trấn cảm tình mặc dù có nhưng còn không có cường đến muốn hòa ngoại long trấn đồng sinh cộng tử tình cảnh bọn họ trầm mặc chỉ là bởi vì trong lòng bọn họ mê man. t h ấ t vọng. hôm nay thanh thiên thần vực đâu có thể để cho bọn họ ẩn thân trong núi rừng tựu i nhất định an toàn sao những thứ này thăng linh cảnh tu sĩ đúng đối với thời gian tới cảm thấy mê man g không biết nên làm như thế nào bất quá có một chút nhưng rất rõ ràng đó chính là đúng đối với người từ ngoài đến cửu hận nếu như không phải người từ ngoài đến ở thanh thiên thần vực nội tìm kiếm khắp nơi nếu nói thần tàng chìa khóa bọn họ vừa ra sẽ bị bức bách đến l ú c này đương nhiên sở hữu người từ ngoài đến chung khả năng chỉ có hỏa nguyệt là bọn hắn không tựu thị sau cùng sở hữu thang linh cảnh tu sĩ đều gật đầu đồng ý đề nghị của long đạt dự định từ nay về sau、so、hờn thân ở trong núi rừng bất kể là long đạt còn là những tu sĩ khác đều cùng ngoại long trấn người phàm có chém không đứt liên hệ nơi này là bọn họ lớn lên địa phương mặc dù cùng bọn họ đồng thời đại thân nhân đều đã chết nhưng tử tôn hậu bối và t â n kết bạn của giao tổng còn là có không ít không có có người nào tu sĩ là cô độc muốn tránh vào núi r ừ n g chung những thứ này thân bằng bạn tốt tự nhiên cũng đều muốn dẫn thượng những tu sĩ này phía sau liên lụy đến người phàm thực sự nhiều lắm hầu như chiếm cứ ngoại lòng c h ấ n nhân số một phần m ộ mươi muốn đem những người này toàn bộ rời vào núi rừng chung cũng không phải là việc nhỏ tin tức chút nào không ngoài suy đoán tiết lộ đi ra ngoài toàn bộ ngoại lòng c h ấ n một chút đều s ô i t r à o tất cả mọi người bắt đầu là di chuyển làm chuẩn bị như thế họ hét loạn cào cào dễ gặp chuyện không may long ra ngay tức thì liên hợp ba đại gia tộc còn có những tu sĩ khác nắm trong tay thế lực cùng nhau an bài sở hữu phạm nhân di chuyển việc muốn dàn xếp nhiều như vậy người phạm nhất định phải chọn một địa điểm thích hợp còn muốn cho bọn hắn đào móc gần thân nơi sở h ư u tu sĩ liên thủ ở ngoại long trấn bảy mươi hơn dặm một chỗ trong dãy núi mở mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ huy động những thứ này huy động từ bên ngoài t r o n g và cái khác huy động không có gì khác nhau ngay cả có ta manh thú cũng sẽ ở cái này trong huy động cư trú cho nên cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý miệng huy động tuy rằng không lớn nhưng bên trong động nhưng có khác cả k h ô n sở h ư u tu sĩ liên thủ hao tốn hơn một tháng thiếu chút nữa mang cái này phiến trong dãy núi cân nhắc tòa núi nhỏ nội bộ cấp móc giống sau đó lại dùng đơn giản trận pháp mang nội bộ gia cố không đến mức ngọn núi sợ mang tất cả mọi người đẻ ở phía dưới mà lúc này thời gian cự ly khổng phương ly khai đã qua hơn sáu tháng đào tốt lắm bản thân địa phương còn dư lại nhất định di chuyển mọi người người phàm môn đã chuẩn bị hơn một tháng thời gian sớm sẽ chờ cái ngày này cho nên ở long gia tuyên bố có thể bắt đầu di chuyển thì tất cả mọi người hào hứng bắt đầu rồi di chuyển lần này di chuyển là vì b n o m ệ n h cho nên mỗi người cũng chỉ là mang đi vật chân quý nhất những vật khác toàn bộ lưu tại trong nhà di chuyển từ sáng sớm bắt đầu vẫn duy trì liên tục đến hạ trưa mắt thấy tối hậu một nhóm người phàm cũng mang bị di chuyển lúc đi lệnh tất cả mọi người đi chuyện không nghĩ tới xảy ra một người tu sĩ đi tới ngoại long c h ấ n cái này là một gã mãn đầu tóc bạc trên mặt luôn luôn lộ vẻ một tia t à khí chính là tu sĩ nếu như h o a n g cổ thôn thiết long đầu lĩnh ở nơi này nhất định sẽ lập tức kêu mọi người mau t r ố n cách cái này căn bản là một tác ôn cái này n h ấ t đầu tóc bạc t à khí tu sĩ không là người khác đúng là hủy diệt h o a n g cổ thôn thủ phạm lệ man h o a n g u y ệ t long đạc còn có cái khác thăng linh cảnh tu sĩ lúc này đều tọa c h ấ n ở ngoại long trong c h ấ n về phần những nhập linh cảnh đó thậm chí vừa bước vào tu đạo đường dẫn hồn cảnh tu sĩ là bang trợ sở hữu người phạm di chuyển lệ man đột nhiên đến ngay từ đầu cũng không có khiến hỏa nguyệt bọn họ quá mức lưu ý thật sự là trong khoảng thời gian này xuất hiện ở n g ọ a long trấn chung quanh tu sĩ nhiều lắm bọn họ đều đã có chút chết lặng đương nhiên mỗi một người tu sĩ trong lòng vẫn như cũ vẫn duy trì một tiên nên có cảnh giác chỉ là có chút thời gian quan cảnh giác là xa xa không đủ n h ư thực lực đối phương quá mạnh mẽ mặc dù tái cảnh giác cũng không phản kháng được lệ man đi tới nơi này đi sau hiện toàn bộ n g ọ a long trấn dĩ nhiên đã tiếp cận người đi nhà chống trạng thái trong mắt tà khí đại thịnh đúng là không nói hai lời trực tiếp động khởi thủ đến từ thiên không tới đất thượng c ũ n phong trong nháy mắt tịu gào thét lên đại địa thượng bùi bặm bị cồn u phong quần c u ộ n nổi lên trực tiếp tràn ngập toàn bộ ngọa long trấn thiên không một chút hôn t ố i xuống vẫn luôn là ban ngày ngọa long trong trấn dĩ nhiên xuất hiện ngắn n g ủ i hoàng hôn còn không có di chuyển đi người phàm hoảng sợ kêu to nhưng cồn gió quá lớn điên cồn gào g thét mang thanh âm của bọn họ trực tiếp đắp trước đây mà ngay sau đó càng chuyện đáng sợ xảy ra cồn u phong thay đổi càng ngày càng lớn mạnh c u ộ n c u ộ n nổi lên đã không chỉ có chỉ là bùi bặm thậm chí còn có cây cối c ự thạch cùng với nhân không có một chút sức phản kháng người phàm bị cồn phong toàn bộ quần quận nổi lên đ á n hoảng sợ tiếng dông chứ nhưng căn bả hỏa nguyệt cùng với cái khắc t h ă n g linh cảnh tu sĩ đám rất nhanh giải cứu những người p h ạ m kia nhưng cồn u g phong bao trùm phạm vi quá hướng tốc độ của bọn họ căn bản cứu không được mấy người đám chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn những người p h ạ m kia bị đại thụ đập chết bị cự thạch đập thành thịt nát thậm chí bị cồn u g phong xé rách nát ấy mỗi người trong lòng đều bao phủ ở một mảnh đau s ó c chung đây là ngọa long chấn cư dân là bọn hắn đã từng hết sức quen thuộc nhân a nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn những người này ở trong mắt bọn hắn bị giết chết giết. một tiếng trong trẹo nhưng lạnh lùng p ẫ n nộ tiếng hét lớn bỗ long đạc dương tông dương tứ gia cơ vũ tuyệt sở h ư u tu sĩ tất cả đều nịch c u ồ n phong phóng lên cao tại nơi đạo hồng sắt thân ảnh dưới sự hướng dẫn sông về trên bầu trời đầu sò gây nên mọi người trong ấn tượng đại chiến cũng không có phát sinh bọn họ còn không có v ọ t tới nhất đầu tóc bạc lệ man trước người không chung cùng phong tựu biến thành đáng sợ phong nhận những thứ này phong nhận rơi vào cây cối thượng cây cối trong nháy mắt phá thoái phong nhận rơi vào cự thạch thượng cự thạch trong nháy mắt bị cắt kim loại số tròn k ố i phong nhận rơi vào đại địa t ư ợ n g đại địa liền xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách đáng sợ phong nhận của tới hóa linh cảnh hậu kỳ hỏa nguyệt và hóa linh cảnh trung kỳ l o n g đặc ở phong nhận trung rất nhanh né tránh không tránh khỏi thời gian hai người cũng có thể áp sát thực lực tiến lên có thể những thăng linh cảnh đó tu sĩ t i ể u đều tao tường phong nhận bay đời trời cái này đại diện tích công kích uy lực hẳn là không được tốt lắm nhưng này ta phong nhận lực công kích dĩ nhiên mạnh đáng sợ thăng linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đang bị mấy đạo phong nhận vây công thì trước mắt chỉ biết t h ụ t h ư ơ n g nếu như là hơn mười đạo phong nhận đồng thời xung lại mặc dù thăng linh cảnh đình phong tu sĩ cũng sẽ thủ thường nhưng lúc này của mọi người vị tu sĩ trong mắt tất cả đều là phong nhận mà thang linh cảnh tu sĩ tốc độ vừa so những thứ này phong nhận muốn chậm rất nhiều đừng nói bị hơn mười đạo phong nhận đồng thời công kích được nhất định bị hơn mười đạo phong nhận công kích được đều rất bình thường ngắn ngủi hơn mười giây thì có phân nửa thang linh cảnh tu sĩ chết thảm ở tại đầy trời phong nhận chung sống sót thang linh cảnh tu sĩ đều là thực lực rất mạnh đám trong lòng kinh hãi vội vã bay ra phong nhận bao phủ phạm vi ở ngoài ánh mắt mong chờ rơi vào phong nhận trong phạm vi hỏa nguyệt và long đạt trên người có thể hay không là những người phàm kia và những tu sĩ khác báo thủ các ũ n vị thăng linh cảnh tu sĩ còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra liền thấy để cho bọn họ càng thêm kinh hãi một màn ở trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại hòa nguyệt lại bị cái kia nhất đầu tóc bạc tả khí tu sĩ bắc cổ không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên có thể gặp phải xinh đẹp như vậy nữ tu sĩ ta vừa v ẫ n thiếu khuyết một thị nữ tựu i ngươi đã khỏe lệ man tả khí chính là vừa cười vừa nói h o a nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm lệ man một câu nói cũng không nói bất quá h o a nguyệt nhưng trong lòng cực kỳ kinh hãi thực lực của nàng đã không yếu nhưng đối phương dễ dàng đã đem nàng bắt được còn để cho nàng vô pháp phản kháng h ó a linh cảnh đình phong đáp án này trong nháy mắt tựu i xuất hiện ở h o a n g u y ệ t trong đầu không nghe lời không quan hệ ta sau đó có khi là thời gian cho ngươi nghe lời lệ man tiện tay phong ấn hòa nguyện sau đó cách dùng lực lôi cuốn trái nguyện mà cặp kia tràn đầy t à khí chính là hai mắt là nhìn về phía những thang linh cảnh đó tu sĩ bị lệ man nhìn chằm chằm mọi người trong lòng đều có chút phát lệnh ký ở tên của ta ta là lệ man hoan nên các ngươi tới báo thủ ha ha ha ha ha. trong tiếng cười lớn lệ man rất nhanh đi xa sở hữu thang linh cảnh tu sĩ lung lay lắc lư hạ ở trên mặt đất đám sát mặt trắng bệnh cái kia kêu lệ man tu sĩ đã cường đại đến mức đáng sợ chương một trăm chín mươi hai đập vào mắt phế tích bảy ngày sau bên trong sơn động khổng phương chậm rãi mở hai mắt ra một luồng lũ tinh mang ở trong mắt khổng phương lưu chuyển t cựu diễn cựu trọng quyết đại địa chiến giáp cùng với ảnh độn cái này ba bộ đạo pháp trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng không có biện pháp tu luyện tới mạnh hơn trình tự nhưng chỉ cần pháp lực uy năng để thẳng để thực lực của ta có một lần bay vọt khẩn phương, phương từ dưới đất đứng lên mang trên đất bồ đoàn thu nhập giới tâm chúng sau đó hướng sơn động đi ra ngoài dùng gần bảy tháng rốt cuộc đột phá đến hóa linh cảnh hơn nữa còn là áp sát lực lượng của chính mình đ ộ t phá không phải mượn năm cực phân hoa kính điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng rất có ta cảm giác thành cựu phất tay triệt hồi cử động trận pháp giấu ở trong núi rừng cái động khẩu lần nữa hiện ra nỡ nụ cười k h ổ n g p h ư ơ n g từ bên trong sơn động đi ra nhìn đỉnh đầu lang lành t i ê n không k h ổ n g p h ư ơ n g đ ỗ n g nhiên hướng lên trời không chém ra một quyền cường đại thổ hành pháp lực như trường giang đại hà nhất thời mánh liệt phóng lên cao giống rồi đột nhiên thổ hành pháp lực hóa thành một cái cự long long truy mở đúng là phát ra phong lôi tri âm quần quận thanh em hướng bốn phương tám hướng khuyết tản ra chung quanh trong núi rừng bất kể là dã thu còn là thực lực cường đại manh thú ý kiến tiếng hô đám lập tức cấp hoang mang dối loạn hướng viễn phương bỏ chạy thủ hành cự long p h ó n g lên cao trên không trung truyền xoay quanh phong lôi c h i âm quần quận động tĩnh chung quanh sơn lâm chuyển đến tất tất t á c t á c thanh âm c o n kiến chim mông đều ở đây rất nhanh thoát đi cái này nhất khu vực tại đây ta động vật cảm giác chung khu vực này chung bao phủ một loại khí tức kinh khủng loại khí tức này do、so、bọn họ thiên địch tán phát khí tức còn còn đáng sợ hơn thiên bội vạn bội ở cự long phong lôi tri âm chung khẩm phương nửa mặt lên trời cũng phát sinh một tiếng thật dài tiếng huy g i trong thanh âm tràn đầy đ ộ t phá vui sướng sau một lúc lâu khẩm Mà cái kia uy thế t vô ậ nếu cự cung cấp tốc phi rơi xuống, hóa thành pháp lực một lần nữa chui cơ Cảm được cơ lực sức cầm lòng lần lượng, xuống, thành nữa khổng phương trong cơ thể. Cảm thụ được trong mênh mông lực lượng, khổng phương dùng sức cầm song quyển, trong mắt quang rạn n phi pháp một thể. thụ thể mắt hóa rơi rỡ. vào huy nếu như ta bình thường để thăng bắt đầu pháp l ự c uy năng cũng liền và thông thường hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ như nhau nhưng ta ở thăng linh cảnh thời gian tu luyện bí pháp cựu lưu quý nhất có thể dùng pháp lực sinh ra nào đó không thể biết d ị biến do đó uy năng tăng vọt đã thập phần tiếp cận hóa linh cảnh tu sĩ hôm nay ta rốt c u c đột phá đến hóa linh cảnh pháp lực u y năng cũng đang đột phá trong quá trình lần nữa để thăng mặc dù ta không có tu luyện c ử u lưu quý nhất bí pháp pháp lực u y năng cũng muốn so vậy hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ cường ra rất nhiều thực lực đột nhiên tăng mạnh khiến khổng phương trong lòng cũng không khỏi hết sức kích động mấy ngày nay ta lần nữa tu luyện c ử u lưu quý nhất bí pháp pháp lực u y năng lần nữa tăng gọn nếu chỉ cần chỉ nhìn pháp lực u y năng ta hiện tại khẳng định đã vượt qua hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nói không chừng đều đủ để và hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ vừa so sánh mới khổng phương trước đây thực lực mạnh vệ tường nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào thập phần cường đại đạo pháp và bảo vật Pháp điều này nói rõ liền những thế lực này chung đều không có tăng pháp lực u y năng bí pháp bởi vậy có thể thấy được cựu lưu quy nhất bí pháp lực r ầ n quý bao nhiêu không trước đây thương dạo biết được k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ nhiên ngoại ý muốn giới sáng chế ra loại bí pháp này cũng là bị khiếp sợ không được hiện nay k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ cần pháp lực y năng cũng đã viễn siêu hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ thậm chí có thể cùng hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ vừa so sánh với k h ổ n g p h ư ơ n g đúng đối với tự thân pháp lực y năng sở d ĩ không có có một phán đoán chuẩn xác cũng là bởi vì k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không rõ ràng làm hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ pháp lực y năng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu tu sĩ giữa giao thủ cũng sẽ dùng đến đạo pháp muốn chỉ cần thể hội pháp lực y năng mạnh yếu cũng không dễ dàng pháp lực quy năng đề thăng cũng liền ý nghĩa thực lực của ta thay đổi càn mạnh mặc dù ta hiện tại chỉ có thể thi triển ra cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi ba trọng lực nhưng cũng không phải trước kia ta có thể so sánh hơn nữa đại địa chiến giáp lực phòng ngự ảnh độn tốc độ đều có cực lớn đề thăng thực lực của ta có thể nói có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất trước đây k h ổ n g phương tốc độ liền hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ đều có chỗ không bằng phải dựa vào phong giới sơn hoặc là cựu lũ tinh ngọc mới có thể ở phương diện tốc độ chiếm ưu như thế nhưng bây giờ loại tình huống này đã một đi không trở lại hưu khẩn phương tâm niệm vận động động n h i ê n ly khai cái độc k h u t r ớ c mắt đã tới rồi giữa không trung Tối đầu khi n phía ư đó khẩn phương nụ và hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ giữa tranh á t lệnh qua xa quả thực như lệnh trời giống nhau vô pháp vượt qua vô pháp phản kháng khẩn phương khẽ lắc đầu một cái muốn đối phó hóa linh cảnh đỉnh phong tu sĩ cựu ưu tinh ngọc băng hàn ý đã có ta không đủ tuy rằng như trước có thể đúng đối với hóa linh cảnh định phong tu sĩ sản sinh ảnh hưởng nhưng nhưng không cách nào hạn chế hành động của đối phương b a n g hàn ý mạnh yếu chỉ và k i ể u h u tinh ngọc có liên quan k h ổ n g phương thực lực tuy rằng tăng lên nhưng đối với k i ể u h u tinh ngọc nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại thì k h ổ n g phương trước đây không có dùng như thế nào phong giới sơn hôm nay có thể phái thượng dụng t r à n g phong giới sơn là do k h ổ n g phương tự mình thúc dụng, k h ổ n g phương tu vi càng cao phong giới sơn uy năng tự nhiên cũng liền càng mạnh nhưng mặc dù như vậy k h ổ n g phương đối với mình là không phải hóa linh cảnh định phong tu sĩ đúng đối với trong lòng bàn tay vẫn không có để bất kỳ một cái nào đại cảnh giới đem đạt đến cực hạn thì thực lực mạnh yếu đều là rất khó nói vừa đột phá đến hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ khẳng định cùng cái loại này cách minh thần cảnh chỉ thiếu chút nữa xa tu sĩ không cách nào so sánh được đáng tiếc cựu lưu quý nhất bí pháp ở mỗi một cái đại cảnh giới chung chỉ có thể tu luyện một lần pháp l ự c quy năng tự nhiên cũng chỉ có thể để thăng một lần đem pháp l ự c quy năng để thăng sau đó cho dù ta tu luyện nữa cựu lưu quý nhất bí pháp pháp l ự c quy năng cũng sẽ không tái có bất kỳ biến hóa nào đối với cựu lưu quý nhất bí pháp vấn đề này khẩn phương trong lòng là biết câu trả lời cho nên mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào Tiểu lưu quý nếu h pháp ấ t bí sở sẽ dĩ h như n ném đi cái này tiệu cảnh giới phân chia mỗi một cái cảnh giới cũng chỉ có một xưng hô thăng linh cảnh nhất định thăng linh cảnh hóa linh cảnh nhất định hóa linh cảnh nếu chỉ là một cảnh giới pháp luật quy năng tự nhiên không có khả năng liên tiếp để thăng cựu lưu quy nhất bí pháp tự nhiên cũng chỉ có thể tu luyện một lần táng thân quyết kỳ thực cũng có vấn đề như vậy chỉ bất quá táng thân quyết tăng lên là thân thể cường độ thân thể không có khả năng giống như pháp lực như vậy một lần là xong sở dĩ táng thân quyết có thể tu luyện nhiều lần nhưng tổng thể mà nói táng thân quyết đúng đối với thân thể để thăng ở mỗi một cái cảnh giới đều cũng có cực hạn tu luyện vài lần sau đó táng thân quyết cũng sẽ không có nữa tác dụng ta thực lực bây giờ mặc dù không bằng hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng không quan hệ đ ặ t tới hóa linh cảnh sau đó nhất là pháp lực và thân thể đều có to lớn để thăng So、khẩn phương hiện tại cũng chỉ là mang kiểu diễn cựu trọng quyết tu luyện đến ba mươi ba trọng lực dựa vào kiểu ưu tinh ngọc loại bảo vật này khẩn phương là có thể thương tổn được hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nếu như k h ổ n g phương mang kiểu diễn cựu trọng quyết tu luyện tới bốn mươi năm trọng lực khẩn phương lực công kích mạnh tuyệt đối sẽ đạt được một cực kỳ trình độ kinh người khẩn phương ánh mắt đảo qua b ộ n phía rất nhanh thì xác định họa long trấn phương hướng sau đó khẩn phương rất nhanh hướng họa long trấn phương hướng chạy đi k h ổ n g phương h ô m n g hái tốc độ c bỗng h nhiên n lần nữa tăng vọt đứng lên hóa thành một đạo thổ hoàng sắc quan g mang cấp tốc đi xa vài trăm dặm đúng đối với hôm nay khẩn phương mà nói cũng không xa không tốn bao lâu thời gian k h ổ n g phương cũng đã về tới ngoại long trấn chỉ là nhìn trước mắt cái này nhất mạnh phế tích k h ổ n g phương trực tiếp ngây mận cả người mấy tháng trước ngọa long chấn còn hết sức phốn hoa trợ chung người đến người đi nhưng bây giờ tất cả đều biến mất chỉ có cục đá vụn trồng chất ở chỗ này gió thổi qua đi nhấc lên trận trận bụi bặm một ít g i ã thu ở chung quanh người tìm kiếm thực vật tại sao có thể như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g sắc mặt không khỏi biến đổi vừa đột phá vui sướng khi nhìn đến ngọa long chấn đích tình hôm sau một chút toàn bộ đều biến mất rồi đột nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g ngưng mắt trông về phía xa nhìn về phía sơn lâm phương hướng hưu khẩn vương tốc độ lập tức tăng vọt đứng lên rất nhanh nhằm phía sơn lâm trong núi rừng một chi người phạm đội n ũ chính thận trọng hành tàu ở giữa núi rừ đây là đi r a liệp s á t g i ã thú và thu thập thức ăn đội ngũ đột nhiên nhất đạo nhân ảnh bỗng nhiên tự thiên mà hàng một chút xuất hiện ở mọi người trước mắt phát hiện có tu sĩ đột nhiên tới c h i đội ngũ này chung mỗi người trong mắt đều hiện lên một đạo cửu hận quan g mang n g o ạ long c h ấ n tối hậu một nhóm người không có di chuyển đi ra liền bị giết mà những người đó bên trong thì có những người này thân thích và bằng hưu long đạc ở nơi nào k h ổ n g phương trầm giọng hỏi trong đội ngũ người phàm cũng không do sửng sốt long đạc tên này cũng không phải là người từ ngoài đến có thể biết đến trong mắt mọi người cửu hận quan mang cấp tốc tiêu thất long đạt nhân đang mặt sau bên trong sân đ ộ n một gã người p h à m rất nhanh trả lời giúp ta chỉ lộ k h ổ n g vương nói một tiếng hay dùng pháp lực mang trả lời người p h à m bao phủ ở trước mắt tựu i chạy như bay lên thiên không c h ư ơ n một trăm chín mươi ba truy tung phương pháp xôn s a o k h ổ n g vương mang theo tên kia người p h à m cấp tốc từ trên trời giáng xuống rơi vào một không lớn trước sơn động cái sơn động này cái động khẩu ở không a i nhưng ở bên trong sơn động bộ lưỡng ngoài ba trượng địa phương nhưng cất giấu hai người hai người kia tất cả đều trốn ở tảng đá phía sau không có khiến những người p h à m t ụ canh giữ ở sơn động ngoại hiển nhiên là lo lắng trên bầu trời có tu sĩ trãi qua thì phát hiện dị thường của nơi này tảng đá mặt sau hai người bỗng nhiên thấy từ trên trời giáng xuống k h ổ n g phương hai người không khỏi kinh hãi cầm lấy một gã người phàm tìm tới nơi này tu sĩ nhất định là người từ ngoài đến cái này nguy hiểm hai người cấp tốc n h ì nhau n sau đó cánh đồng thời xuất ra một hình dạng quái dị đông tây đặt ở bên mép dùng sức thổi lên ô ô quái dị thanh â m trầm thấp lập tức từ trong tay hai người món đó quái dị đông tây t r u n g t r u y ề n đến ra cái này thanh â m trầm thấp nghe cũng không văng vội trái lại có điểm nặng nề nhưng ở cái này chống trải bên trong sơn động nhưng vô cùng truyền lại tính thanh â m ở bên trong sơn động không ngừng quanh quẩn cấp tốc chuyển hướng về phía sơn động ở chỗ sâu trong k h ổ người p h ơ Phương n sừng tên Khổng mang n g g suốt, sắc tới mặt mà Phạm kêu bị ư nhưng đống nhiên biến, nhìn đại về phàm í a Khổng Phương ánh nói hận n Ở người p h mình là người từ ngoài đến thì khổng phương trong lòng còn chặt một chút còn đang suy nghĩ chứ mình đâu sẽ ra chuyện không may dĩ nhiên khiến một phạm nhân nhìn thấu thân phận của hắn, nhưng thấy phàm nhân thấu thấy Phạm của biểu tình sau khổng phương nhất thời minh bạch cái này người phàm cũng không có nhìn ra thân phận của hắn chỉ là đưa hắn trở thành kỳ vê đút vê đút vê đút hắn người từ ngoài đến ta không phải người từ ngoài đến k h ổ n g phương thu hồi bao vây tại nơi danh p h à m trên thân người pháp lực vừa đa tạng ngươi, ngươi bây giờ có thể đi k h ổ n g phương tốt như vậy nói hiển nhiên có chút ngoài tại chỗ ba vị p h à m nhân dự liệu b ị k h ổ n g phương mang tới tên kiêng người p h à m hầu nghi nhìn k h ổ n g phương trong ánh mắt có chút không tin bên trong sơn động hai vị kiêng người p h à m tuy rằng cũng không thể nào tin được k h ổ n g phương nói nhưng lúc này cũng đều không thổi vật trong tay chỉ là đ ể phòng nhìn k h ổ n g phương chuyện gì xảy ra sơn động ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến một đạo vội vàng sao động thanh gắn của ngay sau đó liền lần nữa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió rất nhanh ba gã thăng linh cảnh tu sĩ liền đi tới cửa sơn động cái này ba gã thăng linh cảnh tu sĩ trung khổng phương lại có biết cơ vũ tuyệt nhìn sơn động ngoại và ba gã người phàm rằng co khổng phương trong lòng kinh hãi ngươi là ai vì sao cường sấm địa bàn của chúng ta hai gã khác thăng linh cảnh tu sĩ cũng không nhận ra khổng phương ngay tức thì uống hỏi đồng thời trong tay hai người cũng đều xuất hiện vũ khí một khi khổng phương xuất hiện dị động nói hai người hiển nhiên hội không chút do dự khởi xướng công kích ở thanh thiên thần v ù n ộ i khổng phương t h i quen thu liễm ký t ứ c bởi vậy mà khác hai vị thăng linh cảnh tu sĩ đều không thể nhìn ra khổng phương cảnh giới kỳ thực hướng khổng phương hôm nay cảnh giới mặc dù không thu liễm khí hơi thở cơ vũ tuyệt bọn họ cũng rất khó nhìn ra khổng phương sâu cạn chỉ sẽ cảm thấy khổng phương khí tức trên người cực kỳ kinh khủng là bọn hắn trăm triệu không thể trêu chọc tồn tại đã lâu không gặp khổng phương không để ý hai gã khác tu sĩ chỉ là mặt nói với cơ vũ tuyệt cơ vũ tuyệt rồi mới từ khổng phương đột nhiên xuất hiện trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại tình hôn lại cơ vũ tuyệt lập tức phát hiện hai vị đồng bạn thậm chí ngay cả vũ khí đều đem ra trong lòng nhất thời du lên trước mắt vị này không độc thủ chỉ là đứng ở nơi đó ba người bọn hắn đều đánh không lại xuất ra vũ khí không chỉ có không được bất cứ tác dụng gì trái lại dễ dàng hơn làm tức giận đối phương cho tới bây giờ cơ vũ tuyệt cũng không biết khổng phương mục đích tới nơi này là cái gì đã lâu không gặp cơ vũ tuyệt miễn cưỡng đáp lại một câu sau đó đúng đối với hai vị đồng bạn trầm giọng nói rằng mang vũ khí thu hai vị kia thang linh cảnh tu sĩ đều nghi hoặc nhìn cơ vũ tuyệt chỉ là cơ vũ tuyệt nhưng thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn ngoài động khổng phương trong lòng hai người nhất thời càng thêm nghi ngờ cơ vũ tuyệt thoạt nhìn là một cái như lâm đại địch hình dạng có thể nếu như vậy vừa vì sao để cho bọn họ thu hồi vũ khí hai người nhìn nhau nước mắt cuối cùng vẫn mang vũ khí thu vào cơ vũ tuyệt đạt tới thăng linh cảnh đ ỉ n h phong nói ra vẫn rất có phân lượng mang ta đi tìm long đạt k h ổ n g vương nói rằng cơ vũ tuyệt bên người hai gã thăng linh cảnh tu sĩ nhất thời giận dữ hôm nay long đạt thế nhưng tinh thần của mọi người cây trụ chỉ có có long đạt ở bọn họ mới có thể ở nơi này hỗn loạn trên thế giới kế tục sống sót đối phương dĩ nhiên gọi thẳng long đạt tục danh điều này làm cho trong lòng hai người bính phát ra một tia sát ý k h ổ n g vương cảm nhận được lưỡng nhân sát ý trong lòng nhưng cũng không có để ý lúc này khẩn vương chỉ muốn mau sớm nhìn thấy long đạt lý giải họa long trong trấn đều chuyện gì xảy ra làm l o ạ long trong chấn người mạnh nhất long đạt nhất định phải so cái khác người biết sự tình c à n g nhiều hơn một chút hảo khiến hai vị kia thăng linh cảnh tu sĩ giật mình là cơ vũ tuyệt dĩ nhiên trực tiếp một chút đầu đồng ý tiền bối cơ tiền bối hai người vẻ mặt lo lắng và lo lắng ba gã người p h à m lúc này đã hoàn toàn ngu cơ vũ tuyệt đám người ở trong mắt bọn hắn cũng đã là cao cao tại thượng bình thường khó có thể nhìn thấy tồn tại nhưng lúc này thực lực mạnh nhất cơ vũ tuyệt dĩ nhiên đúng đối với tên này thân phận không rõ nhân thập phần khắc khí tiền bối xin mời đi theo ta cơ vũ tuyệt xoay người bay ở phía trước dẫn đường tiền bối hai gã thăng linh cảnh tu sĩ cũng có chút trận tròn mắt có thể để cho cơ vũ tuyệt gọi là tiền bối bọn họ chỉ biết là một vị đó chính là tinh thần của mọi người cây trụ long đ ặ n nhưng bây giờ dĩ nhiên lại thêm một vị hai người rốt cục có chút minh bạch cơ vũ tuyệt tại sao lại xuất hiện vừa cái loại này biểu tình nguyên lai、like、người này đúng là một vị thâm tàng bất lộ cường giả khẩn g phương không để ý đến há hốc mồm hai gã tu sĩ theo cơ vũ tuyệt cấp tốc hướng sơn động ở chỗ sâu trong bay đi hai gã thăng linh cảnh tu sĩ phục hồi tinh thần lại đúng đối với cử động hai người phân phó nói các ngươi kế tục bảo vệ tốt cái nhập k u sau đó hai người xoay người lập tức đuổi theo vào sơn động ở chỗ sâu trong phía trước địa hình một chút thay đổi cực kỳ phức tạp cho đám mắt cũng là lớn tiểu không đồng nhất cái động c ầ u quả thực như tổ hong giống nhau tiền bối bên này đi cơ vũ tuyệt tốc độ không giảm dẫn đầu bay vào một không lớn cái động c ầ u chung khẩn g phương theo sát phía sau cũng bay vào không bao lâu lưỡng người đi tới một h u y ệ t động tiền cái h u y ệ t động này nội không gian không nhỏ chừng năm sáu trường đại lúc này cái h u y ệ t động này trung tụ tập rất nhiều tu sĩ thấy xuất hiện ở miệng h u y ệ t động cơ vũ tuyệt và khẩn phương rất nhiều người ánh mắt ở cơ vũ tuyệt trên người đảo qua một cái tất cả đều rơi vào khẩn phương trên người đ á m trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của kh khẩn vương trong đám người chỉ có dương tứ gia s ắ c mặt đ ố n g nhiên đại biến ngoạ long trấn đến tột cùng chuyện gì xảy ra khẩn g vương không có trông những người khác ánh mắt trực tiếp khóa được tại chỗ tu sĩ trung tu vi cao nhất long đạt ngươi là long đạt nhíu nhìn khẩn g vương đột nhiên nô ra một người xa lạ dĩ nhiên hỏi hắn ngoạ long trấn chuyện tình cũng quá kỳ quái cơ vũ tuyệt và dương tứ gia trong lòng đều chợt nhảy một chút nhất là đã biết khẩn vương thủ đoạn dương tứ gia trong lòng càng là có chút khẩn trương rất sợ chọc giận vị này kinh khủng tồn tại có thể dùng hắn xử suất một chiều tia đến ép hỏi sự、tình. ngay dương tứ gia và cơ vũ tuyệt chuẩn bị giới thiệu một chút khẩn phương thời gian khẩn phương mình xuất mở miệng trước ta là khẩn phương hỏa n g u y ệ t gọi tiền bối hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta sao toàn trường rồi đột nhiên thay đổi cực kỳ an tĩnh lần này ngay cả long đ ặ c trong mắt đều tràn đầy giật mình h ỏ a n g u y ệ t là ai tại chỗ tu sĩ không có không biết đây chính là so long đ ặ c còn phải cao hơn một cảnh giới cường giả có thể theo như người trước mắt theo như lời cường đại hỏa n g u y ệ t dĩ nhiên phải gọi hắn tiền bối cảnh giới của hắn giật mình qua đi long đạc trong lòng vừa trợt vui vẻ được cứu rồi hay là hòa nguyện tiền bối được cứu rồi tiền bối long đạc ngay tức thì hô tuy rằng nhìn không ra k h ổ n g phương sâu cạn nhưng câu này tiền bối long đạt vẫn như cũ kêu thành ý mười phần dù sao có thể để cho hắn nhìn không ra sâu cạn đã đại biểu cho một loại thực lực hòa n g u y ệ t tiền bối bị bắt đi xin hãy tiền bối mau cứu hỏa n g u y ệ t tiền bối long đạt vẻ mặt tạm nhân đạo hòa n g u y ệ t bị nắm là bởi vì bang trợ ngoại long trấn nếu như hòa n g u y ệ t sớm một chút ly khai ngoại long trấn vừa ra sẽ bị lệ man bắt đi bởi vậy tại chỗ tu sĩ trong lòng đều có chút cảm kích và hổ thẹn những người khác tuy rằng thật không dám ở khẩn phương trước mặt mở miệng nói nhưng mỗi người trong ánh mắt của đều bao hà một tia khẩn cầu hòa nguyện bị b k h ổ n g phương ánh mắt của một chút thay đổi nguy hiểm đứng lên khí tức trên người cũng biến thành có chút bạo ngược đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nói rõ ràng cảm thụ được k h ổ n g phương trên người một tia bạo ngược khí tức mỗi người trong lòng cũng không do c h ầ m xuống cảm giác trên người tựa như đè ép một ngọn núi như nhau đám trong lòng hoảng sợ vị này có thể để cho hỏa n g u y ệ t kêu tiền bối tu sĩ quả nhiên rất mạnh đại long đạt không chần chờ lập tức đem trước đây chuyện đã xảy ra nói một lần n g h e xong long đạt tự thuật k h ổ n g p h ư ơ n g đã minh mạch hỏa nguyện ở hỏa long chấn đợi hơn sáu tháng thời gian và hắn trước đây giao phó sự tình có quan hệ rất lớn nếu như hỏa nguyện sớm ly khai hỏa long hòa nguyệt vì giúp mình mang bị nắm k h ổ n g p h ư ơ n g vô luận như thế nào đều phải mang nàng cứu ra mặc dù đối thủ rất có thể là một gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ lệ man không nghĩ tới vừa hắn hủy diệt rồi hoang cổ thôn bây giờ lại vừa bị hủy ngoại long trấn k h ổ n g p h ư ơ n g trên người tản ra kinh khủng sát ý k h ổ n g p h ư ơ n g trên người sát ý làm cho cả bên trong huy ệ động nhiệt độ đều rồi đột nhiên giảm xuống không ít tại chỗ tu sĩ、si、trong lòng càng thêm kinh hãi mười mấy giây sau k h ổ n g p h ư ơ n g c ư ơ n g chế sát ý trong lòng làm phiền chư vị mang diệm hồng và tô lư mang đến ta cần phải hoàn thành đối với bọn họ hứa hẹn lại xuất phát tìm kiếm hòa nguyệt trước khẩn bị trước đem trước đ hòa nguyệt đã bị bắt đi học kỳ mấy ngày hiện tại tái sốt u ruột cũng không dùng còn không bằng mang chuyện nơi đây xử lý hòa nguyệt là bởi vì lưu lại hỗ trợ mới bị bắt thì không thể khiến hòa nguyệt hỗ trợ lãng phí một cách vô ích long đạc xông vào hai gã thăng linh cảnh tu sĩ gật đầu hai người lập tức ly khai huy động rất nhanh đi tìm diệp hồng và tô lư k h ổ n g phương đi tới một bên trực tiếp quanh chân ngồi xuống sau đó k h ổ n g phương càng nhắm hai mắt lại bí phủ trung mới vừa đột phá không bao lâu bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra ngồi đối diện ở trên ghế thương dạ hô sư phụ thương dạ mở mắt ra nhìn lại sư phụ chương ó a y truy không Khổng thể pháp? h tung biện có tu sĩ p b một n trăm t chín mươi bốn đạo dự thuật và t i ể u tầm chân đạo thuật ở sư phụ ở đây rốt cuộc đến một tin tức tốt điều này làm cho khổng phương trong lòng hơi thở dài một hơi có truy tung tu sĩ biện pháp tìm kiếm khởi lệ man và hòa nguyện cũng liền có thể dễ dàng một chút trước đây t h a n g linh cảnh triệu chắc truy sát khổng phương thì liền khiến cho dùng qua một loại truy tung đạo pháp đương nhiên triệu chắc sử dụng truy tung đạo pháp là cực kỳ đơn giản chỉ là căn cứ khổng phương lưu lại một k i a yếu ớt pháp lực ba động đến xác định khổng phương đại khái phương vị nếu như triệu chắc không phải đuổi sau lưng khổng phương nếu khiến khổng phương rời đi thời gian hơi chút trường điểm triệu chắc biện pháp như thế sẽ không có bất cứ tác dụng gì khổng phương hít sâu một hơi vừa chờ mong vừa thấp p h ỏ m nhìn sư phó của mình lệ man man g theo hỏa n g u y ệ t đã ly khai mấy ngày nếu như chỉ là cảm ứng pháp lực ba động vậy ngay cả nghĩ đều không cần suy nghĩ đừng nói lệ man cái loại này t ầ n t ứ tu sĩ lưu lại pháp lực ba động cực kỳ yếu ớt cho dù có cũng từ lúc mấy ngày trước cũng đã tiêu tán không còn ch Muốn màn truy tung lệ man tung tích, phải dùng đặc truy tung dùng phương tích, thù Thấy lệ đặc phải pháp. k h ổ n g phương hình d ạ mắt hơi sáng lời trong lòng cũng dần dần chấm tính lại loại thứ nhất truy tung phương pháp ta là nó dự chất pháp thương dạ vừa cười vừa nói khẩn phương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc truy tung người khác chẳng lẽ còn có thể dự đoán phải không thương dạ đúng đối với khổng phương p h ả nhận ứng i nhiên nụ liệu, sớm có cười dự, dự t ra n m không rõ sư phụ tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy nhưng vẫn thành thật trả lời đạo những lực lượng này đến từ tiên h địa tri gian sai thương dạ trực tiếp lắc đầu hủy bỏ khổng phương càng thêm nghi ngờ mỗi vị bước trên tu đạo đường tu sĩ trong lòng đều hiểu bọn họ lấy được lực lượng đến từ cái này phiến thiên địa dùng cương đại thần hồn câu thông thiên địa hấp thu thiên địa lực sau đó lại dùng tu luyện công pháp luyện hóa pháp lực nếu bình thường tu luyện được đến lực lượng là đến từ thiên địa chém phân thân thì có thể để cho thực lực đột nhiên tăng mạnh lực lượng cũng có thể đồng dạng đến từ thiên địa có thể sư phụ dĩ nhiên nói sai thương d ạ có chút cảm khái đạo ngươi chém phân thân thì lấy được lực lượng nói đến từ thiên địa cũng không hoàn toàn Đề t h ă nếu g ngươi tu thiên vi của ngươi thiên địa lực đến từ thiên địa đ n thiên gian、cái、này không có gì lỗi, nhưng có thể để cho nhi thần hồn của ngươi rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Lực lượng thần bí lẽ nào cũng thiên n từ thể rất trở tới tự chi cho cái lỗi, địa để đồ địa của sao. có có lực gì lẽ mẽ bí ế quả thật là như vậy vậy ngươi bình thường lúc tu luyện chuyên môn hấp thu những thứ này lực lượng thần bí không có thể cấp tốc để t h ă n g thực lực có thể thiên địa lực c h u n g ngươi chừng nào thì kiến qua cái này lực lượng thần bí k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt quan g mang lập lòe như có điều suy nghĩ chém phân thân thì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn không hạn chế tăng cường thần hồn lực lượng thần bí mới là trọng yếu nhất loại lực lượng này không những được cấp tốc s ử thần hồn trở nên mạnh mẽ nhưng lại sẽ không để cho thần hồn bởi vì quá nhanh trở nên mạnh mẽ mà ta n vỡ cái này lực lượng thần bí khổng phương đích sắc không có ở thiên địa c h i gian cảm ứ n g được quá duy nhất gặp qua một loại tương đối tương tự chính là lực lượng hay là đang thanh thạch tổ địa phụ cận cái kia thanh đồng cổ bên trong cánh cửa đục phải lúc đó ở thanh đồng cổ bên trong cánh cửa trong không gian sở hữu tu sĩ đều gặp thần hồn công kích khổng phương đã bị thần hồn công kích sau bị tử phủ trung vô tận tinh thần cấp cạn trở lại mà vô tận tinh thần bạo phát tinh quang p h n g phất mang cái này thần hồn công kích cấp luyện hóa những lực lượng này không chỉ có sẽ không đúng đối với thần hồn của khổng phương tạo thành thương tổn trái lại bị thần hồn mang những thứ này kỳ dị lực lượng cấp hấp thu sau đó thần hồn lợi dụng đánh vỡ bình thường cực hạn tốc độ cấp tốc để t h ă n g trở nên mạnh mẽ đây là duy nhất một thứ tương đối tương tự chính là lực lượng nhưng loại lực lượng này nói cho cùng hay là bởi vì vô tận tinh thần quan hệ xảy ra một ít biến hóa cùng chém p â n thân thì hấp thu cái loại này lực lượng thần bí vẫn còn có chút khác biệt sư phụ khổng phương tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía thương d ạ n thương d ạ n ánh mắt thâm thúy đạo. Cái lúc o đạo, Khổng trong ạ Đại i nơi. hãi cả kinh. Mỗi này lượng đến Khổng Phương lòng lực l có cả sợ đầu từ mặt một tu bắt khắp vẻ vị sĩ tu u l y ệ này sẽ bị nói l bước lên tu đạo đường, nhưng đạo đến tột cùng là cái gì, cái lên là đến n tu tột đạo đạo gì, à không Khổng không Phương chỉ hồ nhận thức, cũng không thế người cũng cũng nào rõ ràng.、Lúc、này, có có Lúc biết. Đối với một đạo, mơ là rõ sư phụ dĩ nhiên nói cái loại này có thể làm cho thần hồn không hạn chế rất nhanh tăng lên lực lượng thần bí đến từ đại đạo khẩn p h ư ơ n g trong lòng há có thể không sợ hãi đại đạo không chỗ nào không có mặt kỳ thực thiên địa lực cũng là ở đại đạo dưới sự khống chế vận chuyển thương dạ xong trong mắt lộ ra một tia tiết đ ố i hắn vốn định leo tầng thứ cao hơn đi tìm kiếm đại đạo huyền bí nhưng bị ba người kia tiểu nhân làm hại chỉ còn lại có một luồng tàn hồn kéo dài hơi tàn hiện tại liền cái này nhỏ nhỏ gian phòng đều không thể đi ra tìm được hắn hiện tại có một hào đồ đệ bất kể là báo thù còn là leo cao hơn cảnh giới thương dạ đều ở đây khổng phương trên người thấy được hy vọng nhìn trước mắt đồ đệ thương dạ trong mắt buồn bã cấp tốc tiêu thất trên mặt một lần nữa n ở một nụ cười khổng phương từ đại đạo trong rung động phục hồi tinh thần lại nhưng, nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ sư phụ người vốn có ở giới thiệu cho ta dự chất pháp đột nhiên nhắc tới đại đạo. lẽ nào dự chất pháp và đại đạo có quan hệ thương giả gật đầu cười nói dự đoán vốn là hư vô mờ mịt há là dễ dàng như vậy làm được chỉ có mượn có mặt khắp nơi đại đạo n g ư ơ i dự đoán mới có thể chuẩn xác hơn thì ra là thế k h ổ n g phương trong lòng nhất thời có chút hiểu bất quá cái này dự chất pháp tuy rằng có thể mượn một tia đại đạo lực lượng nhưng có một rất lớn chỗ thiếu hụt thương giả chuyện rồi đột nhiên vừa chuyển k h ổ n g phương trong lòng căng thẳng đừng đến cái vô pháp bù đắp chỗ thiếu hụt vậy coi như xong muốn sử dụng cái này dự c h pháp ngươi đầu tiên phải đúng đối với muốn truy tung nhân có nhất định lý giải ngươi đúng đối với muốn truy tung người biết càng nhiều lợi dụng cái này dự chắc pháp thời gian lấy được đáp án cũng liền càng chuẩn xác nếu như ngươi liền muốn truy tung nhân là ai lớn lên cái dặn gì có năng lực gì cũng không biết mặc dù sử dụng dự chắc pháp cũng không chiếm được bất luận cái gì đáp án đạo lý này k h ổ n g p h ư ơ n g tự nhiên minh bạch cái này giống như tìm người ngươi liền người muốn tìm là ai cũng không biết làm sao có thể tìm được đây bất quá cái này dự chắc pháp cũng thật là người tiên dĩ nhiên có thể mượn dùng đại đạo lực lượng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng rất là khiếp sợ loại thứ hai truy tung phương pháp đây khẩn vương có chút không kịp chờ đợi hỏi loại thứ nhất truy tung phương pháp đã lợi hỏi như vậy không biết loại thứ hai vừa sẽ như thế nào loại thứ hai ta xưng là tham chất pháp thương dạ giả giải thích sử dụng tham chất pháp ngươi có thể điều tra chung quanh thiên lý lớn khu vực nếu như đối phương tại đây thiên lý phạm vi trong vòng ngươi liền có thể chính xác phát hiện đối phương p h ư ơ n g vị cùng với cách hắn tự ly thiên lý tự ly tuy rằng thoạt nhìn không phải rất lớn nhưng đây cũng là chính xác điều tra cái này cũng có chút đáng sợ chỗ thiếu hụt khẩm phương cười khổ hỏi khẩm phương cũng không quên cái này lượng trùng truy tung phương pháp cũng đều có rất lớn chỗ thiếu hụt chỗ thiếu hụt là muốn truy tung trên thân người phải có người phi thường quen thuộc đông tây như pháp lực của đối phương ba động khí tức trên người vũ khí cùng với tu luyện đạo pháp n ă n g hàng nếu như đối phương cùng người giao chiến vậy ngươi có thể điều tra đến pháp lực ba động và đối phương thi triển đạo pháp nếu như đối phương ẩn nút tu luyện vậy ngươi dễ dàng hơn điều tra đến chính là của hắn khí tức cùng với vũ khí đương nhiên những vật khác cũng có thể làm điều tra mục tiêu nhưng phải là ngươi quen thuộc k h ổ n g phương không khỏi hít một hơi lanh khí cái này chỗ thiếu hụt cũng không so dự trắc pháp tốt hơn chỗ nào thậm chí so dự trắc pháp càng biến thái bất quá dự chắc pháp dù sao chỉ là đại khái phán đoán phước vị mà tham chắc pháp lại có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của đối phương cùng với cự li có cái này biến thái chỗ thiếu hụt cũng liền bình thường cái này lưỡng chủng truy tung phương pháp thật đúng là như sư phụ nói như vậy đơn độc dùng cũng không được tốt lắm nhưng phụ trợ lẫn nhau thì nhưng cầm có hiệu quả cái này lưỡng chủng truy tung phương pháp đều là sư phụ sáng lập ra sao khẩm phương có chút tò mò hỏi thương dạ thấy b u ồ n c ư ờ i làm sao có thể ngươi đừng trông đây chỉ là truy tung phương pháp nhưng ẩn chứa trong đó cực kỳ thâm ảo đại đạo huyền bí đây là vi sư trước đây ngoài ý muốn xông vào một chỗ cổ địa lấy、được. ký chân chính tên cũng không kêu dự chắc pháp và tham chắc pháp chỉ là vi sư để cho tiện mới như vậy gọi dự chắc pháp chân chính tên là đạo dự thuật tham chắc pháp đích thực chính danh tự còn lại là tiểu tầm chân đạo thuật đạo dự thuật tiểu tầm chân đạo thuật khẩn p h ư ơ n g vẻ mặt vô cùng kinh ngạc tham chắc pháp kêu tiểu tầm chân đạo thuật chẳng lẽ còn có đại tầm chân đạo thuật cái này sẽ đổ nhi ngươi đi tìm đáp án vi sư là không có cơ hội khẩn p h ư ơ n g trong lòng căng thẳng rất sợ câu dẫn ra sư phụ không tốt hồi ức lại phát hiện sư phụ lúc nói lời này rất bình tĩnh ánh mắt thập phần ôn hòa nhìn hắn thanh thiên thần n ự c bên trong huy động long đạt đẳng một đám tu sĩ đều kinh nghi bất định nhìn chủ tính ngồi ở một bên nhắm chặt hai mắt k h ổ n phương diệp hồng và tô lư lúc này đã bị người mang đến nhưng không ai dám quấy dối k h ổ n phương mặc dù k h ổ n phương thoạt nhìn cũng không giống như tu luyện nhìn hai mắt nhắm chặt k h ổ n phương diệp hồng và tô lư đều có chút kích động đ n g nhiên k h ổ n phương mở hai mắt ra tiền bối người rốt cục đã trở về tô lư liền cung kính nói tô lư nguyên vốn cả chút phúc hậu thân thể hôm nay không chỉ có gầy không ít hơn nữa trên mặt còn có một chút thanh tử sắc vết thương để cho k h ẩ phương tức giận là tô lư cánh tay trái cánh hơi có chút vặt mẹo hiển nhiên là g k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày lập tức đ i ế u lại tuy rằng k h ổ n g phương trên người không có có bất kỳ khí thế nhưng ở trận bất kể là thang linh cảnh tu sĩ còn là long đạc vị này hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ trong lòng đều một trận phát lệnh nhất là ngưu ra mấy người tu sĩ trên mặt càng hiện đầy kinh khủng đám chậm dại hướng trong đám người thối lui tô lư ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy k h ổ n g phương trầm giọng hỏi k h ổ n g phương trước đây khiến hỏa nguyệt hỗ trợ chiếu khán tô lư và diệp hồng cũng nói qua ở hỏa nguyệt lúc rời đi khiến long đạc kế tục hỗ trợ chiếu khán hòa nguyệt bị lệ man đột nhiên bắt đi hiển nhiên không có thời gian cấp long đạt nói loại sự tình này tô lư môi ngập ng viên mắt phiếm hồng tất cả hủy khuất giờ khắc này đều dâng lên trong lòng tô lư không có có thể nói ra một câu bên cạnh diệp hồng cũng đã tức giận mở miệng trước đều là bởi vì n h u gia tu sĩ tô đại ca ly khai n h u gia sau đó bởi vì có hỏa nguyệt tiền bối k i n h sợ n h u gia tu sĩ không dám tìm tô đại ca phiền phước nhưng từ hỏa nguyệt tiền bối bị nắm đi n h u gia tu sĩ tựu i cả ngày dàn vật tô đại ca ngắn ngủi mấy ngày tô đại ca tựu i gầy vài giới trên người càng hiện đầy các loại vết thương diệp hồng một bả nhấc lên tô lư y phục chỉ thấy tô lư trước ngực và trên bụng tất cả đều là vạt vẹo như rét vậy đáng sợ vết thương có chút vết thương truyền đến phía sau lưng không cần nhìn k h ổ n g phương chỉ biết tô lư phía sau lưng đích tình huống tuyệt đối sẽ không so phía trước thật nhiều thiếu ha h a hảo t ố t k h ổ n g phương tức giận vô cùng phản ngược nợ nụ cười quay đầu lại lạnh lùng nhìn long đạc hỏa nguyệt cấp n g ọ a long chấn hẳn là giúp không ít việc nhà có thể nàng bị nắm sau khi đi nàng bảo vệ nhân dĩ nhiên t i ể u rơi xuống loại tình trạng này các ngươi thật đúng là cấp hỏa nguyệt mặt mùi ha long đạc trong lòng hoảng sợ run dày chỉ mấy trên mặt hắn cũng đã hiện đầy mồ hôi lạnh những tu sĩ khác trong lòng cũng đều hoảng sợ không được đa số chết nguyền rủa n ư u gia tu sĩ tiên tổ và hậu đại. bọn họ nói như thế nào cũng là tu sĩ dĩ nhiên và một phạm nhân tính toán nhưng lại mang nhân cấp g i ả n vật thành như vậy nếu như trực tiếp giết cũng thì thôi nhưng g i ả n vật là tôi trọng yếu là người này phía sau nếu không có, có chỗ ó c rửa cũng không coi vào đâu có thể trước phân minh bị hỏa nguyệt b ả o bọc h i ệ n nhiên không phải chút nào không có căn cơ tiểu dân ngưng như người nhà muốn tìm cái chết tùy tiện nhưng đừng liên lụy đến lớn ra a chương một trăm chín mươi lăm tầm tung k h ổ n g phương hiện lên ánh sáng lạnh hai mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía đoàn người sau đoá đoá tàng tàng mấy người những người khác trên mặt tuy rằng cũng tràn đầy kinh khủng nhưng không giống mấy người này như vậy trốn không cần suy nghĩ cũng có thể biết mấy người này là thân phận gì hô tiếng gió thổi sầu khởi mọi người trong lòng kinh hãi mà long đ ạ t trong lòng càng run lên ba ba ba ba trong trước mắt bốn g ã sắc mặt trắng bệnh tu sĩ đã bị ném tới k h ổ n g phương trước kia đứng yên vị trí tiền phương mà k h ổ n g phương bản thân cũng một lần nữa về tới tại chỗ đưa xôn xao một giây kế tiếp vây chung quanh tu sĩ cái này mới phản ứng được đám vội vã lui về phía sau nhìn về phía k h ổ n g phương thần sắc tràn đầy kinh khủng k h ổ n vừa di động thời gian bọn họ liền khẩn phương thân ảnh c u ộ đều không thể bắt được dưới loại tình huống này khẩn nếu nghĩ giết bọn hắn quả thực dễ dàng long đặt trong lòng càng giật mình thăng linh cảnh tu sĩ bắt không tới k h ổ n g phương thân ảnh của rất bình thường dù sao giữa hai người có t r ê n l ệ n h cực lớn nhưng chính là hãn vị này hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ thiếu chút nữa cũng không có bắt được k h ổ n g phương thân ảnh của cái này cũng có chút đáng sợ tốc độ như vậy khả năng cũng chỉ có vị kia bắt đi hỏa n g u y ệ t tóc bạc tu sĩ lệ man mới mới có thể vượt lên trước nhà long đ ạ c thầm nghĩ trong lòng nhìn nằm dưới đất cái này bốn gã ngưu ra tu sĩ tại chỗ tu sĩ sắc mặt đều rất nghiêm trọng bốn người này cũng đều là thực lực không kém thăng linh cảnh tu sĩ có thể ở khẩn phương trong tay liền phản kháng một chút đều làm không được gian vật n g ư ơ thế nhưng bốn người này khẩn phương nhìn về phía tô lư hỏi bọn họ g i ằ n v ậ t quá ta vài lần tô lư trong mắt bắn ra k i ự u hận quan mang bất quá g i ằ n v ậ t ta nhiều nhất còn là những nhập linh cảnh đó n g ư u g i a tu sĩ tiền bối tha mạng a n g ư u g i a bốn gã thang linh cảnh tu sĩ đều hoảng sợ cầu xin tha thứ bọn họ còn không có phản ứng kịp đã bị khẩn phương toàn bộ bắt được thực lực như vậy căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng lúc này chỉ có thể cầu xin tha thứ hy vọng khẩn phương sẽ bỏ qua bọn họ một lần khổng phương muốn rời đi nơi này đi cứu hỏa nguyện nếu như lần này không thể mang sở hữu tu sĩ c h ấ n n hiếp sau đó diệp hồng và tô n lư u p h i ề n phức khẳng định vẫn như c u hội không ít khổng phương gương mặt lạnh lùng tay phải bắn liên tục từng đạo thổ hành pháp lực phụt ra ra bắn vào bốn gã tu sĩ trong cơ thể ô bốn người hầu trung phản phất bị vật gì vậy ngăn chặn đ á m đ ô n g nhiên phát sinh một tiếng m g u ồ n giống ngay sau đó bốn trên thân người sinh cơ liền nhanh chóng suy nhược xuống phía dưới trong nháy ba đại một trong những gia tộc ngu a thăng linh cảnh tu sĩ cũng đã toàn bộ chết hết đoạn thời gian trước lệ man đột nhiên xuất hiện khiến ngu a từ không ít thăng linh cảnh tu sĩ lần này lại ở khổng phương trong tay chết bốn người n g h i ra hôm nay đã không có một vị thăng linh cảnh tu sĩ long đ ạ c khổng phương đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói long đ ạ c trên mặt miễn cưỡng lao một tia nụ cười khó coi vội và đã đi tới kiến thức khổng phương tốc độ long đ ạ c biết hắn thì là trốn cũng tuyệt đối trốn không thoát cùng với chạy trốn làm tức giận khổng phương còn không bằng trái lại nghe khổng phương nói nói như vậy bất định sự tình còn có thể có chuyện cơ tại chỗ các tu sĩ tâm phanh phanh c u ầ n n h ả dựng lên nghiêu a mấy thăng linh cảnh tu sĩ từ bọn họ sẽ không rất quan tâm nhưng long đạt không thể chết được long đạc là duy nhất một vị hóa linh cảnh tu sĩ nếu là gặp phải cái khác người từ ngoài đến cũng chỉ có long đạc đứng ra mới có thể giải quyết một khi long đạc tử tất cả t i ể u đều xong chỉ là đối mặt l ử a giận chung k h ổ n g phương không ai dám nói sai người mang nhu ra nhập linh cảnh tu sĩ đều mang đến k h ổ n g phương lạnh lùng bỏ lại một câu t i ể u không thèm nói nhắc lại trực tiếp đi tới diệp hồng và tô lư trước mặt long đạc vẻ mặt bất đắc dĩ hướng long ra mấy người gật đầu mấy người k i a xoay người cấp tốc ly khai những tu sĩ khác thấy vậy cũng đều mượn cớ đi bắt nhu ra những nhập linh cảnh đó tu sĩ trốn vậy chạy ra khỏi cái huy động này ngắn ngủi t r chốc lát ở đây cũng chỉ còn lại có k h ổ n g phương diệp hồng tô lư và long đạt bốn người long đạt gan tĩnh đứng ở một bên không dám nhiều lời diệp hồng và tô lư đều kích động nhìn k h ổ n g phương trong khoảng thời gian này diệp hồng ngược không có chịu nhiều tội dù sao hắn không có t r e o chọc gia tộc nào hơn nữa vừa hiểu được trường sinh nghe phương pháp luật chế rất nhiều gia tộc đều đang âm thầm mượn hơi hắn chỉ bất quá gần nhất không thế nào thái bình những gia tộc kia lạp long độ mạnh yếu cũng không lớn chỉ là vì và diệp hồng trước bảo trì một hơi tốt quan hệ đảng đoạn này phong ba sau khi đi qua xuống lần nữa công phu mượn hơi diệp hồng dù sao nếu bọn họ ở cuộc phong ba này chung đều bị giết mặc dù mang diệp hồng lôi kéo tới cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì trận này mang tất cả thanh thiên thần b ự c phong ba không ai dám nói nhất định có thể độ an toàn quá ta đáp ứng ban đầu quá các ngươi chờ ta lần nữa khi trở về chỉ biết thỏa mãn các ngươi một nguyện vọng nếu như các ngươi muốn bước trên tu đạo đường ta cũng sẽ truyền thụ ngươi môn hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp k h ổ n g phương nhìn hai người hỏi các ngươi có thể nghĩ s o n g chọn cái gì diệp hồng và tô lư nhìn nhau hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được kích động qua mang bước trên tu đạo đường đây cơ h ồ là mỗi một phạm nhân giấc mộng trong lòng một bên long đặc trong lòng cũng mơ hồ có chút r ấ cao k h ổ n g phương loại tu sĩ này truyền thụ cho hồn luyện phương pháp và tu luyện công pháp khẳng định đều không đơn giản chúng ta muốn bước trên tu đạo đường diệp hồng và tô lưu đồng thời mở miệng hai người nói như linh đ ó n g cột không có một chút do dự bước trên tu đạo đường cơ hội t i ể u xảy ra trước mắt ha có thể không công bỏ qua mặc dù thiên phú bất hảo chỉ có thể ở dẫn hồn cảnh hôn cả đời vậy cũng so là một tầng d ư ớ i chót nhất người phàm muốn tốt hơn rất nhiều khẩn phương mỉm cười loại kết quả này khẩn phương đã sớm đón được khẩn phương giơ lên hai cái tay ngon trỏ đặt tại hai người mi tâm của vị trí bắt đầu thần hồn truyền thừa nếu như diệp hồng và tô lư thiên phú không lầm nói ở thanh thiên thần vực nội lưỡng người hay là có cơ hội thu được cao cấp hơn hồn luyện phương pháp tất cả tiểu trông hai người cơ duyên truyền thụ hồn luyện phương pháp hao tổn gặp thời đây hơi chút trường điểm sau đó truyền thụ tu luyện công pháp tiểu dễ dàng không ít tu luyện công pháp khẩn phương truyền thụ cho hai người cũng là thiên tinh cấp bậc đây là khẩn phương trước đây lần đầu tiên đi qua bí phủ trung khảo nghiệm thì ở sư phụ thương dạ châu ấy lấy được một khi hai người còn thiên phú và một ít đạo pháp phù hợp có thể tu luyện khẩn g phương ngay trước mặt long đạc làm việc này chính là muốn nói cho long đạc nếu diệp hồng và tô lư xảy ra vấn đề hắn người thứ nhất người muốn tìm đó là hắn long đạc long đạc trong lòng hiển nhiên minh bạch điểm này bởi vậy trên mặt cười khổ nhất thời càng đậm không bao lâu ngư gia sở hữu nhập linh cảnh tu sĩ toàn bộ bị bắt trở về những thứ này ngưu ra tu sĩ ngay từ đầu còn không biết chuyện gì xảy ra đám điên c ù n g gào thét lớn muốn tìm bọn họ ngưu ra tiền bối nhưng khi thấy trên đất bốn cổ thi thể cùng với trước mắt k i ự u hận nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m tô lư u thì sở hữu nhập linh cảnh tu sĩ một chút đều hiểu đưa bọn họ dết nha khổng phương nhàn nhạt nhìn lướt qua cũng không có động thủ lần nữa dự định khổng phương trước tự mình động thủ là vì c h ấ n nhấp những tu sĩ này để cho bọn họ thiếu đánh diệp hồng và tô lư u c h ú ý hiện tại khiến những thứ này thăng linh cảnh tu sĩ động thủ là, là vì để ngừa vắn nhất nếu có ngưu ra tu sĩ vật h ở i diệp hồng và tô lư vẫn như cũ mới có thể phát sinh nguy hiểm nhưng nếu động thủ nhân là cái khác thăng linh cảnh tu sĩ bọn họ vì mình cũng không có khả năng lại để cho ngưu gia có bất kỳ xoay người cơ hội sở hữu thăng linh cảnh tu sĩ không dám c h ầ n chờ, đám trên tay bắn ra một đạo pháp lực mang những nhập linh cảnh đó tu sĩ dễ dàng diệt s á t bên trong huyệt động mùi máu tươi nhất thời thay đổi dày vô cùng k h ổ n g phương sau đó sâu đậm nhìn thoáng qua long đạt sau đó chợt lách người cấp tốc ly khai huyệt động trước mắt tiểu biến mất vô tung vô ảnh long đạt rất rõ ràng k h ổ n g phương tối hậu cái nhìn kia là có ý gì bởi vậy hắn lập tức hướng diệp hồng và tô lư đi tới trên mặt càng nặn ra vẻ tươi、cười. khổng phương ly khai sơn động sau đó chui vào xa xa trong núi rừng tìm một khối ư u tính địa phương khổng phương liền bắt đầu rồi tu luyện đạo dự thuật và tiểu tầm chân đạo thuật cần tu luyện mới có thể nắm giữ cái này lưỡng t r ù n g truy tung phương pháp tuy rằng tên trung đều có cái t h u ậ t tự nhưng đúng là với bí pháp đạo pháp chủ chiến vào phòng là tu sĩ thực lực một bộ phận bí pháp là bất đồng bí pháp chủng loại phong phú giống nhau cũng đều là khởi phụ trợ tác dụng như khổng phương tự nghĩ ra cựu lưu quý nhất bí pháp cùng với ở thanh thiên thần vực nội lấy được táng thân quyết cái này đều thuộc về bí pháp phạm chủ hai ngày sau khổng phương thân hình l o i lên cấp tốc đi xa l i khai mười mấy dặm sau đó k h ổ n g phương nhắm mắt huyền p h ù ở giữa không trung một tia kỳ dị lực lượng ở k h ổ n g phương trên người xuất hiện cái này ti kỳ dị lực lượng phảng phất cùng hư không sinh ra liên hệ nào đó một loại huyền nhi hiệu huyền cảm giác được hiện tại k h ổ n g phương trong lòng k h ổ n g phương hai mắt rồi đột nhiên d ư ơ n g đôi mắt thân hình cấp t ố c hướng bên phải xoay tròn n ử a vòng nhìn về phía phía chân trời xa xôi cái hướng tia sao k h ổ n g phương thân hình lóe lên liền bắn nhanh đi ra ngoài trên bầu trời xuất hiện một đạo thoáng một cái đã qua thổ hoàng sắc q u a n ảnh khẩn phương đúng đối với lệ man cũng chưa quen thuộc muốn dùng đạo dự thuật tìm kiếm lệ man phương vị tương đối khó khăn nhưng k h ổ n g phương lần này không chỉ có riêng chỉ là vì tìm kiếm lệ man k h ổ n g phương còn phải tìm được hỏa nguyệt cũng mang hỏa nguyệt giải cứu ra đối hỏa nguyệt k h ổ n g phương tự nhiên muốn quen thuộc rất nhiều k h ổ n g phương cách mỗi cái ban ngày sẽ dùng đạo dự thuật cảm ứng một chút hỏa nguyệt vị trí đạo dự thuật tuy rằng bị sư phụ vạch có rất đại chỗ thiếu hụt nhưng khi k h ổ n g p h ư ơ n g chân chính dùng thì mới phát hiện cái này đạo dự thuật chỗ thiếu hụt đối với nó cái này cường đại năng lực mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới khẩn phương trong lòng đúng đối với vị tia có thể sáng tạo ra đạo dự thuật và tiểu tầm chân đạo thuật cường giả đầy cõi lòng kính n g ba ngày sau khẩm phương rất nhanh ph ở khổng phương đi tới phương hướng thượng trận chuyển đến một trận m á n h liệt pháp lực ba động khổng phương không khỏi c à kinh lập tức n ừ n g lại trong cái này pháp lực ba động giao thủ song phương thực lực đều đang không kém khổng phương khen h ư mày hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút mang hòa n g u y ệ t cứu ra để tránh khỏi hòa n g u y ệ t phát sinh ngoài ý m u ố n đối với những chuyện khác khổng phương cũng không nghĩ dính vào nhưng đối phương ngay hắn con đường đi tới thượng nếu như muốn bay qua đi bộ còn không biết muốn quấn bao xa hơn nữa đạo dự thuật cũng chỉ là có thể để cho khổng phương cảm ứng được một đại khái phương hướng cũng không giống như tiểu tầm chân đạo thuật như vậy tinh chuẩn một khi bay qua đi bộ đến lúc đó nói không chừng sẽ điều chỉnh tốt nhiều lần phương hướng một trăm chín mươi sáu câm miệng cho ta a ngươi hủy ta làng giết tộc nhân ta ta muốn ngươi đ ề n mạng một đạo tức giận tiếng hô phóng lên cao ở pháp lực tăng phúc hạng này đạo tiếng giống giận dữ như tiếng sấm giống nhau hướng bốn phương tám hướng quần c u ộ n khuyết tán thông suốt chính suy tính là bay qua đi bộ hay là từ phụ cận đây trực tiếp chuyển đi xuyên qua khổng phương ý kiến tiếng giống giận dữ nhất thời ngần ra hủy diệt làng giết chết tộc nhân khổng phương ngưng mắt nhìn về phía pháp lực ba động chuyển tới phương hướng cái này phương thức làm việc và lệ man chẳng phải là không có sai biệt k h ổ n g phương chân mày hơi nhữ lại đạo dự thuật tuy rằng chỉ có thể đại khái dự đoán một cái phương hướng nhưng nếu như lệ man và hòa n g u y ệ t cách ta hơi gần nói sử dụng đạo dự thuật thì ta đại thể cũng có thể cảm ứng được một ít bất đồng có thể trước sử dụng đạo dự thuật cho ta cảm giác là hòa n g u y ệ t cách ta vẫn như cũ rất xa xôi k h ổ n g phương có chút hoài nghi lệ man ngay tiền phương dù sao tiếng giống giận trung miêu tả tràn g cảnh rất giống là lệ man làm ra tiền phương giao chiến tu sĩ có thể sản sinh mạnh mẽ như vậy pháp lực ba động thực lực hiển nhiên đều rất mạnh loại tầng thứ này tu sĩ trung thích tàn sát thôn diệt môn khẩn phương hiện nay cũng chỉ biết là một lệ man mà thôi có thể nhường cho khẩn nghi ngờ là từ đạo dự thuật dự đoán nhìn lên lệ man và h ỏ a n g u y ệ t cách hắn cự ly còn rất xa xôi đông nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang ta dùng đạo dự thuật dự đoán là h ỏ a n g u y ệ t phương vị nếu như h ỏ a n g u y ệ t từ lệ man trong tay đo à thoát lệ man xuất hiện ở nơi này cũng là có khả năng a k h ổ n g p h ư ơ n g ngay tức thì nhắm hai mắt lại lần này k h ổ n g p h ư ơ n g thi triển không phải dùng để dự đoán đạo dự thuật mà là dùng để dò xét tiểu tầm chân đạo thuật rất nhanh k h ổ n vương tự mở hai mắt ra chỉ là khẩn vương trong mắt xuất hiện lần nữa mê hoặc và không giải thích được ta đây thứ điều tra không phải hòa nguyện mà là lệ man bản thân có thể hắn cũng không ở thiên lý trong phạm vi k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày không khỏi nhữ lại k h ổ n g phương tuy rằng chưa thấy qua lệ man nhưng khi ban đầu từ hoang cổ thôn thiết long đầu lĩnh c h â ấy cũng biết không ít có liên quan lệ man chuyện tình đúng đối với lệ man một ít đặc thù vẫn là biết nếu như lệ man ở thiên lý trong phạm vi k h ổ n g phương tuyệt đối một cách tự tin tìm được hắn mơ tưởng khiến ta tin ngươi nếu như không phải ngươi giết ngươi vừa làm sao có thể vừa mới xuất hiện ở nơi này nạp bạn đi tức giận tiếng giống to lần nữa truyền đưa tới nghe thấy lần tiếng giống giận dữ khổng phương trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kỳ dị vẻ khổng phương vốn có chuẩn bị không gây phiền t o á i trực tiếp đi vòng qua nhưng nghe đến trước sau hai lần giống giận sau khổng phương trong lòng đột nhiên có một mơ hồ suy đoán khổng phương ánh mắt nhất định đi qua nhìn một chút huyền phu ở giữa không trung khổng phương tốc độ lập tức tăng vọt đứng lên cấp tốc chạy tới pháp lực ba động chuyển tới vị trí u ám sắc núi non liên miên bất tuyệt những thứ này núi non thoạt nhìn không được tốt lắm nhưng mỗi một ngọn núi thượng đều đang sinh trưởng không ít kỳ quái thực vật mà những thực vật này cũng là u ám sắc có thực vật tự nhiên cũng sẽ không thiếu khuyết giác thú bất quá cùng thực vật như nhau. cái này p h i ế n địa vực g i ã thú cũng đều hết sức kỳ lạ khẩn g phương từ núi non bầu trời rất nhanh bay qua bởi vì thu l i ễ m khí thức này ở trong núi xuyên toa g i ã thú cũng không sợ khẩn g phương trái lại đều tò mò ngẩng đầu nhìn rất nhanh từ trên bầu trời bay qua khẩn g phương mới vừa vòng qua kỳ mấy ngọn núi khẩn g phương liền thấy được tiền phương đang ở kịch liệt giao chiến hai gã tu sĩ một tên trong đó tu sĩ tay cầm t r ư ờ n g đ a o vẻ mặt dữ tợn điên cuồng công k í c h tới cường đại đạo pháp ở trong tay hắn liên tiếp buộc phát ra kinh khủng kỹ năng khí thế rộng rãi nhấc lên trận trận, trận gió một gã khác tu sĩ mặc một bộ không có tay thiên thanh sắc trường bảo ở tên tu sĩ này lưỡng cái cánh tay thượng phân biệt bộ hai kiện áo màu đen kỳ quái hộ giáp tên tu sĩ này không có dùng hộ giáp bảo hộ thân thể trái lại dùng để bảo hộ cánh tay thoạt nhìn thập phần của quái người này cơ cánh tay các loại đạo pháp ở trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh giống nhau hạ bút thành văn nhưng uy lực nhưng một điểm cũng không yếu mỗi lần đều có thể mang tên kia liên cùng công kích tu sĩ ngăn cản ở k h ổ n g phương trong ánh mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc chỉ từ hai người này công kích uy lực đến xem hai người này đều đang nếu so với hóa linh cảnh hậu kỳ hỏa nguyện cường ra không ít nhưng đây không phải là lệnh khổng phương giật mình nguyên nhân lệnh khổng phương chân chính giật mình nguyên nhân là hai người này đều còn không có đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong hai người cảnh giới vẫn như c ũ bị vây hóa linh cảnh hậu kỳ hai người này tiên h phú và thực lực cũng không có thể khinh thường nhất là tên kia phòng thủ tu sĩ thực lực của hắn thoạt nhìn muốn càng mạnh một ít khổng phương đột nhiên xuất hiện hai gã đang giao chiến tu sĩ cũng đều phát hiện tên kia điên cuồng công kích tu sĩ căn bản không để ý tới trong mắt hắn chỉ có trước mặt đối thủ một cái không chết không thôi điên cuồng hình dạng mà trên cánh tay bộ ám hát sắc hộ giáp tu sĩ là cấp tốc q u a y đầu nhìn khổng phương bên này l ư ế c mắt phát hiện khổng phương thu l i ê m k h í tức ấy trong mắt người địch lý lập tức yếu bất không ít hiện nhiên mang khổng phương trở thành nguyên trụ dân sau đó nữa cũng không ở quản khổng phương mà là đúng đối với điên quần công kích tên tu sĩ t i ê u cười khổ giải thích vị đạo hữu này ta thật không có hủy diệt ngươi làng càng không có giết một người ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua ở đây mà ngươi đột nhiên xuất hiện không phân tốt xấu cựu đối với ta triển khai điên quần công kích đây hết thảy thực sự không có quan hệ gì với ta a bị công kích tu sĩ có vẻ cực kỳ bất đắc、dĩ. ngươi cho là ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao tay cầm trường đao tu sĩ trong mắt một mảnh điên cuồng căn bản không cấp đối thủ nhiều cơ hội nói chuyện như long quyển gió vậy công kích lần nữa dày đặc đánh móc sau gáy k h ổ n g phương ánh mắt từ trên người hai người hạ rời tại hạ phương dãy núi v ờ n quanh trung gian lại có không có một người đỉnh núi bình thai cái này bình thai cũng không lớn đại khái chỉ có nhị ba trăm trượng nguyên bản cũng có một không lớn làng tọa lạc tại ở đây nhưng hôm nay hết thầy đều đã hóa thành nhất mảnh phế tích nhìn thoáng qua cái này quen thuộc trắng cảnh nhìn nữa càng đấu khó phân thắng bại hai người tên tia trên cánh tay mang theo kỳ quái hộ giáp tu sĩ thực lực nếu so với đối thủ cao hơn một ít có thể hắn một mực phòng thủ cũng không có công kích người như vậy vừa làm sao có thể vô duyên vô cớ hủy diệt một làng k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ lắc đầu một cái tên tia tay cầm trường đao tu sĩ đã bị cựu hận che đôi mắt liền rõ ràng như vậy chuyện tình cũng không nhìn ra được hugh khẩn h ư ơ n g đột nhiên xuống phía dưới phương phế tích bay đi thấy k h ổ n g p h ư ơ n g hướng làng chỗ ở cái kia đỉnh núi bình thai bay đi đang đ i ê n cuồng công kích tên tu sĩ kia đột nhiên không công kích một chút lui về sau thông suốt quay đầu vẻ mặt dử tợn nhìn về phía chính đi xuống mặt bay đi khẩn bay đi khẩn ngươi còn dám đi xuống mặt phi một trượng ta ngay cả ngươi một khối g i ế t k h ổ n g phương đứng ở giữa không trung nhìn lại trên cánh tay bộ kỳ quái hộ giáp tên tu sĩ kia cười khổ nói vị kia l à h ư u ấy người đã chẳng phân biệt được thật xấu ngươi còn chưa phải muốn xuống chút nữa bay bằng không hắn thực sự sẽ giết ngươi k h ổ n g phương có thể nhìn ra cái này tu vi của hai người hai người này tự nhiên cũng có thể nhìn ra k h ổ n g phương tu vi sở dĩ tay cầm trường đao tên tu sĩ kia mới có thể uy hiếp k h ổ n g phương hơn nữa người này nếu như không phải tự nhận là địch nhân đang ở trước mắt sợ địch nhân nhân cơ hội chạy thoát đều sớm lao xuống đuổi theo giết khẩn phương đương nhiên hai người cũng chỉ là nhìn ra k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi bây giờ bị vây hóa linh cảnh sơ kỳ cũng không biết k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực dù sao k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ cần pháp lực u y năng cũng đã không so với bọn h ắ n yếu đi đa tạ nhắc nhở k h ổ n g p h ư ơ n g đúng đối với trên cánh tay bộ kỳ quái hộ giáp tên tu sĩ kia gật đầu cảm tạ một tiếng nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có muốn ý dừng lại mà là xoay người lần nữa đi xuống mặt rất nhanh bay đi chết tiệt ngươi đứng lại đó cho ta tay cầm trường đao tu sĩ lần nữa nộ giống lên mặt khác tên tu sĩ kia bất đắc gì lắc đầu rất lố mãng cái này chẳng phân biệt được thật xấu ra hỏa khởi xướng cùng đến ta đều phải cẩn thận ứng phó một gã hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ nhưng như thế kích động hắn đây không phải là có ý định chọc giận hắn sao quả nhiên s i ê u sau một khắc tay cầm trường đao tên tu sĩ tia nổi giận gầm lên một tiếng đúng là trực tiếp ném ra đối thủ bay thẳng đến phía dưới khổng phương đuổi theo ở tên tu sĩ này trong mắt trên cánh tay bộ kỳ quái hộ giáp tu sĩ cô nhiên là địch nhân của hắn nhưng hắn càng không cho phép những người khác bay dối này tộc nhân an ninh này tộc nhân đã chết há có thể lại để cho những người khác khinh n h u n sửu tay cầm trường đao tu sĩ rất nhanh đi xuống mặt bay đi tên kia trên cánh tay bộ hộ giáp tu sĩ bất đắc gì lắc đầu sau đó dĩ nhiên cũng theo đi xuống mặt rất nhanh bay đi vị đạo hữu này ngươi đừng bị cửu hận che đôi mắt nếu quả thật là ta giết ngươi tộc nhân diệt cái này nho nhỏ l n g ngươi nghĩ ta sẽ vẫn phòng ngự không hoàn t h ủ sao trên cánh tay bộ kỳ quái hộ giáp tu sĩ đầu tiên là mang l ử a dẫn n g ú t trời đối thủ khuyên bảo một phen sau đó người này vừa liền nói với khẩm phương phía dưới vị kia đạo hữu ta và chuyện của hắn đã nói không do lắm ngươi cần gì phải chuyển tiến đến thêm phiên đây khẩm phương căn bản không để ý tới đổi ở phía sau hai người rất nhanh đi xuống mặt bay đi mấy trăm triệu cự ly k h ổ n g phương mặc dù không có dùng tốc độ nhanh nhất cũng rất nhanh thì rơi vào bằng phẳng tiểu trên đỉnh núi lúc này hai gã khác tu sĩ cự ly k h ổ n g phương còn có ba bốn mươi trượng cự ly đ ỉ n h k h ổ n g phương rồi đột nhiên q u a y đầu lại hô to một tiếng k h ổ n g phương đột nhiên bạo phát hô to thanh khiến theo sát ở phía sau hai gã tu sĩ cũng không do ngần người hai người dĩ nhiên thực sự ngừng lại chết tiệt tu sĩ mang ngươi bẩn chân lấy ra bằng không đừng trách ta vạn c ư ờ n g không k h á c h khí tay cầm trường đao tên tu sĩ tia sắc mặt dữ tợn hai mắt đều nhanh phun ra lửa nhìn chằm chằm khẩm k phương hóa linh cảnh tu sĩ giao chiến dư ba quá mạnh、mẽ. trên a y cầm t ư như phương ờ n không dám tái tùy tiện tới gần, rất sợ mang cái này đã biến thành phế tích làng hủy sạch sẽ. Giống cái gì, nếu như không muốn để cho chân chính địch nhân nhân ngoài vòng miệng Khổng n g gì, đao đã để địch đột ta. cho cho tu tái tùy tới rất tích luật tiểu cựu sĩ sợ sạch sẽ. phế hủy pháp h dám cái cái câm miệng cho ta? Khổng phương rồi i nổ quát một tiếng, thanh、so、vạn quát một âm so cánh ư cương ơ hơn, n còn lớn hơn, mang vạn Trên g của chút c tới. khí thế của một chút ép tới. Trên cánh tay bộ hộ giáp khiếm cựu xào trong lòng cả kinh chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi dĩ nhiên t i ể u dám như thế kích động cái người lên này thật đúng là không muốn sống nữa khiếm cựu xào im lặng lắc đầu Ngay hắn chương một trăm chín mươi bảy hỏa n g u y ệ t tin tức hai anh vạn cương nắm thật chặt trường đao trong tay trong lòng hư lệnh một tiếng người hay nhất có thể cho ta tìm ra hung thủ thật sự nếu như chỉ là muốn cấp người này thoát tội vậy cũng chớ quái ta đao trong tay không lưu tình khiếm i ự u sao cũng phi ở giữa không c h n g nhìn khổng phương ở đa hóa thành nhất mảnh phế tích làng bầu trời chậm rãi phi hành ánh mắt quét mắt chung quanh mặt đất mà thân hồn của khổng phương lực là mang cả tòa làng đều bao phủ đi vào đồng thời thân hồn của khổng phương lực còn đang hướng chung quanh chỗ xa hơn khuyết tạt ra cảm ứng được thân hồn lực ba động vạn cương đột nhiên áo nào hung hăng vỗ mình một cái tát phát sinh ba nhất thanh thúy hưởng ta chính là cái ngu xuẩn trước chỉ lo báo thủ đều đang không có tỉ mỉ cha nhìn một chút n m cảm thụ ư n không g c được thần hồn của vạn cương lực ba động khiếm cựu xào có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua đang ở phế tích trung tâm tìm cái gì khẩm phương thầm nghĩ trong lòng người này tuy rằng tu vi thất điểm nhưng xử lý chuyện phương pháp ngược lại không tệ vừa nghĩ tới mình trước tận tình khuyên bảo một lát vạn cương cũng không tin vẫn như cũ đối với hắn không nghe theo không đông tha số chết đánh giết mà phía dưới người thanh niên này chỉ là đơn giản làm hai chuyện để vạn cương bình tĩnh lại khiếm cựu xào sắc mặt liền không khỏi có chút đỏ lên chính vì ở phế tích thượng k h ổ n g phương đột nhiên ngừng lại vung tay lên một đoạn đầu gỗ và một khối đá vụn xuất hiện ở k h ổ n g phương trong tay nhìn thoáng qua trong tay lưỡng hình thức k h ổ n g phương tiện tay liền mang mấy thứ này toàn bộ thu nhập giới tâm trung sau đó k h ổ n g phương lại đang phế tích trung tìm được không ít vỡ vụn gì đó mang mấy thứ này tất cả thu nhập giới tâm trung giữa không trung nhìn đây hết thẻ khiếm cựu xào có chút nghi hoặc không biết do khổng phương mang một ít phế vật thu hồi tới làm cái gì đột nhiên vạn cương bỗng nhiên vọt ra ngoài tốc độ quá nhanh thậm chí phát ra to lớn tiếng rít không trung càng nhấc lên một cụ phong khổng phương và khiếm cựu xào đều kinh ngạc xoay người nhìn sang vạn cương cấp tốc bay ra cái này đỉnh núi bình thay bay về phía đối diện một ngọn núi nhỏ thân ảnh của hắn rất nhanh thì chui vào cái kia ngọn núi t r u n g rất nhanh vạn cương liền lần nữa bay trở về lần này vạn cương trong tay thêm một người một hai chân đã biến mất người phàm cái này phàm nhân hai chân từ bắp đùi hệ dễ toàn bộ Bị m ộ trước ít vài điên cùng công kích khiếm cựu xào và cương lúc này lại cực kỳ cẩn thận đem điều này đoạn đi hai chân thanh niên nhẹ nhẹ để dưới đất nhìn người thanh niên này trên hai chân vết thương vạn cương trên mặt thần sắt thay đổi càng thêm dữ tợn k h ổ n g phương lúc này bay tới k i ế m cựu s à o cũng rơi xuống bất quá ba người giữa còn là cách xa nhau chứ mấy trượng cự li không có dựa vào là gần quá k h ổ n g phương vung tay lên trên mặt đất nhất thời sinh ra một đống đông tây k i ế m cựu s à o kinh ngạc nhìn liếc mắt k h ổ n g phương sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào k h ổ n g phương lấy ra nữa mấy thứ này thượng tỉ mỉ cha nhìn k h ổ n g phương nhìn lướt qua bán ngồi s ổ n cái kia người bị thương trước mặt và cương quay đầu hướng k i ế m cựu s à o hỏi đạo hữu ngoại trừ thủy hệ thiên phu ở ngoài chẳng biết còn cầm có cái gì thiên phú khẩn hỏi lời này thậm phần một một thiên phú là hết sức sự tỉnh giống nhau c dù sao ẩn giấu một loại thiên phú ở nguy hiểm đã tới thời gian nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu cứu mình một mạng khiếm cựu s a o bị khổng phương hỏi ngây n g ẩ n cả người ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m khổng phương trực tiếp như vậy hỏi thăm thiên phú của hắn đây là muốn khiêu khích hắn sao hỏi thăm thiên phú thật sự là quá nhạy cảm liền vẻ mặt bi thương nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia người bị thương vạn cương cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bên này h ắ c ám thiên phú khiếm cựu s a o do dự một lát sau đó dĩ nhiên thực sự trả lời khổng phương vấn đề nói chuyện đồng thời khiếm cự xào bàn tay bình nâng một đạo thâm trầm hát sắc pháp lực rất nhanh ra hiện ở trong tay hắn ở khiếm cựu sao dưới sự khống chế pháp lực tạo thành một màu đen viên cầu hát ám pháp lực thượng toát ra khí tức lạnh như băng nhưng không giống với băng tuyết như vậy băng lãnh đây là một loại rất cảm giác kỳ dị phản phất là từ trong khung nô ra cái loại này hẳn ý đa t ạ k h ổ n g vương khẽ gật đầu khiếm cựu sao phất tay lại đem hát ám pháp lực thu nhập trong cơ thể thấy vạn cương chú ý của lực cũng bị lực hút trở về k h ổ n g vương ngay tức thì trông nói với vạn cương những thứ này hòn đá và gỗ vụn tất cả đều là bị chính mình phong hệ thiên phú tu sĩ dùng phong nhận các kim loại mà bị người giết người đi trung đường có cung thủy hành thiên phú và hát cám thiên phú người bây giờ còn nghĩ hắn là hung phạm sao vạn cương hàm răng chăm chú r ạ o cùng một chỗ sắp mặt lúc xanh lúc đỏ mấy giây sau hắn đột nhiên cúi đầu nói chức thật xin lỗi khiếm cựu xào nhất thời nhẹ nhàng cười cười chỉ cần ngươi không hề tìm ta liệu mạng ta t i u đủ hài lòng về phần xin lỗi hoàn toàn không cần phải bốn hướng k i ế m cựu xào thiên phú và thực lực chính mình lương chủng thiên phú theo vạn cương coi như có thể tiếp thu về phần k i ế m cựu xào chính mình ba loại thiên ph mà ẩn nút loại thứ ba thiên phú vừa vừa mới là phong hệ thiên phú loại sự tình này vạn cương căn bản sẽ không tin tưởng hay là khiếm cựu xào thực sự chính mình loại thứ ba thiên phú nhưng vạn cương tuyệt đối không tin cái này loại thứ ba thiên phú có thể chống đỡ khiếm cựu xào tu luyện phải biết rằng có thiên phú và am hiểu thiên phú hoàn toàn là hai chuyện khác nhau khổng phương trước đây lần đầu tiên tiến nhập bí phủ và khổng phương đối nghịch mấy người trung thì có nhân đồng thời chính mình ba loại thiên phú nhưng này ba loại thiên phú đều không đủ để chống đỡ người nọ tu luyện chính mình kém như vậy thiên phú mặc dù số lượng nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể là một phạm nhân ta là k i ế m cựu xào đa tạ đạo hữu hỗ、trợ. k h ế m cựu xào hướng k h ổ n g phương cười nói ánh mắt rất là ôn hòa không cần k h á c h khí k h ổ n g phương mỉm cười nhẹ khẽ lắc đầu cũng tự giới thiệu mình gọi k h ổ n g phương thì tốt rồi các ngươi cũng không thể được giúp ta chuyện đột nhiên vạn cương sắc mặt đỏ lên có chút ấp há ấp đ ú n g nói rằng k h ổ n g phương và khiếm cựu xào cũng không do hướng vạn cương nhìn sang gấp cái gì k h ổ n g p h ư ơ n g và khiếm cựu xào hầu như đồng thời hỏi vạn cương có vẻ rất là do dự nhưng khi ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất người bị thương thì vạn cương ánh mắt đột nhiên thay đổi bình tĩnh trở lại sắc mặt cũng khôi phục nhanh chóng bình thường các ngươi trên người có thể có chữa thương đan dược và linh thảo Ta, ta t đường đường đối với lần này khổng phương nhưng thật ra rất lý giải hơn nửa năm trước hoàng nguyện bị người đội t đến ngoại lòng trấn bị khổng phương cứu sau cũng không có c h ữ a thương linh thảo và đan dược phải dùng bảo vật hướng ngoại lòng trấn tu sĩ đổi đương nhiên hoàng nguyện và vạn cương đích tình huống vẫn còn có chút bất đồng h o a n g u y ệ t là bị người đ ổ i g i ế thừa hải giang quá dài mang c h ữ a thương linh thảo và đan dược đều dùng hết mà vạn cương hiển nhiên là thật không có k h ổ n g phương và khiếm cựu xào đều không do dự hai người bàn tay xếp lại trong tay đều nhiều hơn nhất kiện đông tây khiếm cựu xào trong tay là một quả tản ra h o á n h bánh tia sáng rất tròn đan dược mà k h ổ n g phương trong tay còn lại là một gốc cây chữa thương linh thảo vạn cương m u ố n có cũng chỉ là thử một chút cũng không có b a o hy vọng quá lớn dù sao trước hắn vẫn muốn giết khiếm cựu xào nhất định đúng đối với k h ổ n g phương thái độ của hắn cũng cực kỳ ác liệt nhưng vì cái này t ộ c nhân vạn cương cuối cùng vẫn là chọn s ệ mặt xuống hướng khẩn k phương và k i ế m cựu xào xin giúp đỡ về phần hắn tập phần yêu thích vũ khí vì cứu tộc nhân vạn c vạn cương từ k h ổ n g phương trong tay hai người tiếp nhận đan dược và linh t hảo thần sắc của hắn hết sức phức tạp vừa có cảm kích lại có ta xấu hổ sau đó vạn cương cấp tốc trở lại tên kia tộc bên người thân thao xuống một mảnh chữa thương linh thảo d i ệ p tử thận trọng cấp tên kia tộc nhân phục xuống phía dưới cùng sử dụng pháp lực bang tộc nhân thôi phát dược lực tu sĩ đúng đối với người phàm cũng không chỉ có chỉ là vô tình vô nghĩa vẫn có tốt tu sĩ à. k h ổ n g phương trong lòng cảm thán một tiếng khiếm c ự sao làm ỉ m cười nhìn một màn này phàm phất đúng đối với vạn cương trước điên cùng đánh giết một điểm đều không thèm để ý giải quyết rồi chuyện nơi đây khổng phương vốn có thể kế tục chạy đi nhưng khổng phương lần này không có vội vã ly khai đạo dự thuật tuy rằng cực kỳ cường đại nhưng lần đầu tiên sử dụng khổng phương trong lòng vẫn còn có chút không có để lần này vừa mới gặp một bị hủy diệt làng khổng phương liền muốn từ nơi này danh người bị thương trong miệng hỏi thăm một ít tin tức t r o n g lệ man có đúng hay không mang theo hỏa n g u y ệ t từ nơi này đi qua đương nhiên có thể sử dụng phong nhận t i u hủy diệt thôn này tên tu sĩ kia thực lực khẳng định không kém mà có thể làm ra loại sự tình này cường đại tu sĩ ngoại trừ lệ man ở ngoài rất có thể sẽ không có nữa người khác nhưng khổng phương phải xác định một điểm hỏa nguyện đến tột cùng còn ở đó hay không lệ man trên tay nửa giờ sau tên kia người bị thương ưng một tiếng chậm rãi tỉnh quay lại thấy vậy vạn cương nhất thời đại hỷ tên kia người bị thương mở mắt ra thấy trước mắt và cường nhãn thần không khỏi một trận mê man nhưng dần dần hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn cho đã mắt giật mình thật phần giật mình người bị thương muốn lập tức đứng lên thân thể mới vừa vừa ly khai mặt đất cả người vô lực hắn sẽ thấy thứ nga xuống đừng núp ních vạn cương vội vã khuyên ngài thật là vạn cương tiền bối người bị thương không dám tin hỏi hỏi cái này nói thì thanh n m của hắn đều đang run dậy là là ta là ta trở về đã quá muộn vạn cương thần sắc cảm đạm vạn phần tự trách hủy diệt làng nhân có đúng hay không một mãn đầu tóc bạc tu sĩ một bên khổng phương đột nhiên mở miệng hỏi ý kiến khổng phương nói trên đất người bị thương thân thể mãnh liệt run r u dậy đúng đối với chính là h ắ n nhất định tên ma quỷ kia người bị thương không khỏi tê giống lên trong ánh mắt có thương khổ rất có sợ hãi vạn cương và khiếm cựu s a o đều giật mình nhìn về phía khổng phương hai người đều không nghĩ tới khổng phương dĩ nhiên biết ai bị hủy thôn này người đến tột cùng là ai vạn cương nhìn chằm chằm khổng phương hỏi khổng phương không để ý vạn cương trái lại nhìn trên đất người bị thương vậy ngươi cũng biết tên k i a mãn đầu tóc bạc tu sĩ là một người vẫn là hòa người khác cùng nhau tên ma quỷ kia và một nữ nhân cùng một chỗ nữ nhân kia nữ nhân kia hình như là một đầu tóc h ồ n g trên đất người bị thương thống khổ hồi ước đạo trong mắt hắn cầu đầy nước mắt h i ệ n nhiên nhớ lại một ít chuyện không tốt hòa nguyện quả nhiên còn ở trong tay hắn k h ổ n g phương khí tức trên người nhất thời thay đổi lạnh lùng đứng lên chương một trăm chín mươi tám thần sơn k h ổ n g phương liên tục hai vấn đề đều chiếm được người bị thương trả lời điều này làm cho vạn cương và khiếm cựu xào càng thêm giật mình khẩn không hủy diệt làng người đã không chỉ có chỉ là quen thuộc đơn giản như vậy người đến tột u cùng là ai và hai cái hủy diệt làng giết tộc nhân ta nhân vừa là quan hệ như thế nào vạn cương ánh mắt lần nữa thay đổi băng lãnh xuống tới khổng phương quen thuộc như vậy hai người kia nếu như nói và hai người kia không có một chút quan hệ vạn cương căn bản không tin tưởng nếu như không phải khổng phương vừa lấy ra một gốc cây chữa thương linh thảo vạn cương tuyệt đối sẽ nhịn không được l ử a giận trong lòng lần nữa đậu thủ nhất định kiếm cựu s a o nhìn về phía khổng phương ánh mắt cũng biến thành hơi có chút ngưng trọng xưa đúng người một điểm khổng phương cũng thập phần bình tĩnh nói rằng hủy diệt làng hủy diệt l à n vạn Và à vào cô có cứ cái xác không gái gì. Ngươi gì kia quan dựa hệ định như bất vậy? v cương khẩu khí tuy rằng như trước ngạnh, nhưng tuy trước t rằng cường lần nữa thay đổi vẻ mặt xấu hổ khẩn p h ư ơ n g khẽ lắc đầu một cái cái này vạn cương tính cách có chút quá nóng này k h ổ n g phương quay đầu nhìn về phía một hướng khác cái phương hướng này đúng là dùng đạo dự thuật dự đoán đi ra hỏa n g u y ệ t chỗ ở phương vị ở chỗ này tuy rằng làm trễ ngãi một chút thời gian nhưng h i ể u đạo dự thuật cường đại đồng thời biết được hỏa n g u y ệ t vẫn như cũ ở lệ man trong tay có những thu hoạch này lãng phí cái này chút thời gian cũng đăng giá kỳ thực k h ổ n g phương trong lòng lo lắng nhất còn là lệ man mang hỏa n g u y ệ t cấp trực tiếp giết tình huống hiện tại còn không tính quá kém dù sao lệ man thời gian dài như vậy cũng không có giết hỏa nguyện nói vậy hỏa nguyện trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng bất quá khẩn phương cũng vô pháp chỉ hoan nữa đi xuống hai vị cáo tử k h ổ n g phương gật đầu đúng đối với khiếm cựu xào và vạn cương nói một tiếng sau liền chuẩn bị dọc theo dự đoán được phương hướng kế tục đội tiếp lệ man mang theo một cá i nhân dọc theo đường đi lại đem đụng phải làm cấp hủy diệt đi tới tốc độ khẳng định không có thật là nhanh k h ổ n g phương một cách tự tin đem đuổi theo đường hầm h ư u xin dừng bước khiếm cựu xào đột nhiên hô k h ổ n g phương xoay người nghi hoặc nhìn khiếm cựu xào lúc này cấp c á i kia người bị thương trị liệu một phen vạn cương cũng đứng lên cũng nhìn về phía khẩn phương vạn cương trong ánh mắt tràn đầy c ự hận bất quá khẩn phương trong lòng minh mạch vạn cương c ự hận cũng không phải kìm hắn đạo hữ khiếm cựu xào suy đoán nói khổng phương vừa hỏi cô gái kia đích tình huống đang bị vạn cương hiểu lầm sau đó vừa cực lực vì nàng bịa giải khiếm cựu xào rất dễ là có thể đoán được khổng phương và cô gái kia quan hệ khẳng định không đơn giản là khổng phương khẽ gật đầu chỉ là trong ánh mắt có chút nghi hoặc chẳng biết khiếm cựu xào đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì ta vừa tỉ mỉ quan sát một chút t h u ố này bị hủy diệt thời gian chắc là ở trường mấy ngày trước nói đến đây khiếm cựu xào không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua vạn cương, vạn cương nhất thời gương mặt xấu hổ làng mấy ngày trước đã bị hủy diệt hắn không có tỉ mỉ kiểm tra liền mang vừa đi ngang qua nơi này khiếm cựu s a o cấp trở thành hung thủ còn liều sống liều chết đấu một hồi khiếm cựu s a o quay đầu lại tiếp tục nói hung thủ mấy ngày trước rồi rời đi ở đây có thể đạo hưu nhưng có thể tìm tới nơi này đến nói vậy đạo hưu có truy tung hung thủ biện pháp nha thấy khổng phương không nói lời nào khiếm cựu s a o mỉm cười đạo hưu đừng hiểu lầm ta muốn nói là nếu như đạo hưu có truy tung biện pháp ta nghĩ và đạo hưu đồng hành không biết đạo hưu có đồng ý hay không có thể khổng p ư ơ n g suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng k h ổ n g phương tuy rằng và khiếm cựu xào biết thời gian rất ngắn nhưng đối với khiếm cựu xào người này k h ổ n g phương vẫn rất có hào cảm t r ư ớ c khiếm cựu xào bị vạn cương hiểu lầm không chết không tôi muốn giết rơi hắn có thể khiếm cựu xào từ đầu đến cuối cũng không có còn qua tay chỉ là một mặt phòng ngự người như vậy còn là đáng giá tín nhiệm đương nhiên khiếm cựu xào chưa đúng đối với k h ổ n g phương khuyên bảo cũng là k h ổ n g phương đối với hắn có hào cảm một nhân tố trọng yếu còn có ta vạn cương đột nhiên cắn răng nghiến lợi đạo cái tiêu kêu lệ man lẫn lộn giết ta nhiều như vậy tộc nhân ta nhất định phải cấp các tộc nhân báo thủ khẩn phương trong lòng không khỏi vui vẻ hai người này thực lực đều rất mạnh nhất là khiếm cựu xào cấp khẩn p h ư ơ n g một loại rất khó nắm lấy kỳ lạ cảm giác có hai người này ra nhập vào khẩn p h ư ơ n g bên này thực lực đại tăng khẩn p h ư ơ n g đối phó khiếm cựu xào nắm chặt cũng càng lớn hơn ngươi vị tộc nhân này làm sao bây giờ khiếm cựu xào nhìn thoáng qua trên đất người bị thương vạn cương trên mặt không khỏi lộ ra một tia khó xử mang vị tộc nhân này mang đi hắn hành động sẽ rất không có phương tiện lần này dù sao cũng là đi báo thủ không phải du sơn n g m n thủy nhưng nếu không mang vị tộc nhân này mang đi hai chân đều đã không có hắn khẳng định vô pháp một mình sống sót lúc này nằm dưới đất tên kia người bị thương lại đột nhiên lên tiếng vạn cương tiền bối người an tâm đi thôi chỉ cần có thể là các tộc nhân báo thủ từ ta một cá i nhân không coi vào đâu hơn nữa còn có một chút tộc nhân đi tới gần t h ô n c h ấ n cũng ở nơi này một hai ngày nội hội trở về có bọn họ ở ta không có việc gì trên đất người bị thương hiển nhiên không muốn trở thành vạn cương gánh vác vạn cương đột nhiên quay đầu lúng túng nhìn về phía khổng phương và khiếm cựu xào có thể hay không cho ta một chút thời gian khổng phương và khiếm cựu xào đều hiểu vạn cương muốn làm gì khiếm cựu xào không nói chuyện mà là mang quyền quyết định giao cho khổng phương k i ế m cựu xào muốn đồng hành chỉ là bởi vì vô duyên vô cớ làm cho có ngắt qua muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai làm giá sự mà khẩn p h ư ơ n g là là muốn đi cứu cô gái kia nếu như khẩn p h ư ơ n g không muốn đợi khiếm cựu xào cũng không có cách nào vạn cương cũng lập tức nhìn về phía khẩn p h ư ơ n g trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong hiện tại chỉ có khẩn p h ư ơ n g có biện pháp tìm được lệ man vạn cương phải được khẩn p h ư ơ n g đồng ý được rồi khẩn p h ư ơ n g thở dài một tiếng cho ngươi nửa canh giờ nếu như sau nửa canh giờ ngươi vẫn chưa về chúng ta đây chỉ biết rời đi trước khẩn vương cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ nán lại thời gian dài như vậy dù sao thời gian đình lại quá dài hỏa nguyện cũng liền càng nguy hiểm nếu như vạn cương là một gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong cường đại tu sĩ có thể đưa đến tác dụng cực lớn k h ổ n g vương nhất định sẽ chờ lâu hắn một hồi đa tạ vạn cương cũng gương mặt cảm kích ta một qua lại tuyệt đối không dùng được nửa cách giờ ta nhất định sẽ ở ước định trong thời gian gấp trở về nếu như ngươi hồi đến chậm t i u dọc theo cái phương hướng này truy nha k h ổ n g vương dối ngón tay một cái phương hướng cái phương hướng này đúng là k h ổ n g vương dự đoán được phương vị đa tạ đạo hữu ta vạn cương nhất định sẽ đúng lúc phản hồi vạn cương cảm kích nói sau đó vạn cương ôm lấy tên kia người bị thương hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh đi xa phổ thông nhân cần đi một hai ngày lộ trình đúng đối với tu sĩ mà nói hơn mười phút là có thể đến dù sao nơi này là sơn lâm phổ thông tốc độ của con người rất khó nhắc tới nhưng lại muốn trèo đèo lội suối hoa thời gian cựu càng nhiều vạn cương đi rồi khổng phương và khiếm cựu xào rỗi danh hàn huyên mới vừa quen không lâu sau hai người trò chuyện đều là rất rộng hiện lên chuyện tình t h ầ n sơn đ ỗ n g nhiên khổng phương ánh mắt hơi nhấc ngưng có chút ngạc nhiên nhìn khiếm cựu xào với hai người cho tới lần này mang tất cả thanh thiên thần vực chuyện tình thì khiếm cựu xào đột nhiên nhắc tới thần sơn điều này làm cho khổng phương trong lòng cả kinh tổ địa khổng phương nhưng thật ra biết có thể thần sơn khổng phương vẫn là lần đầu tiên nghe、nói. đạo hưu không biết thần sơn khiếm cựu sao cũng kinh ngạc nhìn khổng phương ta là lần đầu tiên nghe nói cái chỗ này khổng phương l ắ t đầu sau đó tò mò đạo đạo hưu có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi thần sơn c h u y ệ n tình có thể khiếm cựu sao rất sảng khoái t i u đồng ý chỉ là hắn nhìn về phía khổng phương ánh mắt có chút kỳ lạ thần sơn là chúng ta nguyên trụ dân thần thánh nhất địa phương tại nơi đó chúng ta có thể nhận được cao cấp hơn hồn luyện phương pháp tu luyện công pháp nếu như có thể nhận được thần sơn coi trọng thậm chí có, có thể được thập phần quý hiếm lại cường đại đạo pháp cùng với bí pháp nơi đó là mỗi người nằm n g ộ n cũng muốn đi địa phương chỉ tiếp khiếm hữu sao trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ đạo muốn đi vào thần sơn nhất định phải có người dẫn đường không có người dẫn đường là vào không được thần sơn người dẫn đường k h ổ n g p h ư ơ n g n g h i hoặc đúng đối với nhất định phải có người dẫn đường mà có thể làm người dẫn đường tu sĩ phải là sớm liền tiến vào thần sơn nhân mới được khiếm hữu sao trong ánh mắt lộ ra một tia hướng tới vẻ ta chuẩn bị đạt được hóa linh cảnh định phong sau phải đi thần sơn hy vọng vận khí tốt có thể bị người dẫn đường nhìn chúng nha k h ổ n vương ánh mắt hơi lập lòe vài cái trong lòng có chút giật mình không nghĩ tới thanh thiên thần vực nội còn có như vậy một nơi khiếm c ử u s a o đột nhiên thần thần b í bí đạo có người nói t i ế n nhập thần sơn tu sĩ nếu như biểu hiện cũng đủ xuất sắc thậm chí có cơ sẽ rời đi thanh thiên thần vực t i ế n nhập chư thần thế giới cái gì khẩn g p h ư ơ n g càng giật mình mắt cũng hơi t r ợ n to một ít khẩn g p h ư ơ n g vốn cho là nguyên trụ dân thì không cách nào ly khai thanh thiên thần vực có thể hiện tại xem ra hắn trước kêu nhận chi hiển nhiên có chút sai lệch khẩn g p h ư ơ n g đột nhiên nghĩ đến một khả năng thấy khẩn g p h ư ơ n g bộ dáng giật mình khiếm c ử u s a o nhất thời khẽ nợ nụ cười đây chỉ là một thuật lại v ậ phần có phải thật vậy hay không ai biết được dù s a o này người từ ngoài đến cũng chỉ là một luồng thần hồn tiến nhập thanh thiên thần vực mà thôi chúng ta muốn hướng chân thân ly khai thanh thiên thần vực nói dễ vậy sao khiếm cựu sao cho rằng đây chỉ là một t u ậ t lại nhưng khổng phương biết được đây nhất định có thể làm được dù sao khổng phương bản thân nhất định chân thân tiến nhập thanh thiên thần vực chỉ cần khổng phương không sợ tiết lộ bí mật liền có thể mang một ít nguyên trụ dân từ thông đạo ly khai thanh thiên thần vực đến chư thần thế giới xem ra thần sơn và vị kia thần linh có quan hệ rất lớn khổng phương thầm nghĩ trong lòng ra vào thanh thiên thần vực cần thanh thần g á m vị kia thần linh hậu nhân không thể nghi ngờ là có khả năng nhất có khổng phương thậm chí hoài nghi hắn lấy được mai thanh thần giám liền là đến từ vị kia thần linh một vị hậu nhân đạo kia hữu cũng biết thần sơn ở nơi nào khổng phương đột nhiên hỏi khiếm cựu sao khép cười một tiếng thần sơn thì không cách nào trực tiếp đặt đến muốn đi thần sơn trước hết đi từ tinh tổ đ ị a từ tinh tổ đ ị a khổng phương đột nhiên ngây ngẩn cả người khổng phương đột nhiên nhớ tới ban đầu ở hoang cổ thôn cấm địa ngoại gặp phải cái kia khiến hắn vô pháp nhìn thấu tên là tinh phong tu sĩ tinh phong lúc rời đi từng đưa cho khổng phương nhất cái ngọc giản đồng thời khiến khổng phương có cơ hội đi từ tinh tổ đ i ệ tìm kiếm hắn thân hôn của khổng phương tham nhập giới tâm trung rất nhanh liền tìm được tinh phong trước đây tặng đưa cho hắn cái ngọc giản nhìn mai ngọc giản này khổng phương trong lòng trái lại thay đổi càng thêm nghi ngờ mai ngọc giản này thượng ghi lại vô phong sơn và một ít tổ địa phương vị mà tử tinh tổ địa chính là một cái trong số đó tinh phong thân phận thần bí trước đây và ta luận bản thì liền pháp lực uy năng đều có thể giới áp chế đến mặc dù ta thực lực bây giờ đã không kém nhưng muốn áp chế pháp lực uy năng cũng căn bản làm không được khổng phương trong ánh mắt thần q u a n lập lòe trong lòng tràn đầy không giải thích được tinh phong đến tột cùng là thân phận gì đây hắn sẽ không khổng phương đột nhiên cả kinh hắn sẽ không và thần sơn có liên quan nha nghĩ đến đây khổng phương trong lòng cũng không khỏi có chút kích động thanh thiên thần vực tổ địa cấp khổng phương mang đến nhiều lắm chỗ tốt khổng phương có thể nhảy qua cảnh giới khiêu chiến tầng thứ cao hơn tu sĩ cũng là bởi vì ở thanh thạch tổ địa trung lĩnh ngộ được nhất vài thứ sau đó sáng chế ra cựu lưu, lưu quý nhất bí pháp khổng phương hiện tại cũng chỉ là một thông thường hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi một tổ đ i ệ đều có thể cấp khổng phương mang đến nhiều như vậy chỗ tốt khiến khổng phương thực lực đại tăng húng chi là từ nguyên trụ dân tu sĩ đều vạn phần hướng tới thần sơn chỉ là rất nhanh k h ổ n g phương trong lòng tự hủy bỏ cái suy đoán này tinh phong thân phận thần bí nhưng hắn đến từ thần sơn c ó khả năng cũng không lớn nếu như hắn thật đến từ thần sơn đồng thời muốn cho ta đến từ tinh tổ lại đi vậy hẳn là hội nhiều ít cho ta nói một chút thần sơn có thể hắn cũng không nói gì quá vậy phần ta trước đây vì sao nhìn không thấu hắn chỉ có thể là hai người chúng ta cảnh giới kém quá khi đó k h ổ n g phương xuất hiện trước mặt một vị hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ k h ổ n g phương cũng nhìn không thấu k h ổ n g phương sẽ cho rằng tinh phong không phải tới từ thần sơn kỳ thực cũng rất bình thường chỉ từ khiếm c ự xào trong miệng hiểu rõ tin tức khẩn phương tự minh mạch muốn đi vào thần sơn có bao nhiều gian nan thinh phong tuy rằng thần bí nhưng đến từ thần sơn có khả năng vẫn như cũ không lớn đạo hữu k h ổ n g p h ư ơ n g đạo hữu khiếm cựu sao tiếp liền hô lên có chút thần du vật ngoại k h ổ n g phương đống nhiên phục hồi tinh thần lại xin lỗi k h ổ n g p h ư ơ n g xấu hổ cười khiếm cựu sao cũng không có hỏi thăm k h ổ n g p h ư ơ n g vừa nghĩ suy nghĩ gì như vậy xuất thần mà là chỉ vào vạn cương trước phương hướng ly khai đạo vạn cương đã trở về nga k h ổ n g p h ư ơ n g quay đầu nhìn lại quả nhiên vạn cương đã đến vài dặm ở ngoài ở hai người nói chuyện phiếm chung chút bất chi bất giác dĩ nhiên cựu đã qua hơn nửa giờ tốt lắm chúng ta lên đường đi khẩn vương cười nói khổng phương mang có liên quan tinh phong chuyện tình đặt ở đáy lỏng thân phận của tinh phong chỉ có thể chờ sau này có cơ hội nhìn thấy tinh phong thì tái hỏi tham sưu sưu khổng phương và khiếm cựu xào đều cấp tốc bay lên huyền phù ở sơn lâm bầu trời rất nhanh vạn cương t i ệ u chạy tới khiến hai vị đợi lâu vạn cương hướng khổng phương và khiếm cựu xào gật đầu tạ lỗi khổng phương mỉm cười lên đường đi lúc này liền rất nhanh bay ra ngoài khiếm cựu xào và vạn cương nhìn nhau cũng lập tức đi theo ở phía trước dẫn đường khổng phương cũng không nghĩ tới ở nửa đường t h n h i ê n có thể gặp phải hai vị hóa linh cành hậu kỳ cường đại tu sĩ hơn nữa hai người này lễ tạ thần ý cùng hắn cùng đi tìm lễ man có hai người này thêm bảo dọc theo đường đi không thể nghi ngờ có thể giảm rất nhiều phiến phức truy ở khổng phương trên người vạn cương và khiếm cựu xào đột nhiên đều kinh ngạc nhìn nhau sau đó hai người thần hồn truyền âm nói chuyện với nhau đứng lên đường hầm hữu dường như không đơn giản à hắn chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ tu vi có thể tốc độ của hắn dĩ nhiên cũng không so với chúng ta chậm nếu như là tốc độ cực h ạ n hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể đạt được trình độ này đều đã rất giỏi rồi hãy nhìn đường hầm hữu nhẹ nhàng hình dạng tốc độ như vậy với hắn mà nói hiển nhiên không có, có bất kỳ gánh vác vạn cương truyền âm kinh ngạc nói khiếm cựu sao trong lòng cũng rất là kinh ngạc không chỉ như vậy a khiếm cựu sao truyền âm cảm t h ắ n nói lệ man đều đã ly khai mấy ngày nói không chừng đều đã đến hơn mười ngoài vật lý dưới loại tình huống này ta thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể tìm được lệ man vị trí có thể đường hầm hưu hết lần này tới lần khác làm xong rồi thật đúng là một khó có thể nắm lấy nhân vạn cương vẻ mặt tán đồng g ậ t đầu cảm ứng được mặt sau thần h ồ n lực ba động khổng phương biết được hai người ở truyền âm giao lưu cũng không thèm để ý một lát sau hai người không hề giao lưu tốc độ đều đỗng nhiên tăng vọn rất mo đổi theo khổng phương k h i ế p cựu s a o và vạn cương một tả một hữu phi ở k h ổ n g phương hai bên nhìn hai người l ư ớ t mắt thấy hai người thần sắc bình thường k h ổ n g phương đột nhiên nói rằng đã quên cho các ngươi nói một chuyện lệ man rất có thể là một vị h ó a linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ ta vị bằng hữu kia ở trong tay hắn không có có bất kỳ sức phản kháng đã bị hắn bắt đi mà ta vị bằng hữu kia cũng là một gã h ó a linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đương nhiên thực lực của nàng nếu so với hai vị yếu một ít trước đột nhiên nghe nói thần sơn tin tức trong lòng quá mức giật mình một thời quên có chút xin lỗi khẩn phương tả hữu nhìn hai người gương mặt xin lỗi hai anh vạn cương lạnh lùng hừ một tiếng đằng đằng sát khí đạo ta mặc kệ hắn là hóa linh cảnh đình phong còn là minh thần cảnh giết tộc n h â n ta hủy nhà của ta hương ta và hắn chỉ có một người có thể sống hơn nữa vạn cương quay đầu nhìn về phía k h ổ n g phương buồn cười đạo một mình ngươi hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng dám đuổi theo ta cảnh giới cao hơn ngươi nhiều như vậy vừa có cái gì không dám đối với vạn cương quyết định k h ổ n g phương cũng không nghĩ là hướng vạn cương đúng đối với này tộc nhân coi trọng nếu như hắn ý kiến lệ man là hóa linh cảnh đình phong tu sĩ liền quay đầu ly khai khổng mới có thể nghĩ bất khả tư nghị về phần vạn cương phía sau nói khẩn chỉ là cười cười cũng không dư đưa bình sau đó khổng phương bay đầu nhìn về phía bên kia khiếm cựu xào chuyện này và đạo h ư u ngươi cũng không có, có quan hệ gì còn đối với phương vừa một vị hóa linh cảnh đ ỉ n h phong cường đại tu sĩ lần này đi thực sự rất nguy hiểm đạo h ư u hà tất chuyến nước đục này đây chuyện này khổng phương phải hỏi rõ hiện tại ly khai tổng so với thượng lệ man chạy trốn muốn tốt hơn rất nhiều khi đó đồng bạn chạy trốn sự tình sẽ thay đổi thập phần bị động thậm chí là nguy hiểm ha ha khiếm cựu xào đột nhiên phá lên cười nếu như lệ man chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ ta rất khả năng ở nửa đường mất đi hứng thú thì xoay người ly khai nhưng hắn nếu là hóa linh cảnh đình phong vậy ta còn sai lầm gặp hắn một chút ta vây ở hóa linh cảnh hậu kỳ cũng có thời gian rất lâu muốn tìm một gã hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cũng không dễ dàng lần này có cơ hội thế nào cũng không thể bỏ qua k h ổ n g phương gương mặt kinh ngạc k h ổ n g phương trăm triệu không nghĩ tới thoạt nhìn tính cách thập p h ầ n ôn hòa mang theo vài phần nho nhã khí độ khiếm cựu xào dĩ nhiên hội nói ra những lời này đến chức vạn cương ở hiệu lầm dưới liều mạng đánh rết mà khiếm cựu xào chỉ là phòng ngự cũng không tiến công điều này làm cho k h ổ n g phương nghĩ lầm khiếm cựu xào có một chút t ố i nát người tốt tiềm chất không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng có thể nói ra như thế bá tức giận đến khẩn không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên vạn cương, trong lòng ám cười một、tiếng. Khiếm chỉ cựu trước xào p ò nửa g ngự k ngày sau khổng phương đột nhiên ngừng lại vạn cương và khiếm cựu xào cũng đều theo rừng ở khổng phương bên cạnh khổng phương huyền phụ ở giữa không trung hai mắt nhắm chặt thi chuyển ra đạo dự thuật Thi triển đạo dự thuật thì đạo dự khiếm ổ n Phương trên n g g ư ờ tản ra một thoạt thường chút bất huyền diệu ba động, Khổng Phương cả người thoạt nhìn đều cùng thường ngày đồng. ra kia ba i h rượu đều cả có có vẻ c ử u s a o và vạn cương trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhất là khiếm c ử u s a o trong mắt thần quang chạm chạm rất là kinh người đây chẳng lẽ là nào đó đạo pháp sao loại cảm giác này thật là kỳ lạ có loại nói không nên lời nhưng làm cho ca nguyện chìm đ ắ m ở bên trong xung động khiếm c ử u s a o ánh mắt đều thay đổi có chút h o à n g hốt một lát sau k h ổ n phương mở hai mắt ra lại phát hiện khiếm cựu xào dĩ nhiên nhắm hai mắt khẩn phương ngạc nhiên nhìn về phía vạn cương hắn đây là thế nào vạn cương tức giận không biết đột nhiên cảm lộ đến cái gì tiểu thành biến như、vậy. vạn ậ y v cương sau đó vừa nhỏ giọng lầm bầm một câu quả thực nhất định nhất tên biến thái như vậy cũng có thể có c n g lộ k h ổ n g phương trong lòng kinh ngạc quả nhiên là kiến thức càng nhiều lại càng minh bạch trên cái thế giới này thiền tài vẫn là rất nhiều vừa chờ giây lát khiếm cựu sao lúc này mới vẻ mặt nụ cười mở hai mắt ra khiếm cựu sao nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt rất là kỳ dị đạo hữu thật không đơn giản trên người dĩ nhiên có thể xuất hiện như vậy huyền diệu ba động người mới không đơn giản đều đang có thể từ đó lĩnh mộ được cái gì khẩn cười khổ nói ha ha đều là nâng đạo hữu phúc khiếm cựu sao hết sức cao hứng hiển nhiên cái này trong thời gian ngắn ngủi hắn thu hoạch không nhỏ được rồi được rồi nhanh lên chạy đi nha vạn cương thực sự có chút nhìn không được hai người này đám khoa đến khoa đi khiến hắn làm sao chịu nổi a ha ha ha ở k h ổ n g phương và khiếm cựu xào trong tiếng cười ba người lần nữa khởi hành ban ngày sau khiếm cựu xào đột nhiên vung tay lên dừng lại k h ổ n g phương và vạn cương đều kinh ngạc nhìn về phía hắn chúng ta chúng mai phục khiếm cựu xào rất nhanh nói rằng trong thần sắc mang theo một tiếng n g ư n trọng khẩm phương và vạn cương nhìn liền xuống phía dưới phương sân lâm có thể mai phục người địa phương cũng chỉ có phía dưới núi rừng trong núi rừng có vẻ thập p h â n bình thường thậm chí có dã thú ở trong núi rừng chung quanh xuyên toa k h ổ n g phương đột nhiên phát hiện từ khiếm cựu xào trước tại khát thi triển đạo dự thuật thì lĩnh nộ g được cái gì sau đó khiếm cựu xào cấp cảm giác của hắn t i ể u thay đổi càng thêm kỳ lạ mắt không phát hiện được cái gì k h ổ n g phương và thần hồn của vạn cương lực một chút đều phức tạp đi ra ngoài trước mắt t i ể u bao phủ chung quanh mười mấy dặm khu vực quả nhiên có người k h ổ n g phương và vạn cương cũng không do cả kinh nhất là cảm giác được mai phục người số lượng và thực lực thì khẩn phương và vạn cương thì càng giật mình mai phục người ở chỗ này dĩ nhiên chừng tám người mà trong những người này dĩ nhiên cũng có ba gạ hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nhất định những người còn lại cũng đều là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi ta có thể cuốn lấy hai gạ hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ vạn cường ngươi rất nhanh giải quyết hết vị thứ ba hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ sau đó mang còn dư lại hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ trước toàn bộ giải quyết hết nhớ kỹ tốc độ nhất định phải nhanh khẩn g phương một khi giao chiến ngươi lập tức trốn xa hướng tốc độ của ngươi bọn họ đuổi không kịp ngươi khiếm cựu xào rất nhanh phân phó nói ngươi trăm triệu không xảy ra chuyện gì khiếm cựu xào nhìn khẩn phương sắc mặt hết sức ngươi trăm triệu không xảy ra chuyện gì khiếm cựu sao nhìn k h ổ n g phương sắc mặt hết sức trinh trọng một bên vạn cương cũng thần sắc ngưng trọng dặn dò k h ổ n g phương đạo hữu tốc độ ngươi nhanh t i ể u lợi dụng tốc độ bỏ qua bọn họ chờ ta trước giải quyết hết tên thứ ba hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ t i ể u sẽ lập tức truy sát những hóa linh cảnh đó trùng kỳ tu sĩ đến lúc đó ngươi t i ể u an toàn nhớ kỹ ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình ta phải tìm được lệ màn cái kia lẫn lộn có thể còn cần trợ giúp của ngươi đây k h i ế cựu sao và vạn cương đúng đối với t khổng phương. Khổng phương một khi bị đối thủ vây quanh khẩn vẫn như quốc hội rất nguy hiểm mà phải tìm được lệ man không có khẩn phương bọn họ căn bản làm không được cho nên hai người đối với khẩn phương an nguy đều cực kỳ coi trọng k h ổ n phương có chút cười khổ không được ta có yếu như vậy sao k h ổ n phương trong lòng bật mực các ngươi yên tâm đi ta sẽ bảo vệ tốt mình k h ổ n phương gật đầu đạo hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh k h ổ n g vương cũng không có thời gian chậm rãi giải thích ngay k h ổ n g vương bọn họ rất nhanh trao đổi thời gian phía dưới trong núi rừng chỉ nghe phanh phanh phanh liên tiếp vang lên tám lần mỗi một lần động tinh đều kèm theo một vị dưới đất chui lên cường đại tu sĩ những người này mơ hồ tạo thành một vòng tròn nhưng tám người nhưng toàn bộ tập trung ở k h ổ n g vương trước mặt bọn họ hiển nhiên tám người này đã sớm mai phục tại ở đây tính đẳng những tu sĩ khác bước vào vòng vây của bọn họ chỉ tiếc bọn họ gặp được hiếm cự xào ở còn không có tiến nhập vòng vây của bọn họ trước cũng đã sớm phát hiện bọn họ mai phục hai ga hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ và một ga hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ ha <cười> một gã ngân sắc tóc ngắn từng sợi tóc dựng đứng như cương châm vậy tu sĩ suy cười một tiếng đạo nguyên trụ dân trung thực lực của các ngươi cũng xem là không tệ ngân sắc tóc ngắn tu sĩ lạnh nhạt nhìn khẩn phương bọn họ đạ m ặ c đạo đem bọn ngươi trên người ngoại trừ vũ khí ra vật sở hữu đều giao ra đây giao ra những thứ này ta tựu i cho các ngươi an toàn l y khai đồng thời chống lại hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ ngân sắc tóc ngắn tu sĩ cũng hy vọng có thể bất chiến còn chưa chiến bọn họ bên này ba người tuy rằng chiếm một ít ưu thế nhưng hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ một khi hợp lại khởi mệnh đến ba người bọn họ ở giữa nói không chừng t i ể u có người muốn trọng thương thậm chí bỏ mình nếu như chúng ta không g i a o đây khiếm cựu xào mỉm cười hỏi đối mặt nhiều tu sĩ như vậy trong đó thậm chí có ba gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ khiếm cựu xào cũng một điểm đều không lo lắng vạn cương cũng nhanh cười một tiếng hồn nhiên không có mang những người này để vào mắt không g i a o ngân sát tóc ngắn thanh niên đạm mạc trong ánh mắt rồi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh khoe miệng kéo ra một đạo quỷ dị độ cung ánh mắt nhưng quét về bên người mặt khác bảy người đột nhiên tám người toàn bộ phá lên cười phảng phất nghe được tốt cười chê cười như nhau ngân sát tóc ngắn tu sĩ tiếng cười rồi đột nhiên vừa thu lại hung tận đ ố n g nhiên ra lệnh ha ha giết giết mặt khác bảy người đám cả tiếng cười nhạt như nhanh như hổ đói vụ mồi đang đăng sát khí v ọ t tới ngân sát tóc ngắn tu sĩ cũng theo sát phía sau nhằm phía bên này khẩn g vương người nhanh lui về phía sau khiếm cựu xào rất nhanh phân phò nói lúc này cấp khiếm cựu xào và vạn cương hai người giải thích thời gian thượng căn bản không cho phép hơn nữa mặc dù khẩn phương ăn ngay nói thật cho thấy hắn không e ngại những thứ này hóa linh cảnh trùng kỳ và hậu kỳ tu sĩ những người này quần công với hắn mà nói càng không có, có bất cứ tác dụng gì có thể khiếm cựu xào và vạn cương rất khả năng k h ô n g tin một điểm chiến đấu hai người nhất định phải chiếu cố k h ổ n g phương nói không chừng ngược lại sẽ chân tay co có cóng cho nên k h ổ n g phương không có bất kỳ do dự nào lập tức bay ngược khiếm cựu xào và vạn cương liền chắn tiến phương vạn cương vẻ mặt n h răng cười rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng trên người b ộ c phát ra cực kỳ đáng sợ sắc ý trường đ a o dơ lên cao nộ quát một tiếng đều cho ta đi tìm chết nha đi ra ngoài lịch luyện nhiều năm khi trở về lại phát hiện ra hương bị người làm hỏng tộc nhân càng thiếu chút nữa tử thương hầu như không còn vạn cương trong lòng vẫn tích góp từng tí một chứ đáng sợ l ử a giận và sát ý những người này hảo có chết hay không được vào chính cần phải thật tốt phát tiết một hồi vạn cương xuất thủ nhất định vô tình việt sát tràn ngập lạnh thấu xương sát ý một đ a o ở trên hư không trung lộ ra trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn kim sắc đ a o ảnh kinh khủng ba động từ kim sắc đ a o ảnh thượng truyền ra đến chấn động không khí chung quanh đều là một trận không rõ Này rất nhanh vọt tới, hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ thấy như vậy một màn, thấy vậy rất vọt tới tu một hóa kỳ sĩ có chút v ư ớ ngân tay c h bất q sách tóc a ngắn ư i k h c tu sĩ cấp hai vị kia đồng dạng là hóa linh cảnh hậu kỳ đồng bạn truyền âm rất nhanh phân phó một tiếng sau đó rồi hướng những hóa linh cảnh đó trùng kỳ trong tay ra lệnh các ngươi năm người cho ta bắt ở tên kia hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ tốc độ phải nhanh ngân s á c tóc ngắn tu sĩ rất nhanh ă n bài trong lòng cũng đang suy tư cục diện trước mắt trong hai người này đúng đối với người kia thái độ hắn chắc là một tương đối trọng yếu nhân chỉ cần đưa hắn bắt được hai người này thì là không thúc thủ chịu c h ó i khẳng định cũng sẽ bó tay bó chân đến lúc đó ba người chúng ta đối phó hai người bọn họ sẽ dễ dàng rất nhiều ngân s á c tóc ngắn tu sĩ rất nhanh chạy như bay đến tiền phương thân thủ hướng thiên không một ngón tay gió nổi lên mây di chuyển một to lớn long quyển phong lập tức ra hiện ở giữa không t r u n g long quyển phong chúng tất cả đều là đáng sợ trận gió vậy tu sĩ nếu xông vào đi vào sẽ bị trực tiếp xé nắp ấy vạn cương trong mắt lóe lên một tia ch kim sắc đao ảnh hướng tốc độ cực nhanh phách rơi xuống vạn cương người này vừa nổi điên khiếm cựu xào khép cười một tiếng hắn như thế bạo phát ta ngược là có thể dễ dàng một chút trong lòng nghĩ như vậy khiếm cựu xào động tắc nhưng một điểm cũng không chậm hai người các người đối thủ là ta khiếm cựu xào cười một tiếng dài hai tay huy vũ từng đạo chỉ có t o bằng ngón tay u lam sắc tia sáng trong nháy mắt do khiếm cựu xào hai tay của bay vụt đi ra ngoài bá bá bá trước mắt những thứ này do thủy hành pháp lực hình thành dây nhỏ tựu tạo thành một cái lưới lớn mang tên kia ngân sắc tóc ngắn tu sĩ và một gã khắc hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ cấp bao phủ đi、vào. khiếm cựu xào tốc độ công kích cực nhanh ngân sắc tóc ngắn tu sĩ và mặt khác tên tu sĩ kia hiển nhiên chưa từng thế nào phản ứng kịp cái này khiến sắc mặt của bọn họ chợt biến đổi trong mắt l ó e lên một tia kinh hãi tới đây cho ta nha khiếm cựu xào hai tay bỗng nhiên trở về kéo một cái một cổ lực lượng vô hình tác dụng tại nơi t r ư ờ n g b à o phủ ở ngân sắc tóc ngắn tu sĩ hai người lưới lớn thượng lưới lớn trong nháy mắt động rất nhanh hướng khiếm cựu xào bên này xích tới gần phá cho ta sắc mặt đại biến ngân sắc tóc ngắn tu sĩ tái cũng không kịp điều khiển lòng quyện phong đối kháng vạn cương công kích trong tay trong nháy mắt xuất hiện hai thanh nhỏ kiếm nhỏ trên thân kiếm thanh sắc quang mang bỗng nhiên đại phóng ngân s ắ c tóc ngắn tu sĩ đem hết toàn lực chém ở tại kiếm cựu xào làm ra u làm sắc lưới lớn thượng băng băng băng băng ngân s ắ c tóc ngắn tu sĩ trong nháy mắt cựu bị chém đứt hơn mười cây u làm sắc dây nhỏ một lô thủng nhất thời xuất hiện ở lưới lớn thượng lực phòng ngự cũng không được tốt lắm h ạ i ta bạch lo lắng một hồi ngân s ắ c tóc ngắn tu sĩ trong lòng nhất thời bung lỏng lập tức thoát ra lưới lớn ngân sát tóc ngắn tu sĩ phá hủy lưới lớn một bộ phận toàn bộ lưới lớn lực phòng ngự không khỏi y chỉ là hai người còn không kịp vui vẻ liền phát hiện khiếm cựu xào khoe miệng hiện lên nhấp một cái khinh thường tiêu ý ngay sau đó trong h ư không thủy hành lực cấp tốc hội tụ từng cây một to bằng ngón tay pháp lực dây nhỏ rất nhanh bay vụt từ bốn vương tám hướng công kích hướng hai người lưỡng người nhất thời bị buộc một trận lôn u cuống tay chân những thứ này thủy hành pháp lực hình thành dây nhỏ lực công kích tuy rằng không được tốt lắm nhưng lực phòng ngự cũng không yếu hai người phải mang những thứ này công kích đồng thời còn thời khắc chuẩn bị bọc lại pháp lực của bọn họ dây nhỏ chặt đức và không hắn môn chỉ biết lần nữa rơi vào một tâm lưới chung tên thứ ba hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ thấy hai vị đồng bạn bị đột nhiên rồi cách chiến、trường. t h ầ những sắc căng t ẳ n nhìn phách long quyển phong rất nhanh hạ xuống kim sắc đao ảnh, không trần song trường thượng âng, lớn thuẫn nhanh hiện g g phách hạ hỏa toái dám sắc cử rất trở, một mặt to đao kim diễm i xuất rất ở a k h ô thứ r u n g cử t u n thượng hừng mạnh đang không ngừng ngại lên. Những t hực cháy h lửa này l ử a cháy mạnh cũng có nhất định phòng ngự năng lực hơn nữa ở tên tu sĩ này dưới sự khống chế có thể n u có thể mới vừa đối với tan mất lực đánh vào có rất mạnh tác dụng n ỡ ra làm cái gì còn không đi bắt tên kêu hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ người này quay đầu sông vào năm vị thủ hạ lệ quát một tiếng năm vị hóa linh cảnh trung kỳ chính là thủ hạ trong lòng kinh hãi bọn họ không phải chưa thấy qua hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ động thủ thì c h ẳ n g cảnh nhưng có thể có tên kia vẻ mặt bừa bãi tu sĩ cường đại như vậy lực công kích hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ bọn họ còn thật không có đã biết là năm người cưỡng chế trong lòng kinh khủng sẽ đi bắt khẩn vương lúc này khẩn vương chính huyền p h ù ở mấy trăm trượng ở ngoài khẩn vương cũng không có giống như khiếm cựu xào và vạn cương nói như vậy bay xa cứ như vậy huyền p h ù ở kỳ mấy ngoài trăm trượng có nhiều hăng hái nhìn song phương đánh nhau chết sống n g h i nhiên một người ngoài cuộc như nhau sẽ ở đó năm vị hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ muốn đi bắt khổng phương thì kim sắc đao ảnh phách rơi vào hỏa diễm c ự t h u ậ n thượng chỉ thấy tên kia chính mình hỏa hành thiên phú hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hai mắt đ ố n g nhiên nổi lên một đạo huyết tuyến cấp tốc xuất hiện ở trên trán của hắn mà lúc này tên tu sĩ này phía trên hỏa diễm c ự thuận ầm một tiếng nổ thành đầy trời hỏa hành lực mạnh liệt nhằm phía bốn phương tám hướng chính mình hỏa hành thiên phú tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua và cường lập tức bay ngược với một sát na kia hắn cho là mình lại phải chết bất quá hắn tuy rằng bảo vệ mệnh nhưng cái chán cốt thượng cũng tràn đầy t lực lượng cũng không dùng quá lớn đầu của hắn chỉ biết nổ tung vạn cương nén giận một kích trực tiếp xuyên thấu đối phương đạo pháp và bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp trước lúc này càng phách nát ngân sắc tóc ngắn tu sĩ long quyền phong một kích xuyên thấu tam trọng lực lượng còn thương tổn tới người này c ũ n g là hóa linh cảnh hậu kỳ vạn cương một kích nhưng thiếu chút nữa liền mang đối thủ cấp giết trong nháy mắt có thể thấy được thực lực so với thủ cường ra nhiều ít năm vị thủ hạ thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán cường đại hóa linh cảnh hậu kỳ đầu lĩnh đều thiếu chút nữa bị người nọ một kích đánh chết bọn họ nào còn dám tái đợi ở chỗ này năm người quả thực như chạy chối chết gi mấy ngoài trăm trượng xem trò vui khẩn phương không dám ở lại chỗ này nữa năm người đối phó một người hơn nữa đối thủ còn là hóa linh cảnh sơ kỳ năm người rốt cục có thể yên tâm không cần tái lo lắng hai hùng bị một kích cấp diệt s á t chương hai trăm linh một mới ra ổ sói vừa vào miệng cọc phát hiện năm tên hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ tất cả đều hướng khẩn phương vào tới vạn cương sắc mặt hơi đổi một chút lập tức cấp khẩn phương truyền tâm nói ngươi thế nào không ly khai còn nán lại ở phụ cận đây làm cái gì vạn cương truyền âm chúng đã mang đi một tia tức giận k h ổ n g phương tốc độ phân minh so với những thứ này hóa linh cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ phải nhanh không ít có thể k h ổ n g phương dĩ nhiên tự đại không có lập tức ly khai nếu như không phải chỉ có k h ổ n g phương mới có thể tìm được lệ man vạn cương cũng không nhịn được một đúng đối với k h ổ n g phương độc thủ rất khinh người ý kiến vạn cương truyền âm k h ổ n g phương trong lòng rất là không nói gì khiến hắn đi và hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đối chiến k h ổ n g phương cũng một cách tự tin đem chấm giết húng chi những thứ này yếu hơn hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ hơn nữa cựu ưu tinh ngọc băng hàn ý đúng đối với hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ có cực lớn ảnh hưởng những người này vây k h n g đ Đối với, k h ổ n g phương mà một một đám này này hài nói nhất định một chuyện cười. Dưới tình huống như vậy, khiến Khổng Phương chạy trốn, cái này tên gì sự? Cái này giống như cười. Dưới cái Cái tiểu hài từ video chạy từ bắt đầu, lại làm cho nhất vị đại nhân chạy trốn vậy, gì sự? là ạ i l m một cho chạy cười. nhất nhân trốn Trước, vị vậy đại không ổ n Phương g h là k có thời gian giải thích hơn nữa loại sự tình này nói riêng đi ra vạn cưng ơ và khiếm cựu xào cũng chưa chắc sẽ tin ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hai người phát huy nhưng bây giờ lưỡng người đã k h ô n g chế được cục diện k h ổ n g phương cũng sẽ không nghĩ lại tiếp tục xem cuộc vui k h ổ n phương chuẩn bị triệt lộ thực lực khẩn phương làm như vậy kỳ thực còn có một cái nguyên nhân khẩn phương khiếm cựu xào vạn cưng trong ba người k h i ế m cựu xào và vạn cương chỉ là bởi vì khổng phương có biện pháp tìm được lệ man rồi mới hướng khổng phương nhìn với cặp mắt khác xưa nhưng đối với khổng phương thực lực hai người không kiến thức quá tự nhiên cũng không tán thành khổng phương muốn thu được quyền phát biểu nhất định phải triển lộ thực lực chỉ có ở trên thực lực khiến k h i ế m cựu xào và vạn cương lưỡng người tin phục ở cứu hỏa nguyệt và đối phó lệ man thời gian khổng phương nói mới có thể làm cho k h i ế m cựu xào và vạn cương coi trọng bằng không hai người này không quan tâm s ô n g lên và lệ man l i ề u chết lựa kia nguyệt cứu nguy hiểm vạn cương đạo hữu năm người này tự giao cho ta tốt lắm khổng phương truyền âm hồi đáp khổng phương biểu tình thập phần bình tĩnh hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ k h ổ n g phương trước đây ở thăng linh cảnh thời gian là có thể giết chết càng chưa nói đột phá đến hóa linh cảnh hôm nay k h ổ n g phương không dùng tới cựu lũ tinh ngọc cũng có thể dễ dàng chém giết những người này cần phải biết k h ổ n g phương chỉ cần pháp lực y năng sẽ viễn siêu hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ hơn nữa cựu diễn cựu trọng quyết cường đại thực lực hoàn toàn nghiền ép hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ giao cho ngươi vạn cương ẩn ra hầu nghi ánh mắt hướng k h ổ n g phương xem ra ngươi xác định ngươi có thể đồng thời đối phó năm người vạn cương trong thanh n i mang theo mãnh liệt không tin có thể nhảy qua cảnh giới khiêu chiến tu sĩ vạn cương không phải chưa thấy qua nhưng khổng phương muốn đồng thời khiêu chiến năm tên cảnh giới cao hơn tu sĩ vạn cương thấy thế nào đều nghĩ không quá khả năng nhìn chẳng phải sẽ biết khổng phương truyền âm tự tin trả lời lúc này chính dây dưa hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ khiếm cựu xào không khỏi truyền âm hỏi vạn cương ngươi thế nào đột nhiên dừng lại nhanh lên giải quyết hết tên kêu hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ sau đó a khiếm cựu xào đột nhiên kinh hô một tiếng thanh â m có vẻ thập phần lo lắng nhanh đi ban khổng p ư ơ n g hắn có đại phiền t o á i cái này khổng p ư ơ n g dĩ nhiên không nghe khuyên cáo trước để hắn lợi dụng ưu thế tốc độ mau chóng xa cách nơi này có thể hắn khét ngược dĩ nhiên đứng ở một bên q u a n chiến lo lắng khiếm cựu s a o cũng không khỏi có chút oán giận k h ổ n g phương k h ổ n g phương nói hắn sẽ đối phó năm người kia vạn cương tức giận bất bình trả lời một câu k h ổ n g phương dự định vạn cương không biết nhưng theo vạn cương k h ổ n g phương mang mình rơi vào trong nguy hiểm quả thực nhất định ngu xuẩn khiếm cựu s a o trong tay bay vụt ra từng đạo hưu l a m sắc pháp lực dây nhỏ những pháp lực này dây nhỏ là thông qua đạo pháp thi triển phòng ngự thập phần không tầm thường từng cây một pháp lực dây nhỏ ở mảnh không gian này chung ngang dọc bay vụt mang ngân sắc tóc ngắn tu sĩ và mặt khác tên kia hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ dây dưa gắt gao lúc này đột nhiên từ vạn cường chỗ ấy nghe thấy l o ạ i nói tính tình ôn hòa khiếm c ử u xào trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia vẻ giận hồ đồ nếu như khổng phương thực sự là cái này không biết trời cao đất rộng vẫn còn muốn cô ý cậy mạnh tính tình sau trận chiến này ta t i ể u sẽ rời đi ta tình nguyện chết ở trong tay đối thủ cũng không nguyện bị đồng bạn b ơ chết khiếm cựu xào hai trong mắt rồi đột nhiên biến thành một mảnh thâm chầm hắc sắc mâu quang tịch lãnh thay đổi có chút tả d khiếm cựu xào bắn ra ưu làm sắc pháp lực dây nhỏ trung đột n h i ê n dính vào một ít màu đen quang vựng những thứ này hát sắc quang vựng cũng không nô lên không tỉ mỉ quan sát đều rất khó phát hiện ngân sắc tóc ngắn tu sĩ và mặt khác tên tu sĩ kia chính đang điên cuồng công kích chung quanh phản g phất vô cùng vô tận pháp lực dây nhỏ sắc mặt hai người đều có chút phát khổ những thứ này thủy hành pháp lực dây nhỏ lực công kích không mạnh nhưng không biết đối thủ thi triển là cái gì đ ạ o pháp dĩ nhiên khiến những pháp lực này dây nhỏ có thập phần không tầm thường lực phòng ngự bọn họ một lần chặt đứt hơn mười cây pháp lực dây nhỏ nhưng ngay sau đó chỉ biết có nhiều hơn xúm lại trở về chém chi bất tận bọn họ ngân sát tóc ngắn tu sĩ trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nếu như không thể mau chóng đột phá đi ra ngoài một khi lữ viễn bị tên tu sĩ kia trọng thương hoặc chứ chém giết đến lúc đó hai người bọn họ liên thủ đối phó chúng ta chúng ta tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm vạn cương trước một đao kia uy lực mặc dù là ngân sát tóc ngắn tu sĩ trong lòng cũng thập p h ầ n khiếp sợ một đao kia hắn muốn kế tiếp cũng sẽ thập p h ầ n gian nan thực lực của đối phương hiển nhiên và hắn không sai bị lắm thậm chí còn vượt ra khỏi hắn một ít lữ viễn thực lực mạnh bao nhiêu ngân sát tóc ngắn tu sĩ trong lòng rất rõ ràng ngân sát tóc ngắn tu sĩ cũng không nhận ra lữ ngay ngân sắc tóc ngắn tu sĩ và mặt khác tên tu sĩ tiêu c ơ vũ khí trong tay l i ề u mạng công kích không ngừng xuất hiện pháp lực dây nhỏ thì đột nhiên đem ngân sắc tóc ngắn tu sĩ lần nữa chặt đứt hơn mười cây pháp lực dây nhỏ thì một ít hắc cám pháp lực đống nhiên từ pháp lực dây nhỏ chung bay ra trong nháy mắt hóa thành một mảnh hắc vụ hướng ngân sắc tóc ngắn tu sĩ hai người bao phủ trước đây những thứ này hắc vụ xuất hiện cực kỳ cấp tốc hơn nữa ngay từ đầu vừa giấu ở những u lam sắc đó pháp lực dây nhỏ chung ngân sắc tóc ngắn tu sĩ hai người cũng không có phát hiện chờ bọn hắn phát hiện thì đã mượn ngân sắc tóc ngắn tu sĩ hai người căn bản Kịch liệt tan mòn thanh đ ố n g nhiên văng lên ngân sắc tóc ngắn tu sĩ bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt thay đổi g ồ ghề hắn phòng ngự đạo pháp cũng là cực mạnh có thể căn bản không đỡ được những thứ này quỷ dị hát vụ dĩ nhiên là hắc ám thiên phú ngân sắc tóc ngắn tu sĩ sắc mặt đại biến song thiên phú nhưng lại đều là có thể tu luyện tới hóa linh cảnh hậu kỳ cường đại thiên phú bởi vậy liền có thể biết đối phương thiên phú mạnh bao nhiêu nhưng càng làm ngân sắc tóc ngắn tu sĩ trong lòng hai người kinh hãi là tên này đối thủ có thủy hành thiên phú dĩ nhiên không họ hắc ám thiên phú hắc ám thiên phú đây mới là đối thủ chân chính đòn sát thủ chúng ta sai rồi Đuổi chúng ta đi. ngân sát tóc ngắn tu sĩ không khỏi cấp hô to lên trên người của hắn phòng ngự đạo pháp đang nhanh chóng bị ăn mòn đã thay đổi có chút lung lay sắp đổ một khi phòng ngự đạo pháp bị phá cái này quỷ dị hắc á m tựa áp lực một muốn đối phó mang là thân thể hắn thân thể hắn cũng không có phòng ngự đạo pháp cường chính mang lữ v i ê n đặt ở hạ phong cùng n g ư ợ c vạn cương nghe t h ế biên hô to thanh không khỏi nhìn về phía khiếm cựu xào bên này khi thấy khiếm cựu xào cặp tia đen kịp như mực hai trong mắt vạn cương trong lòng nhất thời xuất hiện một tia sợ hãi cảm giác vạn cương ánh mắt nhanh lên rời đi chuyển hướng bị khiếm cựu xào dây dưa ở hai gã tu s chính lo lắng tiếng giống hai gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đích tình hôn thì vạn cương hai mắt chặt chừng trong lòng giật mình khiến trong tay hắn công kích đều trở nên chậm một đường bị hoàn toàn đặt ở hạ phong lữ v i ệ n rốt cục có thể hoán một hơi sau đó ánh mắt của hắn phát lệnh một kiếm hung hăng đâm về phía vạn cương vạn cương tuy rằng chú ý khiếm cựu xào tình h u ố n g bên kia nhưng thần hồn lực nhưng cũng bao phủ t r u n g quanh ở lữ v i ệ n công kích h ắ n thì vạn cương liền đã phát hiện rất nhanh thu liễm tâm thần nhưng vạn cương trên mặt vẫn như c ũ tràn đầy giật mình thậm chí còn mang theo nhất chút sợ trước đây hắn thế nhưng đuổi theo k i ế m cựu xào liệu mặc gi nếu như khiếm cựu xào lúc đó t i u cho thấy mạnh như vậy thực lực vậy hắn còn không chết sớm dám thừa dịp ra ra người phân tâm thời gian đánh lén người nhà nghĩ mỹ bị khiếm cựu xào thật sâu kích thích vạn cương nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng công kích trong nháy mắt hóa thành mưa rền gió d ữ hung hăng chút xuống lựa viên trên người của lựa viên trong nháy mắt bị ép tới vô pháp ngầm đầu hắn như trong biển rộng nhất diệp tiểu thuyền tùy thời cũng sẽ bị cuồng bạo sóng biển lỡ út xé nát bên kia khẩm phương không có dùng cựu u tinh ngọc băng h ẳ n ý mà lại yên lặng thi triển ra ảnh đ ộ năm tên hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ cảm giác cuối cùng cũng tìm được rồi một đối thủ nhỏ yếu đám trong lòng may mắn không đớt không cần tái đối mặt những có thể đó sợ hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ bọn họ tạm thời cuối cùng là an toàn có thể một giây kế tiếp một đạo nhanh đến đáng sợ viễn ảnh liền từ ngay trong bọn họ xuyên qua phi ở trước mặt nhất tên tu sĩ kia đột nhiên ngừng lại hai mắt trợn tròn túi đầu bất khả tư nghị nhìn về phía mình bụng nhưng bụng của hắn thật tốt chỉ là trong lúc bất trợn mặt khác bốn gã tu sĩ lúc này cũng đều đình ở giữa không trùng đám trong mắt tất cả đều là kinh khủng bọn họ mới ra ổ sói dĩ nhiên vừa tiến nhập hang h ồ cái này không phải tối dễ đối phó đây quả thực so với kia danh nhất chiêu thương tổn được lữ viễn đầu linh hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ còn còn đáng sợ hơn a c h ỉ ít tên tu sĩ kia tốc độ không có khả năng nhanh đến bọn họ cũng chỉ có thể bắt được một kia ảnh tử sau đó thân thể từ bụng gãy thành hai đoạn đầu thật cao bay lên bị trực tiếp từ đầu đến chân chém thành hai khúc năm người chết kiểu này các không giống nhau nhưng có một chút là giống nhau năm người tất cả đều là một kích bị mất mạng cương đại pháp lực kỹ năng hơn nữa cường đại đạo pháp tạo cho k h ổ n g phương tinh khủng lực công kích k h ổ n g phương minh bạch hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ đã không còn là đối thủ của hắn cho dù hắn không dùng tới cựu ư u tinh ngọc và phong giới sơn và vạn cương giao chiến lữ viễn vừa lúc là mặt hướng k h ổ n g phương bên này đột nhiên thấy một màn đáng sợ này lữ viễn tâm thần đều có chút thất thủ lữ viễn trong lòng sợ hãi chính là hắn tự mình ra tay cũng không có khả năng nhanh như vậy t i u giải quyết hết năm tên thủ h ạ ông trời a ngươi đây là muốn vong chúng ta a lữ viễn đã sinh không dạy nổi tâm tư phản kháng đối phương có ba vị đáng sợ hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ bọn họ lấy cái gì đối kháng lữ viễn tâm thần thất thủ phòng ngự xuất hiện lỗ thủng vạn cương một kiếm hung hăng đâm vào lữ viễn chính giữa d i ệ t tuyệt lữ viễn sinh cơ người này thấy cái gì dĩ nhiên giật mình cũng không phòng thủ vạn cương kinh ngạc xoay người lại liền thấy khổng phương dẫn theo một thanh kiếm chính hướng hắn bên này bay tới năm người kia đây vạn cương trừng mắt một đôi ngưu nhắn hỏi một thời còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra vạn cương còn có chút buồn b ự c không rõ năm người kia thế nào đột nhiên không thấy chẳng lẽ là nhân cơ hội chạy thoát tử khổng phương trả lời tử vạn cương thanh âm của bỗng nhiên cao vút lên chương hai trăm lẻ hai đuổi không kịp vạn cương chừng mắt một đôi ngưu mắt thấy k h ổ n g phương hỏi một câu thập phần n h ư ợ c trí nói bọn họ chết như thế nào năm tên hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nháy mắt chết hết vạn cương đầu góc một thời có chút c h u y ể n bất quá không đến đây chính là năm tên hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ không phải năm tên thăng linh cảnh tu sĩ cho dù chết cũng có thể có điểm động tình à có thể vạn cương mình còn không có mang lữ ự viễn cái này cùng cảnh giới đối thủ giải quyết năm người biết nhưng thật ra vô thành vô tức chết trước k h ổ n g phương là hóa linh cảnh sơ kỳ vạn cương thế nào cũng không dám nghị khẩn phương có thể trong nháy mắt mang những người đó toàn bộ giết chết ngươi chẳng lẽ vận dụng cái gì cường đại bảo vật vạn cương nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới khẩn phương có thể trong nháy mắt chém giết năm tên tầng thứ cao hơn tu sĩ cái này theo vạn cương cũng chỉ có vận dụng cái loại này cường đại bảo vật mới mới có thể khẩn phương nhìn một chút trong tay g i ọ n kiếm đây là nhất kiện hậu thiên trí bảo mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng dù sao cũng là hậu thiên trí bảo đúng đối với khẩn phương thực lực thật có tốt tăng phúc nếu như là tiên tiên bảo vật tăng phúc sẽ càng cường đại hơn khẩn phương gật đầu đích sắc vận dụng bảo vật vạn cương trong lòng không hiểu đúng lòng biết được khẩn phước là vận dụng bảo vật mới một chút liền giết năm tên hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ vạn cương tựa như thao xuống một bọc quần áo như nhau. loại cảm giác này rất kỳ quái nhưng vạn cương lúc này lại cảm giác được rõ ràng chỉ là k h ổ n g phương nói hiển nhiên còn chưa nói hết ta vận dụng chỉ có cái này vũ khí đương nhiên cái này vũ khí phẩm cấp đích sắc không thấp muốn thu được quyền phát biểu k h ổ n g phương không tiết triển lộ thực lực lúc này tự nhiên sẽ không cố ý giấu g i ế m bất quá k h ổ n g phương cũng không có mang r ộ n g kiếm chân chính phẩm cấp nói ra hạ phẩm hậu thiên trí bảo cũng là rất chân quý. vậy hóa linh cảnh tu sĩ căn bản không chiếm được cái này phẩm cấp bảo vật vạn cương thần sắc đột nhiên thay đổi cực kỳ quá dị sắc mặt xuất hiện một tia không bình thường n g n g hồng vạn cương cảm giác trong lòng hắn mới vừa tá kế tiếp bọ quần áo k h ổ n g phương ngay sau đó vừa cho hắn để ép một ngọn núi bắt đầu vạn cương mũi hồng hộc thở hồn hện trứng mắt xong mắt thấy k h ổ n g phương như vậy dường như muốn nuốt sống k h ổ n g phương k h ổ n g phương trong lòng tuy rằng đoán được hắn triển lộ thực lực sau vạn cương và khiếm cựu xào hai người nhất định sẽ giật mình nhưng vậy cũng chỉ là giật mình mà thôi phản ngược có nên hay không giống như vạn cương hiện tại như vậy đại a chỉ là k h ổ n g phương đã quên hắn suy đoán này đây ý nghĩ của hắn thành lập mà vạn cương và k i ế m cựu xào cũng không phải là hắn khẩn phương đối với một bình thường có thể nhảy qua cảnh giới khiêu chiến tầng thứ cao hơn người mà nói loại chuyện này đã tư không k i ế n quán tự nhiên chẳng có gì lạ có đúng không vạn cương mà nói cái này hoàn toàn tự không giống nhau không dùng tới cựu h u tinh ngọc và hôm nay có thể phát huy ra càng mạnh lực lượng phong giới sơn k h ổ n g phương chống lại vạn cương cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể thắng nếu để cho vạn cương biết k h ổ n g phương suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ tức giận p h u n ra một ngụm tiên huyết đến k h ổ n g phương chém giết năm tên hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ vạn cương đều nghĩ không quá khả năng k h ổ n g phương dĩ nhiên nghĩ còn hơn hắn vị này hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hắn có thể một kiếm t r ạ m phá long q u y ề n phong cũng mang lữ viễn song trọng phòng ngự đạo pháp xuyến đấu thương tổn được lữ viễn bản thân há là vậy hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh vạn cương nếu biết khẩn phương suy nghĩ nhất định sẽ cấp Khổng phương một chỉ là thử rõ xét vạn cương cũng không có dùng lực lượng mạnh nhất mặc dù sông tới tốc độ cũng không có đạt được định phong trường đao thượng pháp lực nội liễm vạn cương nhẹ nhàng một đao chém về phía khẩn phương khẩn phương trong lòng âm thầm lắc đầu hắn vẫn như cũng bị coi thường đây nếu muốn triển lộ thực lực vậy nhiều triển lộ một ít nhà như vậy tái đối phó lệ man thời gian chúng ta cũng có thể tốt hơn phối hợp khẩn phương trong lòng có quyết định đó chính là vận dụng kiểu hưu tinh ngọc băng hàn ý nhưng cái này muốn sau đó lại dùng mà không phải hiện tại siêu ở vạn cương còn không có tiếp cận thì khẩn cũng đã thi triển ra ảnh đội ở tại chỗ lưu lại một đạo mơ hồ huyết ảnh trong nháy mắt hướng bên cạnh loại da đi mấy trượng vạn cương lông mi không khỏi nhảy lên vài cái k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ này so bình thường phải nhanh rất nhiều a vạn cương trong lòng sinh ra vài phần chăm chú tốc độ cũng đông nhiên tiêu thăng lên k h ổ n g p h ư ơ n g thi triển ảnh độn giữa không trung chỉ có trọng trọng u y ễ n ảnh đang không ngừng c h ấ p động k h ổ n g p h ư ơ n g điều này hiển nhiên là muốn và vạn cương trước nhiều lần tốc độ vạn cương cũng nhìn thấu điểm này tốc độ không ngừng tăng lên chỉ là dần dần vạn cương thần sắc thay đổi càng ngày càng ngưng trọng mặc kệ hắn thế nào tốc độ tăng lên khẩn vương đều đang có thể né tránh hắn và hắn bảo trì một khoảng cách tối hậu vạn cương thậm chí ngay cả tốc độ tăng lên đạo pháp đều thi triển đi ra lúc này mới thoáng kéo gần lại một chút khoảng cách nhưng cũng chỉ là thoáng kéo gần lại một ít mà thôi người này đạo pháp thật đúng là đủ quỷ dị cự ly ngắn thiệểm chuyển xê dịch quả thực mau biến thái như cá chạch giống nhau chân trượt không được ta đem hết toàn lực đều đang đổi không kịp hắn vạn cương lão mặt đỏ lên thiệểm chuyển xê dịch thời gian tốc độ luôn sẽ có nhanh có chậm dù sao có một tốc độ tăng lên quá trình có thể k h ổ n g phương trong quá trình này tốc độ biến hóa cũng không rõ ràng nói là vẫn, vẫn duy trì đồng dạng tốc độ đều không quá đáng cái này đáng sợ khẩn g phương bên này và vạn cương đấu nổi lên tốc độ bên kia ngân sát tóc ngắn tu sĩ hai người ở hiếm cựu xào thi t r i ể n ra lực lượng càng mạnh sau hai người bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp liền bị rất nhanh ăn mòn tăng ăn dã hai người l i ề u mạng thôi động pháp lực nhưng cũng chỉ là thoáng chậm lại phòng ngự đạo pháp bị ăn mòn thấu tốc độ mà thôi căn bản không ngăn cản được loại tình huống này kế tục chuyển biến xấu xuống phía dưới t r u n g quanh vừa tất cả đều là lực phòng ngự cường đại ưu l a m sắc pháp lực dây nhỏ ngân sát tóc ngắn tu sĩ hai người nhất định muốn chạy trốn đều không có cơ hội chỉ có thể bị nhốt ở trọng trọng lưới lớn trung không ngừng dãy rụa đối mặt khốn cảnh như vậy hai người thậm chí chọn cầu xin tha thứ nhưng khiếm cựu xào ánh mắt thâm thúy h á cám như vực sâu không đáy chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người đúng đối với hai người cầu xin tha thứ bất vi sở động khiếm cựu xào trước đây có thể sai và hắn l i ề u mạng vạn cương đậu thủ đó là bởi vì vạn cương là nguyên trụ dân hơn nữa và hắn giữa cũng chỉ là h i ể u lầm không có hóa không giải được cựu hận nhưng ngân sắc tóc ngắn tu sĩ những người này là người từ ngoài đến khiếm cựu xào tự nhiên sẽ không k h á c khí đông nhiên khiếm cựu xào thần sắc khẽ động không khỏi quay đầu hướng vạn cương bên kia chiến trường nhìn lại đem phát hiện vạn cương một cái phát điên hình dạng. dẫn theo trường đao l i ề u mạng truy sau l ư n g k h ổ n g phương khiếm c ử u xào sâu thẳm bóng tối trong tròng mắt cũng không khỏi xuất hiện một tia kỳ quái ba động k h ổ n g phương tốc độ thật nhanh khiếm c ử u xào đ ố n g nhiên cả kinh ngay sau đó khiếm c ử u xào thập phần giọng nghi ngờ liền ở vạn cưng ơ và k h ổ n g phương trong đầu vang lên hai người các ngươi thế nào đánh nhau k h ổ n g phương chỉ là cười cười không trả lời vạn cưng ơ là vẻ mặt phát điên truyền âm hồi đáp ta phải đuổi theo tiểu tử này ta cũng không tin ta là đuổi không kịp hắn vạn cưng bướng bình kính lên đây bị hóa linh cảnh sơ kỳ khẩn phương nén ở sau người vạn cưng là trăm triệu vô pháp tiếp nhận khiếm c ử u sao tỉ mỉ quan sát một chút khẩn phương hát sâu kín hai t r ò n g mắt thay đổi càng đen kịt nhưng tản ra một chút hơi yếu ánh hình quang thoạt nhìn tựa như hát tinh ở hơi c h i ế u sáng mang theo một tia thông thấu cảm giác kỳ lạ quý dị khẩn phương cũng không có đến t cực hạn vạn cương nghĩ muốn đổi kịp khẩn phương gây khó khăn khiếm c ử u sao trong lòng rất nhanh làm ra phán đoán đúng lúc này khẩn phương đột nhiên ngừng lại khẩn h ư ơ n g tốc độ đã triển lộ vậy là đủ rồi kế tiếp nên biểu diễn thực lực chân chính thấy khẩn phương dừng lại vạn cương ngược lại gương mặt không thích nội chừng mắt khẩn cương người thế nào không chạy vạn cương cũng không muốn thua ở phương diện tốc độ. vạn cương trong lòng kỳ thực có khác một cái ý nghĩ phải giữ vững tốc độ nhanh như vậy khẩn phương thi triển nhất định là rất cường đại đạo pháp cái này đạo pháp tiêu hao pháp lực cũng khẳng định không ít khổng phương vừa hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ nhất định không cách nào kéo dài tái truy một hồi ta tuyệt đối có thể đuổi theo hắn lý do này vạn cương là trăm triệu sẽ không nói ra bằng không t u rất mất mặt và hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ so tốc độ hắn dĩ nhiên cần đối phương pháp lực không đông đảo thời gian mới có thể thắng vậy cũng rất thắng không anh hùng khổng phương phất phất tay ngươi trước hãy nghe ta nói hết vạn cương nhìn chằm chằm khổng phương trông khổng phương muốn nói gì ngược lại vạn cương trong lòng đã hạ quyết tâm nhất định phải còn hơn khổng phương bằng không hắn mặt hướng cái nào đội a khổng phương trên mặt xuất hiện lần nữa cái loại này tươi cười q u á dị không bằng hai chúng ta so đấu một chút thực lực thế nào ở trên thực lực ta nghĩ ngươi khẳng định dễ dàng hơn còn hơn ta vạn cương tròng mắt hơi vừa chuyển phương diện tốc độ hắn đích sắc không có thắng k h ổ n g phương nắm chặt nếu như có thể thắng hắn cũng sẽ không cần đánh mang k h ổ n g phương pháp lực tiêu hao không còn tái thắng k h ổ n g phương chủ ý nhưng nếu quả thật tỉ thí xuống phía dưới vạn cương tựu i sẽ minh bạch tiêu hao k h ổ n g phương pháp lực là hơn một sao không lựa chọn sáng suốt hảo vạn cương gật đầu lập tức đáp ứng có biện pháp tốt hơn bảo trụ mặt mũi cần gì phải đảng khẩn phương pháp lực tiêu hao hầu như không còn đây vậy cho dù thắng lợi cũng không thế nào quan thải a các n g u y ê đều không chết tử tế được. Ngân s hai, tư tư hai, hai, hai anh kết thúc tên khiếm a cựu sao hư lạnh một tiếng tay phải trên không trung rất nhanh hoa giật mình sau một khắc một đạo hưu lam sắc thủy hành cự nhận mở ra không khí phát sinh t h ó i hai tiếng rít bỗng nhiên từ ngân sắc tóc ngắn tu sĩ trên người hai người chém trước đây phanh phanh liên tiếp lưỡng tiếng nổ ngân sắc tóc ngắn tu sĩ hai người toàn bộ bạo nát thông suốt chết không thể chết lại chém giết hai gã cùng cảnh giới tu sĩ khiếm cựu xào trong đôi mắt t ú ám hát sắc rất nhanh tiêu thất trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt lại biến thành t r ư ớ c tia phó dáng vẻ ôn h ò a khiếm cựu xào xoay người hướng vạn cương và khổng phương nhìn lại hắn vừa vẫn chú ý khổng phương và vạn cương tự nhiên cũng nghe được hai người nói chuyện với nhau nội dung nhìn thoáng qua nhau nhau muốn thử hận không thể lập tức đánh tơi bởi khổng phương một bữa vạn cương khiếm cựu xào ánh mắt lần nữa chuyển hướng khổng phương. Đột nhiên, khiếm không có đơn giản như vậy à chương hai trăm linh ba tháng k h ổ n g phương trước không có lập tức ly khai chiến trường trái lại dừng lại ở một bên quan chiến điều này làm cho khiếm cựu xào nghị k h ổ n g phương có chút tự cao tự đại không rõ mình và đối thủ có bao nhiêu sai biệt khiếm cựu xào thậm chí nói qua nếu như k h ổ n g phương thực sự là cái này tính tình nhân vậy chờ hắn giải quyết rồi ngân sắc tóc ngắn tu sĩ hai người sau liền sẽ trực tiếp ly khai hôm nay sở hữu đối thủ đều đã chết hết mà năm tên hóa linh cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ tức thì bị khẩn phương một người giết chết khiếm cựu xào thái độ đối với khẩn phương lạng yên chuyển biến không khỏi tỉ mỉ quan sát k h ổ n g phương khiếm cựu xào đột nhiên phát hiện k h ổ n g phương khí tức trên người có chút cổ quái k h ổ n g phương tu vi thoạt nhìn chỉ là hóa linh cảnh sơ kỳ có thể cho ta cảm giác nhưng hết sức kỳ lạ phảng phất hắn giống như ta cũng là một vị hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ khiếm cựu xào lông mi hơi nhịu chung một chỗ trong ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ nghi hoặc vạn cương cười xấu xa chứ nhìn k h ổ n g phương ngươi thật xác định muốn h ò a ta cứng đối cứng hợp lại thực lực vạn cương trong lòng hoài nghi khẩn phương đầu ó c mới vừa rồi là không phải bị hư lại muốn và hắn liều mạng thực nhưng tốc độ dù sao cũng là tốc độ không thể và thực lực hoàn toàn nói nhập là một giống như những cái đó có ánh sáng minh thiên phú và phong hệ thiên phú tu sĩ bọn họ giống nhau đều rất am hiểu tốc độ chính mình những thiên phú khác tu sĩ cho dù tốc độ không bằng bọn họ có thể thực lực nhưng mới có thể hết ngược bọn họ ân k h ổ n g vương cười nhạt gật đầu ha ha hảo vậy ngươi cũng đừng hối hận vạn cương nhất thời phá lên cười rốt cục có thể rửa sạch mới vừa xỉ đ ụ nhất định phải để cho tiểu từ này đẹp cũng dám khiến ta một mực phía sau hắn ăn đụi lần này ta tựu có hắn ăn đụi vạn cương trong lòng thập phần tự tin cái này tự tin không phải manh mục mà là đối với thực lực mình đầy đủ lý giải đây chính là ta nói ra tự nhiên không có khả năng hối hận k h ổ n g vương đạm vừa cười vừa nói trong lòng là bồi thêm một câu hy vọng đợi ngươi không nên hối hận mới tốt nô、no, có ý tứ khiếm cựu sao làm một những người đứng xem mang hai người thần thái cố gắng đ á y mắt hai người đều có vẻ rất tự tin cái này có thể không bình thường vạn cương tự tin cũng thì thôi hãy nhìn k h ổ n g vương hắn dĩ nhiên cũng thập phần tự tin cái này không đúng lắm ha hả nói không chừng ta có thể thấy một hồi hoàn toàn mới thật là tốt hí giờ khắc này k i ế m cựu sao trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có chút mong đợi bất quá khiếm c ử u sao cái này chờ mong không phải đúng đối với vạn cương trước đây vạn cương tộc nhân bị giết gia hương bị hủy khi đó vạn cương thế nhưng tìm khiếm c ử u sao l i ề u mạng vào lúc đó khiếm c ử u sao cũng đã kiến thức vạn cương thực lực chân chính bởi vậy khiếm c ử u sao đúng đối với vạn cương tự nhiên không có gì có thể mong đợi khiếm c ử u sao mong đợi nhân là khẩn phương hắn có thể cấp tốc giết chết năm vị hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ càng dám khiêu chiến hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ hy vọng đừng làm cho ta thất vọng khiếm cựu sao trực tiếp hóa thành những người đứng xem nhiều hưng thu phi ở một bên quan nhìn khẩn chuẩn bị sẵn sàng ta cần phải xuất thủ vạn cương nết môi cười quái dị một tiếng trước khi động thủ còn không quên nhắc nhở khẩn g phương một tiếng để tránh khỏi khẩn g phương đợi thua quá khó coi nói hắn đánh lén loại sự tình này tuy rằng không quá khả năng phát sinh nhưng vạn cương nhưng muốn phá hỏng khẩn g phương tất cả mở cớ vạn cương lần này là vì bộ mặt nhất định phải thắng đ ẹ p ta khẩn g phương khẽ gật đầu biểu thị mình đã chuẩn bị xong siêu siêu hai người đột nhiên đồng thời động hai người cấp tốc tới gần vạn cương nắm chặt trường đao trong tay đao mang lộ ra ti ti lũ lũ kim hành pháp lực trực tiếp cắt ra khước khí lợi hại cực kỳ chưa động thủ vạn cương tạo thành thanh thế cũng đã cực kỳ kinh khủng trái lại khẩn g phương dĩ nhiên có vẻ bình bình đạm đạm chỉ có thân ảnh phiêu giật thoạt nhìn tương đối đặc thù nhưng lần này cũng không phải là so tốc độ mà là so thực lực ở cách đó không xa xem cuộc chiến khiếm cựu xào nín hơi ngưng thần nhìn kỹ hai người nhất cử nhất động không đông tha bất kỳ một cái nào chi tiết nhất là đúng đối với khẩn g phương khiếm cựu xào quan sát c à n g tỉ mỉ khẩn g phương và vạn cương cấp tốc tới gần đây đó cùng một mặt bình tĩnh khẩn phương so sẻ mới vạn cương trên mặt là tràn đầy vãn hồi bộ mặt k h o á ý và trờ mong hưu trường đao và g i n g kiếm đều đông n h i động nhưng khiến vạn cương kinh ngạ khiến kiếm cựu s a o giật mình là k h ổ n g phương r ộ n g kiếm cũng không có công hướng vạn cương k h ổ n g phương chỉ là làm một công kích hình dạng mà thôi kiếm cũng không có đâm ra đến cái này nhanh đến mức tận cùng trong nháy mắt vạn cương tuy rằng phát hiện k h ổ n g phương không có công kích nhưng hắn trường đao cũng đã bổ về phía k h ổ n g phương lúc này nhất định muốn thu hồi cũng không thể vạn cương chỉ có thể tương đạo pháp u y năng lần nữa yếu bất một ít vạn cương đối chiến k h ổ n g phương tên này hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ ngay từ đầu tự nhiên không có khả năng toàn lực ứng phó chỉ là dùng năm thành lực mà thôi mà ngắn n g i này trong n h y mắt vạn cương cấp tốc yếu bất đạo pháp u y năng nhưng cũng chỉ là yếu bất lửa thành Thực sự đột ngột ở trường đao sắp chém chúng khẩn phương trước k h ổ n g phương trên người bỗng nhiên nổi lên đại địa chiến giáp đạt được hóa linh cảnh sau đó khẩn phương tuy rằng còn chưa kịp tu luyện đại địa chiến giáp cao thâm hơn bộ phận nhưng chính là dùng hóa linh cảnh pháp lực thi triển ra đại địa chiến giáp kỷ lực phòng ngự cũng biến thành cường đại hơn k càng càng càng càng vạn g p cương trường đao chém ở khổng phương đại địa chiến giáp thượng đại địa chiến giáp chỉ là văng lên một ít hơi yếu sóng gợn đã đem vạn cương thế tiến công hóa giải khổng phương cũng không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì đây là phòng ngự đạo pháp vạn cương hai mắt đông nhân chừng hắn tuy rằng chỉ dùng không tới một nửa thực lực nhưng cũng không phải khổng phương cái này hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể t i ế p được nhất định hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ muốn tiếp được hắn một chiêu này cũng không quá dễ khiếm cựu xào khẽ gật đầu trong lòng hắn rất rõ ràng vạn cương một cách này sợ vận dụng lực lượng cũng không nhiều bất quá đối với khổng phương dám dùng phòng ngự đạo pháp đón đỡ vạn cương một cách này khiếm cựu xào cũng không khỏi có chút c ư ờ i khổ nữa cũng không có đ o á n được khổng phương dĩ nhiên dám làm như thế vạn cương công kích đừng mềm nhún a giống như cái đàn bà như nhau không có ăn cơm không khổng phương k h é cười một tiếng có ý định làm tức giận vạn cương tiểu tử ngươi đừng mạnh miệng tái tiếp ta một chiêu vạn cương trên mặt có ta không chịu được trường đao vũ động giữa không trung xuất hiện từng đạo hoa mỹ đao ảnh lần này vạn cương trực tiếp vận dụng bảy thành lực k h ổ n g p h ư ơ n g có thể dễ dàng ngăn trở hắn bốn thành nhiều lực lượng vạn cương lúc này đây cũng liền tăng thêm một ít lực lượng mấy đạo đao ảnh chém ở k h ổ n g p h ư ơ n g đại địa chiến g ắ á p thượng đại địa chiến g ắ á p nhất thời như bình tĩnh mặt nước đầu nhập vào một tảng đá t í c h liệt ba động nhưng chính là không thoái tính rai m ư i phần nương còn có quỷ vạn cương sắc mặt đỏ lên không k h i thấm mắng một tiếng khẩn vương ngươi nếu nếu không ngăn trở thương tổn được ngươi ta cũng không chịu trách nhiệm vì giữ gìn mặt m ũ i vạn cương hiển nhiên muốn vận dụng thực lực chân chính k h ổ n g phương trong mắt lóe lên một luồng tinh mang đạt được hóa linh cảnh sau đó đại đ ị a chiến giáp chỉ là bởi vì pháp lực vi năng đề thăng mà thay đổi càng cường đại hơn ta còn chưa tới cập tu luyện đại đ ị a chiến giáp cao thâm hơn bộ phận mà bây giờ công kích đúng đối với đại đ ị a chiến giáp mà nói cũng có chút tiếp cận cực hạn tuy rằng đại đ ị a chiến giáp còn có thể chống đỡ, nhưng đây không phải là cuộc chiến sinh tử chỉ là vì triển lộ thực lực khẩn phương biết được không cần thiết nếu còn tiếp tục như vậy nữa hiện tại nên ta công kích khẩn phương rồi đột nhiên cười một tiếng dài vạn cương t i ế p ta một chiều theo dứt lời k h ổ n g phương r ộ n g kiếm lần đầu tiên công về phía vạn cương vạn cương nỗ lực thôi động pháp lực khiến tự thân phòng ngự đạo pháp thay đổi càng mạnh vạn cương chỉ là tính tình có chút thẳng cũng không phải ngu dù sao có thể tu luyện tới loại cảnh giới này tu sĩ nào có ngu k h ổ n g phương trước quỷ dị tốc độ bây giờ cường đại phòng ngự đạo pháp vô nhất không nói rõ k h ổ n g phương đặc t h ủ vạn cương thế nào còn dám coi khinh k h ổ n g phương pháp lực rất nhanh vận chuyển mang phòng ngự đạo pháp thôi động đến c ự c hạ tuy rằng vạn cương trong lòng đúng đối với khẩn phương coi trọng rất nhiều nhưng hắn cũng không muốn yếu khẩn phương một đầu cho nên vạn cương lúc này đây cũng định dùng phòng ngự đạo pháp trực tiếp m ạ n kháng k h ổ n g phương rộng kiếm thoạt nhìn n h ẹ đống tốc độ phảng phất rất chậm nhưng chân thực tốc độ cũng cực nhanh cấp tốc đâm vào vạn cương trước ngực k i ự u diễn k i ự u trọng quyết chi hai mươi tám trọng lực bạo phát ẩm vạn cương một không có khống chế tốt thân thể trực tiếp k é bay ra ngoài sau bay lương ba t r ư ợ n g vạn cương vừa đống nhiên khống chế được thân hình tái tiếp ta một chiêu mắt thấy vạn cương phòng ngự đạo pháp ba động không lớn k h ổ n g phương lần nước cười vừa công đánh tới bị k h ổ n g phương một kiếm đánh thành lui về phía sau vạn cương có chút phát động hắn lại bị khẩn phương đánh thành lui về sau lúc này khẩn phương công kích lần nữa trở về vạn cương cắn răng một cái lần nữa dùng phòng ngự đạo pháp vạn cương mang pháp lực vận chuyển tới cực h ạ n phòng ngự đạo pháp càng là có chút cực kỳ tóc dài h uy thi triển đi ra vạn cương trên người phòng ngự đạo pháp kim quan g đại thịnh như mặc nhất kiện kim giáp thần yỉa ba mươi mốt trọng lực k h ổ n g phương trong lòng yên lặng nói lần này k h ổ n g phương trực tiếp tăng lên tam trọng lực tuy chỉ có thiếu thiếu tam trọng lực nhưng uy năng nhưng hoàn toàn khác nhau ẩm lần này trực tiếp phát ra khí bạo thành vạn cương bị đánh bay xa hơn đủ bay ra ngoài vài trục trượng mà vạn cương trên người phòng ngự đạo pháp cũng kịch liệt sóng gió nổi lên có loại tùy thời cũng sẽ phá thoái cảm giác vạn cương trông sắc mặt đại biến khẩn cũng n â n kiếm rừng ở tại chỗ ông cựu ưu tinh ngọc băng hàn ý lúc này một chút phúc tản l á i đi trực tiếp mang vạn cương cấp bao phủ mạnh khoản vạn cương động tác t r ợ t cứng đờ điều này làm cho vạn cương trong lòng h o ả n g hốt đây là cái gì băng hàn ý ta dĩ nhiên vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực vạn cương muốn cách dùng lực mang xâm nhập trong cơ thể băng hàn ý bước ra đi nhưng pháp lực căn bản không có tác dụng còn muốn tiếp tục nữa sao khẩn p h ư ơ n g c ư ờ i hỏi vạn cương nộ i t r ừ n g mắt khẩn p h ư ơ n g n g h ĩ phải tiếp tục và khẩn p h ư ơ n g đánh tiếp nhưng cường đại băng hàn ý hoàn toàn áp chế thực lực của hắn khẩn vừa đều có thể và hắn đấu tương xứng mà lúc này hắn có thể phát huy thực lực vừa yếu bất không ít ấy tiêu bị trưởng vạn cương trong lòng mặc dù tái vô pháp tiếp thu không thừa nhận cũng không được khẩm phương chiến thắng hắn thu hồi ngươi cái này phá hàn ý vạn cương sắc mặt khó coi gầm nhẹ một tiếng chỉ là nhìn về phía khẩm phương ánh mắt đã hoàn toàn bất đ ộ n g khẩm phương nhẹ nhàng cười rất nhanh thu hồi băng hàn ý chương hai trăm linh bốn cách xa nhau một nghìn lý khẩm phương thu hồi băng hàn ý đã không có băng hàn ý duy trì liên tục tác dụng vạn cương thân thể cấp tốc h ô i phục bình thường tuy rằng k h ổ n g phương mượn bảo vật lực nhưng bảo vật cũng là thực lực một bộ phận vạn cương trong lòng nếu không n g u y ệ n tiếp thu cũng không khỏi không nhìn thẳng vào k h ổ n g phương huống hồ k h ổ n g phương trước không n ú c nhích dùng bảo vật thì thực lực cũng không thể so hắn yếu vạn cương cựu lại không dám xem k h ổ n g phương g i ấ u đầu lộ đôi không phải thật nam nhân thua tỷ thí vạn cương trong lòng rất là khó chịu không khỏi thấp giọng giận dữ nói lầm bầm k h ổ n g phương trong lòng cười khổ hắn lúc nào g i ấ u đầu lộ đôi như thế nào không phải thật nam nhân k i ế p cựu xào thấy hai người tỷ thí đã kết thúc cũng rất nhanh bay tới ngươi đã có mạnh như vậy thực lực trước vì sao không rút một tay trái lại đứng ở một bên xem c ủ vui Vạn cương trừng mắt k h ổ n g phương hỏi, chỉ thanh là trong n mang một i g h e tị và k h ô n c a giọng kiếm thu nhập g p ư giới vừa tầm trung bất đắc dĩ cười nói phát hiện mai phục thì các ngươi để ta dùng tốc độ mau t h u ẩ n cách khi đó ta cái nào có cơ hội cho các ngươi chậm rãi giải, giải thích hơn nữa ta khi đó thì là nói thực lực của chính mình rất mạnh cũng cần các ngươi tin tưởng à. khổng phương nhìn hai người hỏi các ngươi khi đó sẽ tin tưởng lời nói của ta sao khiếm cựu xào và vạn cương nhìn nhau hai người biểu tình cũng hơi có chút lúng túng khi đó khổng phương nếu nói mình chính mình không kém gì vạn cương thực lực hai người đích sắc không có khả năng tin tưởng ngược lại sẽ cảm thấy khổng phương t i ê u ngạo hơi quá trong lòng chắc chắn sẽ không đúng đối với khổng phương có hào cảm